tại sở Hà thả ra chim lửa cùng băng điệu thời khắc, La Cắt cũng là từ nguyên khí song chấn động chung lấy được sở Hà vị trí, nhìn thấy những pháp thuật kia thành băng điệu cùng chim lửa, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại là một chiêu này. có liên quan với sở Hà chiến thắng trương Long ngạo thật ảnh, La Cắt cũng đã gặp, cũng không được ý, ngày xưa trương Long ngạo liền có thể dễ dàng cản quét những pháp thuật này đổ vật, hôm nay bản thân lấy tiên tiên cảnh tu vi ngự sử thượng phẩm phi kiếm, tự có thể một chiêu kiếm phá vỡ, toàn bộ chém chết. có kim loại tiên thiên chân nguyên đỡ, La Cắt trong tay phi kiếm lực lượng, hầu như đạt đến cái khác tiên thiên cảnh trung giai kiếm tu mức độ, hắn như thế nào bất tự chỉ cố lực lượng này? Một chiêu kiếm phá và pháp, chỉ là luyện khí cảnh 9 tầng pháp thuật, cũng dám châu chấu đá xe. Xem ta như thế nào một chiêu kiếm đưa ngươi đánh xuống lôi đài, hạ chó gầm điệu. Là Cát thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng đã có một nụ cười lộ ra. Chương 2, Đào mạng chung. Ha ha, hôm nay liền để cho ta sảng khoái một trận chiến. Thanh Vũ ngươi đi mau, những năm gần đây khổ cực ngươi rồi. Thanh Linh vừa nói vừa đem hai mắt nhắm lại, trên trán có gân xanh lên, cả người khí thế do thấp nơi tầng đột lên. Động thủ, đừng làm cho hắn mượn tiên sức mạnh ngăn chặn hắc hóa nguyên tán. Bách Độc Môn chủ một tiếng quát mắng, một đóa hắc hoa quỳnh từ trong miệng của nàng vun ra, nhìn như phiu hốt vô lực. Tu Di liền đến thanh linh chân quân trên gáy, hóa thành mấy trượng lớn lồng đi. Hắc Phủ dung chấm nở, là đây trời hắc khí ô nào, bằng như mây đen che trời. Nhân sinh chỉ cầu sản khoái, đó là vì đó thân tử đạo tiêu thì lại làm sao? Thanh Linh Chân Quân thương nhiên cười to, cả người có đạo đạo kiếm khí màu xanh vọt lên, dễ dàng mà đem hắc hoa quỳnh đoạt lấy. Từ nhỏ nghèo hèn mệnh, như không có trường môn, tại sao hôm nay thanh vũ, làm sao tới chân quân thân? Vong Ân Vụ nghĩa, chẳng phải là như người nào đó giống như vậy, ngay cả cầu cũng không bằng. Trường môn. Hôm nay liền để Thanh Vũ cùng ngươi kể vai chiến đấu đi. Thanh Vũ chân quân một chiêu kiếm vung lên, chân mắt hướng về Thanh Lôi tròn tròn. Trong lúc nhất thời kiếm ý ngập trời, hơn trăm trượng nội đều là thanh mở miệng kiếm khí năng dọc. Những kia chân quân cấp nhân vật đem vòng chiến Nazi đến trên bầu trời, phía dưới mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tình hình trận chiến hỗn loạn, ngoại trừ Bách Độc môn đệ tử, vẫn đúng là không lớn phân rõ được địch ta. Có Thanh Linh sơn đệ tử cùng Bách Độc môn đệ tử giao thủ, nhưng là cho mình môn phái đệ tử ở bên cạnh hạ thủ. Những này hướng phè mình đệ tử ra tay, đa số hình đường cùng Ngô La hai nhà nhân nay tiêu đối phương trưởng rất nhanh là thanh lôi cùng hắc đàm bên kia sức mạnh chiếm thượng phong, tầng tầng vòng vây co rút nhanh, liền muốn thu vong. càng có bách độc muôn đệ tử bay xuống kỳ phát động cuồn cuộn độc thuốc lá, quét tới. cái kia độc thuốc lá hiện lên lục nhặt vẻ, làm như mềm nhẹ cực kỳ, sở hà liếc mắt là đã nhìn ra là cái gì, lục la thuốc lá. chỉ là lúc này, ánh sáng màu xanh như lôi điện xuất hiện ở, đạo đạo kiếm ý hạ xuống, không gì không suy dụng, trong khoảnh khắc tại phía đông nam hướng về phá tan rồi một cái miệng lớn. không ngừng cái kia nơi kẻ địch cho càn quét hết sạch, ngay cả lục la thuốc lá cũng tiêu diệt đi. nghe được một tiếng hong tới, đi mau. thời cuộc không tốt. Đi chậm rãi chút, khỏi cần nói, như Sở Hà như vậy tôm tép, ở lại chỗ này cũng là vô dụng phá hôi, là chuyện vô bổ. Thanh Vũ cùng Thanh Linh hai người tại rất nhiều cao thủ vây công hạ, có thể rảnh tay phá tan một lỗ hổng, cơ hội như vậy, có thể có một lần đã là thiên đại ban ân. Vì lẽ đó, Sở hạ cùng Cố Hàn đám người không dám chậm trễ chút nào, độn tốc là đi đến nhanh nhất, một nhóm người từ nơi này xông ra ngoài. Chỉ là trở ra Linh Vân Phong, phía trước Thanh Linh Sơn đệ tử vừa ngự sử pháp khí không có phi nhiều lắm viễn, đó là có tiếng nổ vang dền mãnh liệt, mấy trăm trượng nội nguyên khí hỗn loạn, chỉ thấy đạo đạo bắt thu của sáng quét tới, dày đặc như mưa đem những đệ tử kia đánh nổ hơn nữa, hóa thành từng đoàn huyết nục chi vụ. Sở Hà ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng là nhìn thấy mấy chiếc dài mấy trăm trượng lơ lửng giữa trời chiến hạm tại chỗ cao nâng lại, thân thuyền rỗi ra từng cây từng cây nguyên khí pháo song song, loè u lạnh hào quang. Những chiến hạm này cấu tạo, cùng lúc trước Sở Hà đi tới Lam Tinh Sơn áp chế gần như, chỉ là trước mắt mấy chiếc này là to lớn rất nhiều, đến trước đó nhìn thấy mấy lần trở lên. Vì lẽ đó, chúng nó nguyên khí pháo số lượng cũng nhiều thượng vài lần, luân phiên hoành tới, từ chỗ hổng mà ra thanh linh sơn đệ tử, quả thực chính là sống sờ sờ ngắm, tự thương nặng nề. Bất quá Tuy rằng có mấy chiếc này lơ lửng giữa trời chiến hạm, nhưng cũng không thể làm được không lộ chút sơ hở, Bát Phương chú ý, vẫn còn có chút Thanh Linh Sơn đệ tử thoát đi đi. Liền, một nhóm bách Độc môn đệ tử từ trên chiến hạm ngự khí mà ra, truy sát sau đó. Những chiến hạm này đang định xoay chuyển đầu thuyền truy kích, có một đạo ánh sáng màu xanh đỗng nhiên từ mặt bên là tới, đi vào trong đó một chiếc mặt trên, theo sát ánh sáng màu xanh mà sau, còn có một đạo ánh chớp cùng một tia ô quang. Chỉ là chớp mắt, ba người giao chiến liền đem chiếc chiến hạm này quấy nhiễu tản tạ hơn nữa, vô số tàn kiện bay tán loạn, không ít Bạch Độc môn đệ tử ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại một khối được mà ánh sáng màu xanh rất nhanh sẽ rời khỏi chiếc chiến hạm này, veo trận chuyển qua khác trên một chiếc chiến hạm đi. thấy rõ thanh linh chân quân lần thứ hai ra tay giúp đỡ, sở hà đám người nào dám lại chần chờ, vội vã thả ra đủ tốc, để cầu trước tiên rời chiến hạm nguyên khí pháo bao phủ phạm vi. chết đến nơi rồi còn băn khoăn những này loại nhát gan đủ tử đủ tôn. đừng tưởng rằng nuốt tiên tùy ta liền không làm gì được ngươi, chỉ cần đưa ngươi trong lò luyện đan chuyển thượng mấy vòng, như thường có thể tinh luyện đi ra. hắc chân quân cười gần từng trận, từng đóa từng đóa màu đen hoa quỳnh như mật vong giống như, thêm vào thanh lôi thả ra năm đạo loại ánh chớp, rốt cục tại chiếc thứ ba trên chiến hạm cuốn lại thanh linh khiến cho lâm vào cường cục chúng. Sở Hà các loại, chờ, may mắn trốn ra được, trở ra xa một chút, chỉ thấy xa xa có hào quang đạo đạo, nhiều là phi kiếm cầu vồng, độn tốc cực nhanh. Mọi người đã là như chim sợ cảnh ong, có vội va đem pháp khí đệ thấp, rơi xuống phía dưới đi, có chính là hướng về một bên bay đi, trong lúc nhất thời là chim mu tán. Càng nhiều đệ tử tại một tức sau là vui ý lên mặt, nguyên lai là đồng môn đệ tử. Sở Hà đã sớm trước một bước ấn xuống phi kiếm rơi xuống phía dưới, nội loạn lớn bạo phát, hiện tại khắp nơi đều là kẻ địch, căn bản không có hy vọng có cường lực viện quân đến, trước tiên độc thiện bản thân lại nói để sở hà nóng ruột chính là cố hàn tại chiến hạ mình kích cái kia một lần sóng chung cùng bản thân lạc được rồi. vào lúc này sở hà trong lòng là sẹt qua một trận khó chịu nguyên tới đây chính là cảm giác vô lực a a từng trận kêu thảm đứng lên trước đó gặp cùng viện quân sinh hỉ trí tử cũng không tin chính mình dĩ nhiên là chết ở đồng môn trong tay tới chính là hình đường đệ tử bọn họ vẫn tại xa hơn một chút địa phương đã là dồn dập thả ra phi kiếm đem lên ở phía trước mấy người đánh giết sở hà điều động liệu nguyên phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh ở phía dưới phi hành, thậm chí đi vào trong rừng cây, đột ảnh áo choàng phát sinh hiệu dụng, đem trung quanh hắn tia sáng đều vặn vẹo không ít. giờ khắc này, hắn tựa như một đạo nhàn nhạt bóng đen, tại bóng cây tre lớp hạ như có như không, người bình thường rất khó phát hiện được, trừ phi là nguyên đan cảnh chân nhân cố ý truy tìm, mới có thể bắt giữ được. trước mắt loại này tình hình rối loạn, chân nhân cùng chân quân đa số từng đôi chém giết đi, cho dù là hơi có chút chân nhân đánh rảnh rỗi đi ra, cũng là lấy tiên thiên cảnh trung thượng giai đệ tử vì làm mục tiêu, như sở hạ loại này luyện khí cảnh tôm thép, ngay cả vào mắt giắt cũng không thể. bất quá vẫn như cũ có người theo dõi sở hà dù sao bách độc môn hầu như cao thủ ra hết thêm vào la gia cùng ngô gia phản chiến tại nhân số thượng đã chiếm ưu thế tuyệt đối bay xuống tầng tầng vây quanh tự nhiên là không muốn có cá lọt lưới chạy thoát hướng sở hà bên này hàm theo sau tới chính là hai vị hình đường đệ tử nhưng một người trong đó cảm ứng được sở hà khí tức chỉ một tiếng sau liền giao cho đồng bạn ngươi đi đi chỉ là một vị luyện khí cảnh hảo hà sư minh hắn vị kia đồng bạn chỉ có tiên thiên cảnh hạ cấp tu vi nguyên bản vẫn đối với khả năng gặp gỡ cao thủ mà thấp bất an nghe được sư minh nói như vậy lập tức cả người có lực đem phi kiếm độn tốc thúc đến cao nhất Luyện khí cảnh tu vi liền có như thế độ tốc, hảo gia hỏa, xem ra không thể khinh địch. Hắn đuổi tại Sở Hà mặt sau, trong lúc nhất thời không thể mức độ lớn rút ngắn khoảng cách, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chương 5, Thủy Hà trấn. Đạt được muốn độ vật, Sở Hà nhưng là trước tiên rời khỏi Lạc Thành, hướng về hướng Tây Bắc đi. Vì không thu hút sự chú ý của người khác, ngự sử pháp khí là đổi thành trung phẩm phi vân túng, lấy như vậy độ tốc, đến Bạch Hà Châu bên dưới thì cần phải kể tới 10 tức thời gian. May là sau lưng không có truy binh, rất nhanh sẽ không kinh không hiểm điệu tiến vào Bạch Hà Châu địa giới. Bạch Hà Châu không hổ có thịnh thủy tên, trải qua hơn trăm dặm, đó là nhìn thấy một cái sóng nước lấp loáng dòng sông, không nghĩ mấy chục dặm không tới, dĩ nhiên lại thấy đến một cái. Bạch Hà Châu địa hình so với Thanh Linh Sơn là bằng phẳng rất nhiều, không có liên miên vô biên núi nhỏ loan cùng thông thường tự phong, có là càng nhiều chính là bình nguyên. Tuy rằng tuyết lớn ngừng, nhưng bởi vì hơi nước phong phú duyên cớ, sản sinh ướt lạnh càng không có khe không vào, khiến người ta khó chịu, loại cảm giác này ở trên không là càng sâu. Cho dù Sở Hà có luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, lúc này cũng rõ ràng cảm nhận được từng tia hàn ý, vội vã đem trong cơ thể chậm rãi mà động linh nguyên tăng nhanh khuếch mới đưa này cố hẳn ý loại trừ toàn bộ xích dương vực địa đồ thẻ ngọc nơi tay thêm vào cho phái đi làm tinh sơn thời gian đã định ra kế hoạch sở hà hướng về là có mục tiêu rời xa thế lực lớn kheo lánh một điểm chấn nhỏ quy mô địa phương nhưng phụ cận lại muốn có tiểu phương thị để có thể mua được chính mình luyện đan sử dụng tài liệu tại bạch hà châu mặt phía bắc như nơi như thế này ít nhất lấy trường trăm kế mà sở hà máy móc tương đối gần có một người gọi là thủy hà Trấn địa phương thủy hà Trấn tại bạch hà châu chưa trong chấn là thuộc về tiểu bối y tư liệu đến xem vẫn không có thanh linh trấn một nửa lớn thuộc về thủy tú nơi Quanh thân là giải không ít hoặc lớn hoặc tiểu nhân, nhỏ bé hồ nước, bởi thủy chất tốt nhất, cực kỳ thích hợp trồng bạch thủy hà. Vừa đến bạch thủy hà nợ dỗ mua, rất nhiều hồ nước mặt trên đó là bạc phơ một mảnh, hương khí thanh nhã xa xưa, cảnh sắc rất là thoải mái. Ngoại trừ bạch thủy hà ở ngoài, trên bờ quanh thân cũng khai ra không ít linh điển, có loại thực thanh linh thảo, cũng có trùng nô. Địa phương này thuộc về nguyên vật liệu sinh sản địa, phụ cận vừa không có linh quang loại hình, thêm vào địa phương không lớn, bạch hà tông cũng không có đem thế lực tua vòi rũi tới, chỉ có một ít bản địa thổ dân tiểu thế lực nâng á. Những này tiểu thế lực một loại đều là tu chân gia tộc nhỏ, tương tự sở ra. Bên trong có thể trở ra ba, bốn cái tiên thiên cảnh cao thủ liền tính là không tội rồi. Vì lẽ đó, coi như ngày sau có chuyện gì, lấy sở hà thêm vào tiểu bạch thực lực, cũng có thể giữ được chu toàn. Dựa vào mấy cái tiêu chí rõ ràng đồ vật, điều chỉnh mấy lần phi hành phương hướng, bỏ ra hơn 2 canh giờ, mới là nhích tới gần thủy hạ trấn. Càng tiếp cận, liền du cảm thấy hơi nước tràn trề, xa xa nhìn tới, chỉ thấy to nhỏ hồ nước như là bất quy tắc hình dạng cái gương, có còn có bước hơi khói trắng bay lên. Xa hơn chút nữa, đó là thấy rõ một cái nào đó cao sừng núi mặt trên có một tòa có chút chất phác thành trấn, ước phạm vi một dặm dáng vẻ, màu xanh gạch đá hiện ra một tầng u quang, bên trong có không ít cao thấp chập trùng lầu các, ẩn có náo động tiếng truyền đến. Trấn nhỏ như vậy, chúng nó bầu trời là không đề phòng, sẽ không giống thanh linh trấn như vậy có bảy loạn không chi trận, phát động lúc có thể ảnh hưởng ngự khí mà đến tu sĩ. Bất quá, ở cơ bản thường thức cùng lễ phép, Sở Hà cách trấn nhỏ còn có cách xa nửa giảm đó là dáng xuống phi vân túng, bộ hành nhập trấn. Bên này là trấn nhỏ Mạc Đông, có một cái rộng mấy trượng đại đạo núi thẳng cửa thành nơi trên vai tiểu tử đối với này mới địa phương là cảm thấy rất mới mẻ một đôi tròn vo mắt to nhìn chung quanh cũng không đủ mặc dù là sáng sủa khí trời nhưng trên đất tuyết động còn dày hơn đặt ở bên trên là quả kẹt mà văng lên rất là mềm nhuyễn thư thích ven đường nhìn thấy lui tới người đi đường tu vi nhiều là luyện khí cảnh 3, 4 tầng cũng có cao một chút cảnh giới nhưng một đường tới hầu như không thấy được tiên thiên cảnh trở lên cao thủ cùng cao thủ như mây thanh linh chấn rất là huynh dị thế giới này tại luyện khí cảnh bồi hồi tu sĩ là đã chiếm phần lớn nơi này có thể gọi là ở nông thôn địa phương đương nhiên sẽ không như những trọng trấn kia một dạng tiến vào trong chấn, sở hà trước tiên tìm một gian khách sạn ở tạm, tiếp sau cùng điếm tiểu nhị hỏi rõ ràng phường thị vị trí, cũng không ngừng tức, lập tức tìm đi. so với lạc thành phường thị, cái này thủy hà phường thị càng hiện ra hẹp hỏi, chỉ có một hai mâu lớn địa phương, đan dược phô cùng pháp khí phô mỗi người có một nhà, xem trang trí cùng bề ngoài đều không ra sao, bất quá diện tích không nhỏ, tên rất có hương thổ vị, chia ra làm lục gia đan dược cùng hà gia khí phô. ngoại trừ hai nhà cửa hàng, còn có một cái tiểu tán thị, chỉ có hai, ba cái quầy hàng tại bảy, mặt trên đồ vật đối với sở hà mà nói là phạm tiện nhưng trần, không vào pháp nhãn. sở hà nhìn thấy tình cảnh như thế, Tâm trạng đem cùng lúc trước thanh hòa phường thị so với, không khỏi có chút phồn hoa tan mất, phản phát quy chân cảm giác. Thủy Hà phường thị tuy rằng tiểu, nhưng cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, nối gót mà vai. Trước mắt vì làm bạch thủy hà trái cây cụ sen thu hoạch kỳ, người tới nơi này môn đa số là tiền lời cụ sen. Người tới hầu như đều là chiếu cố lục gia đan dược cửa hàng này, xem ra trung quanh hồ nước thu hoạch củ sen, 89 chín phần 10 là bán được nơi này. Độc này một nhà đan dược cửa hàng, xem ra là không có lựa chọn khác, sở Hà cũng chỉ có thể chen vào đi hỏi một thoáng. Cửa hàng này nếu như cung cấp không hoàn toàn cần thiết tài liệu, hắn sẽ lập tức lần thứ hai khởi hành rời khỏi thủy hà trấn đi hạ một chỗ, tìm tới có thể cung cấp địa phương mới thôi. Hiệu thuốc bên trong không nhỏ, ước chừng phạm vi 30 trượng, bên ngoài xem ra nhiệt nhiệt náo náo, muốn hơi chút chen chúc một thoáng mới có thể đi vào. Vào được bên trong lại phát hiện còn có một nửa không. Có bắt mắt trưởng quý nhận thấy được sở Hà đến, lập tức đưa tay đầu chuyện giao cùng gã sai vật chăm sóc, là tiến lên đón, nhiệt tình bắt chuyện. Vị này trưởng quý chỉ có luyện khí cảnh bảy tầng tu vi, nhìn thấy sở Hà chín tầng tu vi, tự nhiên không dám chậm trễ. Nghe xong sở hạ yêu cầu, trưởng quý kia thẳng bảo đảm, nói liên tục không thành vấn đề, những dược thảo này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thấy hắn nói như vậy, Sở Hà đầu tiên là một fan cổ kệ mà cả, sau đó trước hết án theo 50 phân lượng tới mua. Trưởng quý kia thấy hắn như thế hào khí, trong mắt khắc thường quang lóe lên, chủ trừ một chút tử, là nô lên dũng khí cùng Sở Hà nói thẳng, đột ngột chỗ kính xin đạo hữu thứ lỗi, nếu như đạo hữu luyện chế đan dược có bao nhiêu ra bỏ không, bản điểm có thể giá cao thu về, bao nhiêu đều. Những tài liệu này tổ hợp, có thể luyện chế ra loại nào đang dược, đối với một vị đan dược cửa hàng trưởng quý mà nói, là quen thuộc nhất bất quá. Cấp 8 bồi nguyên đan, đối với hắn loại này tiêu thụ chủ lực vì làm ích khí đan cửa hàng mà nói, xem như là thượng đẳng thứ đan dược. Hơn nữa Bồi Nguyên Đan tuy rằng tiêu lượng so với ít khí đang thiếu, nhưng lợi nhuận nhưng còn xa so với ít khí đã được, nếu như có thể lấy thích hợp giá cả mua vào, vẫn có thể xem là một bút hảo buôn bán. Chẳng trách, lần đầu gặp mặt liền như vậy hỗn hắn cũng muốn ra mặt dạy mà đem lời này nói ra. Không thành vấn đề, chỉ cần trưởng quỹ ngươi cho ra giá cả vừa phải. Sở Hà cũng không có dị nghị, có thể đem còn lại Bồi Nguyên Đan tới trợ giúp thu vào, là kế hoạch lâu dài. Trưởng quỹ kia nghe được Sở Hà nói như thế, liền càng thêm nhiệt tình lên, vội vã mang theo Sở Hà về phía sau viện phòng nhỏ trà ngon chiêu đãi. Một phen cẩn thận, nói bóng nói gió kéo về nhà biết sợ hạ ở tạm với khách sạn, đó là muốn thay Sở Hà tìm kiếm hoàn cảnh tốt chỗ ở. Chương 8, cạnh tranh. Sở Hà đưa đi lục sĩ, liền quay lại trong phòng chuẩn bị tu luyện. Đã trải qua Thanh Linh Sơn biến đổi lớn sau, Sở Hà đối với sức mạnh khát vọng lại là lên một nấc thang. Ở trong lòng, một khắc kia sản sinh cảm giác vô lực, đến nay nhớ lại, vui là sâu sắc. Mỗi khi nhớ tới, Sở Hà liền động lực tăng gấp bội, chỉ có nỗ lực đem chính mình tu vi tăng lên, không ngừng leo cảnh giới mới, mới có thể phòng ngừa ngày sau đối mặt đại năng giả Dư Uy đều lơm lớp lo sợ kinh hoàng. Không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công, như bản thân như vậy thiên phú một loại, nghĩ đứng ở lên tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông, gây nên chi trả giá, muốn hơn nhiều những thiên tài đó nhiều hơn, thiên đạo chắc chắn thù cần. Sở Hạ ở trong lòng đối với mình là cổ vũ một câu. Tại thủy hà chấn này không có linh mạch phúc cấm chỗ tu luyện, là không thể thiếu hụt cái kia bổ đoàn chuyển hóa phụ trợ bằng không hiệu suất hội thấp hơn. Hơn nữa muốn bắt đầu dùng một lần lợi của ít nhất cũng là bốn viên trung phẩm linh thạch, mà Sở Hà vì hiệu suất càng tốt hơn, mỗi lần đều là dùng thượng phẩm linh thạch. Chuyển hóa thượng phẩm linh thạch chiếm được linh khí chất cùng lượng cố nhiên khả quan, thế nhưng tiêu hao cũng đồng dạng rất khả quan. Chiếu một loại lúc tu luyện, ước khoảng 3 ngày, này 4 viên thượng phẩm linh thạch hàm ẩn linh khí liền muốn khô kiệt. Này một bút chi tiêu như lấy quanh 5 suốt tháng toán hạ xuống, ngược lại là một cái không lớn không nhỏ vấn đề tới, cũng còn tốt đêm nay cùng Lục Gia thương định luyện đan việc, có thể có cố định tù lao, cái vấn đề này xem như là giải quyết. Chỉ cần mỗi tháng bán với Lục Gia 2000 viên hạ phẩm bội đan, liền có thể tới tay 60 viên thượng phẩm linh thạch, tài liệu cái gì lại càng không dùng chính mình vất vả. Nếu là không sóng không gió, Sở Hà là dự định ở chỗ này thượng không ít thời gian. Các loại, chờ lên cấp tiên tiên cảnh lại nói. Tiến vào luyện khí cảnh chín tầng, trong cơ thể linh nguyên cùng trước đây khác nhiều, trước đó như là yên tĩnh dòng sông, hiện tại nhưng là mênh mông dâng trào, cũng lớn mạnh mấy phần. Nhưng, muốn đi vào cảnh giới đại viên mãn, thì cần đem này dâng trào tư thế cô động san bằng, để cho có giảm bớt. Mỗi ngày tu luyện một lần, cứ như vậy tiến độ, Sở Hà tiến vào cảnh giới đại viên mãn, cần thời gian 5, 6 tháng. Luyện khí cảnh tiến giai, chỉ cần tài nguyên cùng công pháp cùng được với, một loại không phải tiểu cửa ải lợi của, tiến độ cũng không tệ, mà Sở Hà loại này tiến độ, đang tìm người thường chung coi như là bình thường. Bởi vì, tương đối cùng phổ thông luyện khí cảnh đại viên Mãn Tu sĩ mà nói, Sở Hà trước mắt muốn làm công phu là vượt xa khỏi. Bởi muốn cho kinh mạch chịu đựng hai loại thuộc tính khác nhau linh nguyên ở trong đó vận hành, đối với kinh mạch rèn luyện là vô cùng phí tinh lực cùng linh nguyên, cái này cũng là Sở Hà nắm giữ tịnh cấu chi hỏa cùng lượng lớn tài nguyên, tu luyện tiến cảnh nhưng không thể đuổi theo ngang nhau thứ thanh linh sơn đệ tử một trong những nguyên nhân. Thế nhưng tình huống như thế sẽ ở Sở Hà tiến vào tiên tiên cảnh có cả thiện. Rất hiển nhiên, như vậy tiến độ Sở Hà vẫn là không hài lòng, hắn dự định đem mỗi ngày tu luyện số lần ra nhiều một lần, hoặc hai lần ba lần, đặt đến có khả năng chịu đựng được hạn bởi vậy, luyện đan việc thành thứ yếu, sở hà mỗi ngày chỉ hoa mấy canh giờ tới luyện chế ra năm, sáu lâu đan rược, ước thành đan hơn 100 viên dáng vẻ. Ngoại trừ thỏa mãn lục gia cần thiết, cùng với chú ý đến tiểu tử cần, dư đều là bỏ vào trong chữ vật giới chỉ tích lũy. Bởi vì có tịnh cấu chi hỏa này, bạn mạng thần vật giúp đỡ, sở hà trong cơ thể linh nguyên là cực kỳ tinh khiết cô động. Tại hắn quan sát bên trong thân thể hạ, hai loại linh nguyên tại trong kinh mạch vận hành, tựa như hai cái phân biệt rõ ràng sông nhỏ, một đỏ đậm phát lạnh bạc, linh nguyên tinh khiết trình độ, thậm chí để sở hà có loại kích động, chính là hiện tại y theo chân pháp trung bí quyết tới xung kích tiên tiên cảnh, cô động tiên tiên chân nguyên. Tựa hồ cũng có rất lớn nắm chặt có thể thành, chỉ là biết rõ đạo cơ tầm quan trọng, sở hà mới nhiều lần đem này một cũ kích động đè xuống. Lục Trang đã đứt đoạn rồi, lục gia nguồn cung cấp sắp tới nửa tháng, thêm vào chúng ta âm thầm đại lượng mua, hắn làm sao còn có bồi nguyên đan bán? Hơn nữa còn cùng chúng ta đánh chừng 10 ngày giá cả chiến. Hà Đông tạ dùng sức mà vỗ một cái bàn, có chút tuấn nộ, để một bên Hà Đường nhất thời không dám mở miệng trả lời. Như lục gia đang dược như vậy tiểu phô một loại huyết khí đang tiêu lượng là tốt nhất, nhưng bồi nguyên đan là người tâm phúc, chỉ cần đem bồi nguyên đan nguồn cung cấp đứt đoạn rồi, không lo tân điểm ép không giới lục gia đang Hà Gia gần nhất là tại Lục Gia đan dược bên cạnh mới mở một nhà đan dược phô, nguyên bản muốn mượn mới chưa lưu luyến, cùng Ám Lưu mấy quản chạy xuống dòng, dòng, một lần đem Lục Gia phá tan hoặc làm cho nguyên khí đại thương, không nghĩ tới chừng mười ngày đối phương vẫn cư không sợ, kế tới có sẽ đúng. Mấy ngày nay Lục Gia cùng Hà Gia tranh đấu tương đối, liên tiếp giá rẻ rất ra, nhưng là hỉ hỏng rồi trung quanh rất nhiều luyện khí cảnh tu sĩ tạo thành nhóm này, hầu như chen trúc hỏng rồi thủy hà phồn thị, liền ngay cả quanh thân mấy to nhỏ tu sĩ đều nghe tiếng mà tới, lớn mua là mua, thắng lợi trở về. Hai nhà còn tiếp tục như vậy lời của chỉ có thể là rơi vào lưỡng bại câu thương, đây không phải là Hà Đông Tạ muốn nhìn đến kết quả. Lao ra, ta xem trong đó kỳ lạ, hẳn là xuất từ cái kia lục gia cung cấp lên tiểu tử trên người. Dựa vào lục gia cơ sở ngầm truyền về tin tức, nói chỉ cần lục gia bồi nguyên đan gần như bán xong, lục sĩ sẽ đi ra cửa, chờ hắn trở lại, lại là có lượng lớn bồi nguyên đan bổ hàng tới. Mà ta mấy ngày này theo dõi, phát hiện lục sĩ là tới đi tìm tiểu tử kia mấy lần. Những tin tức này liên tiếp lại lời của. Nói như vậy, tiểu tử kia có thể là luyện đan sư. Hà Đông Tạ suy nghĩ đối diện Hà Đường chỉnh lý đi ra tin tức, hắn vẫn là không tin tưởng lắm. Luyện khí chín tầng luyện đan sư, mọi người đều biết, có thể lấy luyện khí cảnh chín tầng tấn thân cao cấp đan đồ lợi của đã là rất xuất sắc. Không có tiên thiên chân nguyên phụ trợ, đan sư vị trí làm sao lấy dám nghĩ? Lại hay là tiểu tử kia đã luyện liễm tức loại hình pháp quyết, còn có khả năng chính là tu vi của hắn nói không chắc so với chúng ta đều còn cao hơn. Hà đừng nói xuất ra suy đoán của hắn. Hai người là yên lặng một hồi lâu, nếu như đúng là tu vi cao hơn bản thân hai người lợi của, Hà gia lần này làm ra, vô cùng có khả năng là sở con quộm cái mông. Trước tiên mặc kệ việc này, tộc trưởng phái luyện đan sư cùng cao thủ làm sao còn không qua đây? Hà Đường ngươi đi về cái tin tức hỏi một chút. Hà Đông Tạo phất tay ra hiệu để Hà Đường lui xuống. Nếu như thiếu niên kia đúng là cao thủ, liền nhượng trong tộc cường thủ tới đối phó hắn đi. Ta chỉ là cái thương nhân, cũng không phải là tay chân. Hà Đông Tạo trong lòng ám đạo. Ai, gia tộc nắm giữ Tim Sen đang luyện chế phương pháp cũng không biết là phúc vẫn là hoạn. Hà Đông Tạo lắc lắc đầu, nói thầm một câu. Sở Hà gần nhất có điểm phiền, ngày thật tốt chỉ quá mấy ngày. Tiếp đến nhưng là muốn mở chân hỏa lực, luyện chế bồi nguyên đan cung cấp cho Lục gia, khiến mỗi ngày tu luyện số lần do hai ba lần xuống là một lần. Bất quá nghe được Lục sĩ kêu khổ sở hà này điểm bất mãn cũng theo gió tán đi, trước mắt lục gia chính là khó khăn thời kỳ, chính mình bất quá là hơi chút khổ cực một thoáng, liền có thể để lục gia không ngã. tính ra đối phương cũng không tính bạc đại bản thân, ra một chút khí lực, cũng là nên phải vậy. chương 11, một, trận chiến chỉ đến. hà đông tạ nhìn nháy trở về, cho đánh đến cùng đầu heo một dạng hà mạc, nhưng không có những biểu tình khác, chỉ là phất tay một cái, để hạ nhân thu xếp đi. tâm tư của hắn đã sớm toàn đặt tại một chuyện khác lên, gia tộc phái giao hàng tới đệ tử đã biến mất rồi hai nhóm. hơn nữa nhóm thứ hai bên trong còn có một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Có lấy sai phái việc vô thành vô tức biến mất, hơn phân nửa là hoành gặp bất chắc, chết toán chết uổng. Theo lý thuyết, có thể làm cho tiên thiên cảnh cao thủ trí tử đều phát không ra khẩu viện tín hiệu cái gì, bực này thực lực, không phải chuyện nhỏ, không phải nguyên đan cảnh tu vi, khó có thể làm được. Nguyên đan chân nhân, toàn bộ bách Hồ thành chỉ có lạc gia lão tổ một người, mà lạc gia cùng Hà gia có nhân thân quan hệ, bình thường hảo tới hảo hướng về, cũng không có cái gì soán suất ở trong đó, coi như hữu tâm cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Nếu nói là là cái khác đi ngang qua nguyên đan chân nhân, cũng không phù hợp tình lý, chỉ là một ít cấp 8 đang năng dược dùng cái gì vào được pháp nhãn đến tuột cùng là ai chặn cấp ta hà ra. Hà Đông Tạ không có bao nhiêu thời gian đi tra cứu cái vấn đề này, hắn tiếp lời muốn chuẩn bị đi vào hội hợp tộc trưởng, đem chuyện nào tìm hiểu ngọn ngành. Sở Hà Bạo đánh một trận hà mạc, tâm tình là sảng khoái vô cùng, liền muốn dẹp đường hồi phủ. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận một ít, một đường đông nhìn tây vọng, phát hiện không có cái gì không đúng, mới là trở lại nơi ở. Cũng không lâu lắm, Lục Do danh là tự mình tới cửa tới, mà sau vẫn theo Lục Do qua. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy Sở Hà thân khang thể kiện dáng vẻ, hắn mới là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng thông qua cơ sở ngầm biết Sở Hà chiến thắng hà mạc, nhưng hắn vẫn như cũ muốn lên môn biểu một thoáng tâm ý. Truyền tức, hắn là Chỉ Lục Do Qua nói rằng, sau này ngươi đi đâu vậy, liền báo cho hắn một tiếng, để hắn cùng ngươi đi. Lục Do Danh nói xong câu đó, lại có chút ngượng ngùng, đối phương đều có thể đem Hà Mạc đánh ngã, Hà Mạc sức chiến đấu vẫn vượt qua Do Mâu nửa bậc, chẳng phải là làm điều thừa. Đối với hảo tâm của hắn sắp xếp, Sở Hà tự nhiên là khéo léo từ chối. Đưa đi thấp phẩm trong lòng Lục Do Danh hai người, Sở Hà là vạn sự không để ý tới bấy quan tu luyện. Cố ý cùng Hà Mạc kéo dài thời gian một trận chiến, có thành quả ích, cần tính tâm đem những kia chỗ tốt tan dã vì bản thân có, nếu không linh cơ nhảy lên lần sau lại đến cũng không biết lúc nào. Ha Ma Quyền Ý, hoặc có thể nói vì làm rất mỏng cạn, rất thô giáp, thuần túy là lấy một loại nào đó bản năng kích phát, giới hạn ở tầng ngoài, chưa đến sâu trong. Nhưng lấy Tiên Thiên Cảnh Hạ cấp nắm giữ Quyền Ý, là vượt qua cùng thế hệ một bậc, tổ tiên một bước. Phải biết, một loại kiếm tu muốn ngộ ra bản thể kiếm ý, ít nhất muốn Tiên Thiên Cảnh Trung giai tu vi, kiếm ý tiểu thành lợi của, ít nhất trời sinh giai đánh tới. Ha Ma Quyền Ý không thuần túy, nhưng thắng ở vận dụng có hơi diệu, nó là hiện lên xoắn ốc tính nội ép thức thả ra, uy lực không nhỏ. Người khác nhìn thấy chính là xoắn ốc quyền tình mà sở hạ nhưng liên hệ tới bản thân công pháp lưỡng nghi chân pháp lúc đầu là thủy hỏa song song phân biệt rõ ràng trở lên nhưng là thủy hỏa giao hòa tuy hai mà một theo lý thuyết muốn hai loại thuộc tính khác nhau linh nguyên đã không còn phân biệt quân quyết lấy nhau hẳn là đến nguyên đan chân cảnh mới có thể làm được bất quá sở hạ muốn thử nghiệm không phải hai loại linh nguyên xoắn ốc thức cùng tổ tại cũng không phải là tại kinh mạch vận hành mà là ở trong đan điển thí nghiệm xoắn nội ép linh nguyên để trong đan linh nguyên lộ sắc ra tốc đan là đạo thể nơi quan trọng nhất một trong nạp hối toàn thân linh nguyên hơn nửa trở lên lại nhận chuyển hóa ngoại lực làm gốc thể linh nguyên công lao Càng là nguyên đan sinh ra nơi, bình thường tu luyện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một, há có thể dễ dàng ở trong đó rời sông lấp biển. Nếu như là những tu sĩ khác, đã sớm cho cái này ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ qua đến, nơi nào còn dám thử nghiệm. Nhưng Sở Hà bất động, đoạt được lưỡng nghi chân pháp chỉ có đại cương, đại phương hướng, chi tiết nhỏ phương diện đầy đặn, cần nhờ chính mình đi lĩnh hội cùng tiến tạo. Khó mà nói nghe điểm, như hắn vậy khác loại thử nghiệm, là có chút bị bất đắc dĩ. Lưỡng nghi chân pháp đệ nhất đệ nhị bộ đều có đối với xoán ốc giải thích, vốn là muốn tiến vào tiên tiến cảnh, linh nguyên lộ sát chính là muốn dựa vào cưỡng chế tạo nên. Thêm vào hôm nay lĩnh hội đoạt được, Sở Hà liền không thể chờ đợi được nữa địa bắt đầu cân nhắc. Bởi còn chưa tiến vào Tiên Thiên Cảnh, Sở Hà cũng không dám tại chưa rèn luyện hoàn toàn trong kinh mạch thử nghiệm, chỉ có thể trước tiên từ đan điền bắt đầu. Bước thứ nhất, Dụ ý niệm ở trong đan điền mở ra một cái nho nhỏ nội ép thức vòng xoáy. Ở trong đan điền, linh nguyên tựa như biển, mà cái này tiểu vòng xoáy gần như là muối bỏ biển, cho dù xảy ra sai sót, ảnh hưởng không lớn. Nếu như nếu như hữu Dụng, cái này tiểu vòng xoáy có thể từng bước mở rộng, thậm chí là quan điểm, có thể làm cho mình đến luyện khí cảnh Đại Viên mãn cùng Tiên Thiên Cảnh thời gian lại rút ngắn rất nhiều. Hà Đông Tạ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là trọng thương tại một con không nhìn ra cấp số xuất sinh trong tay nhưng đáng tiếc tử vong bông xuống là liền hô một tiếng cũng cảnh kỳ cũng không phát ra được muốn tộc nhân để phòng cái kia quái dị vẹn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn con kia xuất sinh dễ dàng thu gặt những tộc nhân khác tính mạng mà hà gia tộc trưởng hà quan minh lúc này lại là vừa kinh vừa sợ trước mắt kẻ này tuy rằng chỉ có tiên thiên trung gia thực lực nhưng hiểu được không ít kỳ dị pháp thuật chính mình cho dù toàn lực ứng phó đại chiến mấy chục cái hiệp cũng vẹn vẹn là đem trọng thương không thể cấp tốc bát hà gia lần này tổn thất cực kỳ nặng nề tuy rằng hầu như diệt sạch kẻ địch nhưng bảy đại tiên thiên cảnh cao thủ Cũng vẹn vẹn còn lại mình cũng không có đến hà mạc. Này. Hà Quang Minh đang muốn đem đánh bại trên đất ác tộc thủ lĩnh đánh chết, chỉ thấy được một đạo năm màu quang ảnh giữa trời chụp xuống, cực kỳ nhanh chóng, đang muốn ngự sử phi kiếm pháp bảo đánh tới. Nhưng vào lúc này, đạo kia năm màu quang ảnh bỗng nhiên như mặt hồ sinh ra gợn sóng giống như khuyết tán, cũng đạo đạo gợn sóng kịch liệt xoay tròn, dẫn dắt ánh mắt của hắn cũng trời đất quay cuồng một phen. Kia sáng cùng quanh mình cảnh vật theo trong suốt gợn sóng khuyết tán tại kịch liệt biến hóa, kỳ quái lạ lùng. Ảo thuật. Ngay cả hư cảnh đều bố không được, chỉ có thể che lớp hành tung, bậc này thư ảo thuật cũng dám ở trước mặt lão phu thi triển. Hà Quang Minh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập là hai mắt nhắm lại, lấy linh thức vì làm mắt, dẫn dắt phi kiếm pháp bảo đem từng trận vi năng tỏa ra mở ra. Hà Quang Minh phi kiếm vì làm hỏa sở hữu pháp bảo, vi năng thả ra hơn 10 trượng nội, khắc nào núi lửa bạo phát, cực nóng hại người. Quần quần viêm khí bốc lên, cho dù là nham thạch chạm vào cũng muốn tiêu mất, những này không ra hệ thống gì ảo thuật tất nhiên là cho dễ dàng phá dị đi. Đúng, một vật đột phá tầng tầng kiếm khí bao phủ, tập kích mà tới, một đạo mãnh liệt kình khí mạnh mẽ đánh vào Hà Quang Minh vòng bảo hộ cường lực bạo phát, ngay cả có bảo gia pháp y cùng phù giáp bảo vệ đều là không chịu được nổi. Hà Quang Minh lập tức cho đụng phải bay lên. Thứ hôn trưởng, lại dám đem bản đại nhân lông chim đều đốt cháy khét, hôm nay ta không đem ngươi gặp đến ngay cả xương đều không dư thừa. Năn giải ta hóa khí. Một con hai cái to bằng nắm tay năm màu vẹn. Tại Hà Quang Minh trước kia đứng thẳng địa phương, đang lắc đầu tả hữu nhìn mình cánh, hai mắt tựa hổ có ánh lửa phun ra. Yêu vật, hôm nay đó là giờ chết của ngươi. Hà Quang Minh người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo xích luyện, chuẩn xác tập trung năm màu vẹn, vượt không mà đến. Chương 14 Sở Hà điều kiện. Lục Do danh hai người cùng quan hồ tán nhân, nhìn bốn phía đống hỗn độn treo trên một mảnh phía tích, đều là lắc đầu than khổ. Không ngừng lục gia sản nghiệp chịu khổ bừa bãi tàn phá, ngay cả quan hồ tán nhân quan hồ lâu cũng không thể may mắn thoát khỏi, là cho nổ bay mặt trên một tầng. Ngay cả chuẩn bị xung kích nguyên đan cảnh Hà Quang Minh đều kinh động đến đây, bên trong kỳ lạ cũng không ít ta, nô, no, đầu kia yêu vật đến tột cùng là có gì lai lịch, lợi hại như vậy. Quan hồ tán nhân bay đầu hướng về lục do danh vấn đạo, lục do danh lắc đầu một cái không trả lời, nói lời từ biệt, là cùng lục do qua cứu trợ gia tộc đệ tử đi tới. Nửa đường, lục do qua mới là mở miệng vui vẻ nói, lần này tốt nhất là cái kia Hà Quang Minh ngã xuống, chúng ta lục gia tại thủy hà trấn là có thể tạm thời không lo. Lục Do danh vẫn là lắc lắc đầu không lên tiếng. Bàng thượng phẩm bạo viêm pháp phù phóng ra sức mạnh mạnh mẽ, đem rơi trên mặt đất bất động Hà Quang Minh nhấc lên, đậpầm ầm tại một chỗ trên nhang thạch. Thấy rõ liệt diễm ở trên người hắn cháy rung vực, hắn vẫn như cũ không núc ních. Sở Hà vẫn là không yên lòng, để Tiểu Bạch làm bão chân kính cho hắn hai đòn. Lần này làm tới, Hà Quang Minh hay là không có phản ứng, Sở Hà mới là thở phào nhẹ nhõn co quắp ngồi dưới đất. Tiếp lấy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình kim xăng dược, chiếu vào ngực vết thương thượng, phục ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Trận chiến này hầu như đã tiêu hao hết Sở Hà thượng phẩm pháp phù chữ hàng. Nếu như không phải thêm vào tiểu bạch trợ giúp, mà Hà Quang Minh lại là cút hướng có phản, vẫn đúng là không thể bắt. Cho dù lấy pháp phù viễn trình rối gạt người, Sở Hà vẫn là không cẩn thận cho Hà Quang Minh kiếm ý bắn chúng một cái, nếu không phải pháp ý cùng phù giáp ra sức, đối phương có thể vận dụng sức mạnh không đủ thường ngày mới thành, Sở Hà thật muốn cho đâm tụng lực mà qua, sống hay chết liền muốn xem thiên ý. Chỉ là như thế một cái, liền đem bản thân đánh thành trọng thương, kiếm tu, thật không hổ là các loại tu sĩ trung lực công kích mạnh nhất tồn tại, Sở Hà đối với này nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Đát đát. Tiểu tử hai mắt nước mắt lưng trong nhìn chủ nhân vết thương đau lòng cùng thân thiết tâm ý toàn bộ biểu lộ. Nếu không phải Sở Hà trước tiên nói cho nó biết không có gì đáng ngại, bằng không thật muốn cấp nó chết bẩm. A yêu, này tiểu tử túi, còn không mau điểm tới cứu bản đại nhân. Đau chết bản đại nhân. Tên khốn kiếp tiên nghi, ta muốn uống hắn huyết an hắn thịt. Cách đó không xa cái tiên nằm út sắp ra hỏa là rên gì tiêu thảm, nhưng nó vẫn cứ dây dụa lên, một bước một qua chạy Hà Quang Minh thi thể mà đi. Tại Sở Hà không khác biệt pháp phù cùng triều công kích hạ, cho dù nó yêu thể cưỡng nhận, vẫn như cũ cho đánh cho trọng thương không đỡ. Thêm vào Hà Quang Minh kiếm ý hồng, đủ khiến nó hầu như đến tan vỡ trình độ rồi. Đúng. Một viên tiểu hỏa cầu ở bên người nó nổ tung, hỏa lực của quận là đưa nó đẩy ná lăn mấy cái vòng. Người xem nó vành mắt tận rách dáng vẻ, Sở Hà lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó một đạo hàn quang chợt đến, đưa nó đóng băng ở, không nói nổi một lời nào. Sở Hà lúc này mới nói, tu sĩ cùng yêu thú, từ xưa tới nay đều là không đội trời chung, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vô Liêm Sỉ, ngươi là nghĩ qua cầu rút ván, loài người ngu xuẩn, ngươi cho rằng cẩm khối này tinh thượt mạnh vỡ, liền có thể tiến vào Thiên Tinh Thần cung sao? Để Sở Hà không ngờ được chính là nó vẫn còn có dư lực tránh thoát đóng băng nhất cổ tác khí địa nói ra một chuỗi thoại nơi nào có trọng thương rằng rốc no. nô sở hà rất nhanh sẽ phát hiện dị thường nguyên lai gia hỏa này đứng ở hà quang minh trên đùi, hai cái móng đốt là dễ dàng địa đâm vào trong đó lúc này đang hiện ra đỏ như máu ánh sáng cũng không biết nó đang đang làm cái gì vậy nhưng nhìn tình huống quỷ dị đó là tâm thần chuyển ý tiểu bạch lại là một bó hàn quang vọt tới nay một bó hàn quang tiểu bạch có thể dùng lên không ít khí lực trong phút chốc đem vẹn kia đông lạnh thành một khối dày băng để nó là ngục địa từ trên núi diện lăn hạ xuống đòn đánh này cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ không có gì có thể kháng cự Chân thật chúng chiêu, cũng muốn một lúc lâu mới có thể lấy lại sức được, nói lúc này, vẫn đúng là chống đỡ không nổi được. Sở Hà không có thời gian quan nó, gọi Tiểu Bạch coi chừng nó, một có dị động liền không cần khách khí, mà chính mình đi bên ngoài mấy trăm trượng, nhặt Hà Quang Minh bản mạng phi kiếm. Phi kiếm kia cho đánh rơi xuống tại một chỗ vết núi, là không có vào nham thạch trùng, chỉ trừ một tia màu đỏ ưu quang tử trong khe đá đi ra. Khi Sở Hà đưa nó lấy ra vừa nhìn thời điểm, trong lòng là ý mừng sinh ra, hảo một thanh phi kiếm pháp bảo, chỉ thấy không có cố định hình thái, phù văn lưu chuyển, bảo quang phân tán, khác nào một tiểu đạo xích hồng, từng trận hỏa khí bay khắp không dư. Hạ phẩm phi kiếm pháp bảo ở trên thị trường nhưng là có giá trị không nhỏ. Bất quá sở Hà dự định giữ lại cho mình tương lai dùng. Dự xử hỏa sở hưu phi kiếm cùng mình tu luyện pháp quyết thuộc tính cũng không xung đột. Ngươi không thích hợp lắm học kiếm. Nói tới phi kiếm, sở Hà là chợt nhớ tới huyền băng chân nhân phẩm luận chính mình kiếm đạo thiên phú câu nói kia. Trong lòng lập tức có chút tức giận tới, chợt lại hóa thành thất vọng cũng thất lạc. Cũng không biết bọn họ hiện tại là kiểu gì, chỉ mong các nhân tử có thiên tương Ngay sau, ngươi nhất định có thể tận mắt thấy ta tại kiếm đạo mặt trên của thời vinh quang vô hạn. Sở Hà đem cái tiêu tia đau buồn cùng phi kiếm thu hồi, quay lại vừa nhìn lập tức vui vẻ, tiểu bạch đang chu miệng nỏ, thỉnh thoảng một đạo hàn quang phun ra, đem vẹn kia đóng băng đắp tượng một đại đóng băng. đem hà quang minh trên người gì đó tìm tỏi xong, đó là phát sinh một cái hỏa cầu lớn, đem hắn hỏa tăng đi. đương nhiên, lại là không thể thiếu một phen cắt bụi trở về với cắt bụi đất trở về với đất, có cái chứa trách, cướp đoạt hảo chiến lợi phẩm, sở hà mới là rảnh rỗi xử lý con kia vẹn yêu thú. hắn nhưng một chút đều không ôn u, hai tay giơ lên cái kia đóng băng liền hướng trên tảng đá đập, tuy rằng khối băng mở tung, nhưng là chấn động đến mức giá hỏa kia trong miệng lại có máu tươi phun ra. cách lao tử, ngươi muốn bản đại nhân mệnh a? Ngươi có còn muốn hay không tiến vào Thiên Tinh Thần Cung, nói cho ngươi biết, không có bản đại nhân, cho dù ngươi có hoàn chỉnh tinh thượng, cũng không thể an toàn tiến vào bên trong. Vệ Tuy rằng hơi thở quá nhiều hấp khí, nhưng vẫn như cũ bùm bùm nói rằng, nó ở đây lúc cũng sợ. Này hung tàn tiểu tử, tựa hồ không lớn quan tâm cái gì Thiên Tinh Thần Cung, lại cực độ căm hận yêu tộc, sợ là nói chậm một câu, không chừng sau một khắc hắn sẽ giết chết chính mình. Thiên Tinh Thần Cung, hừ, ngươi cho là ta luyện khí cảnh tu vi, có thể tiến vào yêu vân sơn mạch nội vi sao? Sở Hà tuy nói như thế, nhưng không chút khách khí đưa tay đến nó trước ngực, phải đem cái kia trắng bạc tiểu cầu lấy xuống chờ một thoáng, ta tạm thời không thể rời khỏi này tinh tường mày vỡ, bằng không thì ta sẽ chết đi. làm như báo đáp, ta có thể truyền thụ yêu tộc thần pháp cho ngươi. vậy thấy hắn muốn lấy tiểu ngân cầu, là cuống lên lên, ngay cả bản đại nhân tự xưng đều quên. yêu tộc thần pháp, ngươi tu luyện cũng bất quá cái này điều dạng, ngay cả tiên tiên cảnh thượng giai đều đánh không lại. ta muốn tới làm cái gì? sở hà xì si nhiên trả lời, nè, đó là thất thủ, ta thần pháp chưa thành, lực lượng thiên nhiên có không bằng. nay này, không muốn lấy xuống nó, ta phần lớn thần hồn vẫn ở trong đó, không tới luyện thành nội đan cảnh giới, ta không cách nào dẫn độ đi ra. Nó ta vừa rời đi hơn 10 trượng, ta cái này ký sinh thể thì sẽ tiêu vong. Nó nhô lên dư lực, sau này thẳng lùi. Ồ, tốt lắm, ta cho một con đường khác cho ngươi đi. Sở Hà sờ sờ cằm, nói rằng, "Nói mau, ta đáp ứng đó là cùng ta hoàn thành huyết chi khế ước, trở thành ta linh thú." Chương 17, quá khứ của nó, hạ. Cha hỏi thời khắc, Sở Hà một bên bố trí ngăn cách âm thanh ảo trận, đêm này mấy trượng nơi ngăn cách lên. Tỷ mị nói tới, tất là liên quan đến Thiên Tinh thần cùng, việc này không phải chuyện nhỏ, một có tiết lộ, thực sự khó bảo toàn bình yên, cẩn thận như vậy cẩn thận là tất yếu. Tuy rằng nơi này thâm sơn dã lĩnh, rất ít người đặt chân tới. Nói đến có một thất bố dài như vậy, Sở Hà hỏi, nó lập tức tinh thần sáng láng, thao thao bất tuyệt lên. Đương nhiên, Sở Hà không thể thiếu nhiều lần đánh gãy nó, để vai đến nói chuyện không đâu nó trở về chính đủ. Nếu là nghe nó từng cái giới thiệu xong đánh bại cương địch, kết giao bằng hữu cùng trải qua yêu tộc mỹ nữ các loại, Sở Hà thật muốn ngủ chết đi. Cho dù như vậy, Sở Hà đạt được, nhưng không ngừng một thất bố dài như vậy. Như như lời nó nói, nó là yêu tộc vạn năm qua hiếm có thiên tài, một đường tu hành đến thần tọa vị trí, tại rất nhiều yêu thần trùng, bài tại thứ 15 vị. Nhân sư 15 đại nhân, 15 thần tượng. Đoạn này lịch trình, nó nói tới nhưng là muôn mẫu muôn vẻ. Cũng là hôm nay, Sở Hà mới biết được yêu tộc cao thủ mỗi cái cấp độ tên gọi. Cấp 7 hóa hình yêu quân, đạo thể trọng đúc, biến thành nhân, cảnh giới của hắn đối ứng nhân loại tu sĩ trung nguyên anh chân quân. Cấp 8 yêu vương, yêu thể hòa hợp, pháp vực sơ thành, vương giả phong độ, bệ nghệ chúng sinh, không, có thật một tông sư, không thể chống đối. Cấp 9 yêu thần, đại thần thông giả, rời núi lấp biển, trích tinh làm nguyện, có thể so với tiên nhân giống như tồn tại. Này con đồ vật, đã từng là yêu thần cấp tồn tại. Đối với này Sở Hà có rất lớn hoài nghi, nó vẫn là lại nhảy nói, còn như thế nào biến thành hôm nay kết cục, đến nơi đây cũng có chút nói không tỉ mỉ, chỉ nói là nó là cho nhân ám hại, thần thể bị phá, thần hồn cho đối đầu lấy bí pháp nhét vào này còn ngũ sắc anh vũ trung. Nói tới đây, nó là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang từng trận, rõ ràng oán hận thâm hậu, khó có thể chính mình, ngay cả lời nói đến tận đây đều nói tới không nguyên lành. Sở Hà cũng không đành lòng nó tự tiết vết dẻo, đó là phiên quá khứ, hỏi Thiên Tinh Thần Cung chuyện. Thiên Tinh Thần Cung tại yêu vân sơn mạch phía dưới, thường ngày là lấy địa từ nguyên lực vì làm trợ lực, dao động ở dưới lòng đất, cũng không định nơi ngay cả ta từ giữa chạy ra cũng không thể biết nó xác thực thiết vị trí, chỉ có chờ xuất hiện cựu tinh liên châu thiên tượng, nó mới có hiện hiện cùng chỉ dẫn. Mà tinh thực, nhưng là tiến vào thần cung chung kén chốt. không có tinh thực, nếu muốn tiến vào thiên tinh thần cung, liền muốn đối mặt thần cung chung tầng tầng cấm chế. Trong đó cấm chế, không có chỗ nào mà không phải là lượng lớn cấp cao phụ trận tổ thành, thậm chí càng có cấp tụt cùng phụ trận uy lực mạnh, chỉ sợ ngay cả yêu vương cấp cao thủ cũng không dám nói có thể ngăn cản được. đương nhiên, nếu như bản đại nhân thần thể cùng thần lực vẫn còn đang, ngược lại là nắm chắc thành nắm chặt có thể ở trong đó đi tới như thường vị này mười lăm thần thượng lại bắt đầu yêu thương lên sở hà nghe được có chút hoa mắt thần lắc đối với no xú thí nhớ năm đó không chút nào để ý tới liền vội vàng hỏi như vậy có phải hay không tập hợp tinh thượng liền có thể an toàn tiến vào bên trong theo lý thuyết là có thể bất quá coi như cho ngươi tập hợp đủ tinh thượng thế nhưng tu vi của ngươi quá thấp không có tiên thiên cảnh chân nguyên ngự sử pháp bảo hộ thể không cần nói tiến vào thần cung ngay cả bên ngoài tầng kia địa từ nguyên lực đều không xông qua được vị này mười đại nhân là lắc đầu nói rằng tiên thiên cảnh cái kia khi nào mới cựu tinh liên châu sở hà hỏi tiếp Người ta nắm giữ tinh thực đều có phản ứng cùng liên tuyến, thì lại nói rõ gần nhất tinh lực tại tăng cường, còn xác thực thời gian ta cũng không lớn, cũng không lắm biết được. Bất quá thiên tinh thần cũng vừa có động tĩnh, người tinh thực mạnh vỡ thêm vào ta, hẳn là hội có cảm ứng, đến lúc đó, chúng ta trước tiên có thể nhận một bước. Nó có điểm lạc quan mà nói rằng, tốt lắm, ta muốn sớm cho kịp tiến vào tiên thiên cảnh, ngươi cũng gia tăng lên cấp cấp 5, đến lúc đó lại hướng về Yêu Vân Sơn mạch đi một chuyến. Sở Hà cắn xé lên trong tay gà quay, có chút tàn nhẫn mà nói rằng, tựa hồ có quan hệ tu vi tăng lên cảm giác gấp gáp xuất hiện là càng ngày càng nhiều nếu như có đầy đủ nhân loại đạo thể, ta lên cấp là có thể rất nhanh. Nga đương nhiên, ngươi có thể một ngày cung cấp bảy, tám bình cái kia cái gì buổi nguyên đan, tiến độ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vẻ thấy Sở Hà đột nhiên vẻ mặt bất thiện, vội vã đổi giọng nói rằng, đan dược ta có thể cung cấp cho ngươi, thế nhưng làm sát kẻ vô tội chuyện, sau này không cho phép làm, đó là của ta khoan dung mức độ. Sở Hà có chút nghiêm nghị dáng vẻ. Trước đó, gia hỏa này tại Thủy Hà chấn mặt phía Bắc Sơn Mạch, không biết lấy yêu pháp nào, lung tụ một chút hung ác mưu tặc, chuyên môn là làm giết người cướp của chuyện, bảo cái gì đều quy những kia mưu tặc mà giết chết người đạo thể đều là cho nó luyện hóa đi, đem tinh huyết hấp vì bản thân có. Cũng không biết nó đoạn thời gian kia tới, đến tột cùng giết bao nhiêu đi ngang qua tu sĩ. Đối với những giết chết nhân, như nó vậy làm Sở Hà không có ý kiến đến gì, nhưng đem mọi nhân loại tu sĩ cũng làm thành con nui, đi theo đánh giết, đây cũng không phải là Sở Hà có khả năng khoan dung. Thêm vào sau này khả năng muốn định cư phồn vinh nơi, nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, bị mọi người biết, không nói nó hội thay vạ đến nơi, ngay cả bản thân cái này làm chủ nhân, chỉ sợ cũng là người người đến mà chu diệt kết cục. Vì lẽ đó, Sở Hà mới có thể luôn mãi căng dặn, thậm chí nghiêm mặt mà nói. Bây giờ này thần thượng đại nhân mệnh đều nắm tại nhân gia trong tay, cho dù cảm thấy huyết thực so với đan dược mỹ vị nhiều lắm, cũng tốt thượng vài lần, cũng muốn túi đầu tán thành, đàng hoàng. Không cần phải nói, nội tâm nó vẫn còn có chút hứa không phục, nhưng đã lớn không giống trước đó. Tiêu diệt nướng kỹ món ăn dân dã, ba người liền tiếp lấy hướng về Thanh Nguyên thành bên kia chạy đi. Càng hướng về phía trước mà đi, các nơi có thể thấy được chạy đi tu sĩ cũng bắt đầu tăng lên. Vẫn đến chưa lúc, mới là thấy được Thanh Nguyên thành tăm hơi. Chỉ thấy một tòa cao to thành trì xuất hiện ở xa xa. Thành trì kia tại rộng rãi bình nguyên thượng, tựa như một con to lớn cự thú tại nằm sấp, cực kỳ khí phái. Tường thành có cao 17, 18 trượng, to lớn, cửa thành đến rộng bảy, tám trượng, loé như kim loại hào quang. Lúc này cửa thành mở ra, có không ít nhân ở trong đó ra ra vào vào. Một cái bốn lượn đại đạo từ thành kia môn rối ra, làm như quái thú phun ra lưỡi dài đầu. Chờ đến Sở Hà Phi gần một ít thời điểm, phát hiện tòa thành trì này phía trên có u quang phát hiện, ánh mắt tập trung vào trong đó, lúc đó có trùng điệp cảm giác sinh ra. Sở Hà tầm mắt không phải ngày xưa có thể so với, nhận ra đó là loạn không trấn pháp. Thanh linh trấn bên trong cũng có bảy, là vì ứng đối thú triều tác dụng, cấp bậc hẳn là so với nơi này cao hơn nữa, nhưng không phải thời khắc kích phát. Loạn không chi trận có thể sản sinh cường đại địa tứ nguyên lực, quái dời nhất định phạm vi không gian ổn định, để trong phạm vi bay trốn trở nên gian nan. Càng lợi hại hơn loạn không trận pháp, thậm chí có thể đánh loạn trong truyền thống trận truyền thống, để không gian trồng chất không ổn định, như cường hành ở trong đó truyền thống, hơn nửa muốn phát sinh ngoài ý muốn, chưa đến nguyên thần cảnh trở lên, không ổn định truyền thống, lại có khả năng ném mất mạng nhỏ. Loạn không chi trận tại tu chân giới không tính là cái gì bí mật trận pháp, trận pháp này nhiều là dùng cho trong môn phái tấn công thời gian, đều là dùng để ngăn trở kẻ địch thông qua truyền thống trận tăng binh hoặc là chạy trốn trận này nếu muốn tất cả phát huy uy lực, cần thiết linh thạch kinh lợi, đều là lấy linh tinh cất bước mà kế. chương 20, tịnh cấu chi hỏa thăng giai. đem đã cực độ cô động linh nguyên lần thứ 2 áp dụng, để cho lột xác trở thành tiên tiên chân nguyên. quá trình này không chỉ gian nan, hơn nữa còn rất nguy hiểm. bởi vì để linh nguyên chi hải rút nhỏ 9 phần 10 tài hữu, tụ mà lại rút nhỏ đi vì làm 1 phần 10, là chờ với đem trước linh nguyên chi hải co lại thành 1%. làm như vậy tới, bởi linh nguyên chi hải giảm bớt, hội kiến đan điển trước kia hình thái sản sinh biến hóa. biến hóa này có chút giống khí cầu trung không khí cho đánh đi tự như, đan điển phức tạp huyền ảo cực kỳ. Tự sẽ không giống khí cầu biến hóa như vậy rõ ràng, nhưng mất đi linh nguyên chống đỡ, nó cũng sẽ có một loại tự như thu lại quá trình. Nếu là Sở Hà không thể tại nhất định thời điểm đem Tiên Tiên chân nguyên ngưng luyện ra tới, đưa đến chống đỡ cùng tầm bộ đan điền tác dụng, đến lúc đó trong đan điền không gian hội không ổn định, cũng ảnh hưởng đến linh nguyên quá trình đột sắc. Tại quá trình này, dược lực cùng dẫn vào thể linh khí cũng không có tác dụng, có thể tạo tác dụng, chỉ có Sở Hà thiếp thân mang cái khối này từ điển ôn ngọc cùng dưới chướng bộ đoàn, Hai người đều có an thần thành thơ hiệu quả, có thể bảo vệ Sở Hà thần hồn kiên cố, sẽ không phân thần với ngoại sự, để cho tại đối ứng chung càng thêm cẩn thận cùng nhẹ cảm thân huồn mạnh mẽ mới có thể điều khiển linh thức tỉ mỉ nhập hóa, cũng đồng thời tiến hành mấy ngàn hơn vạn phức tạp đan sen giải toán. Rốt cục, linh nguyên vòng xoáy lần thứ hai ép luyện ra tinh danh hơn thuần nguyên khí, một bên là đỏ đậm hỏa nguyên, một bên là như mực mang vi bạch thủy nguyên. Đùng đùng đùng. Lúc này dị biến chợ sinh, có mấy người vòng xoáy không chống đỡ nổi từ từ tăng cường linh nguyên, là dồn dập sụp đổ ra. Đùng đùng đùng. Vòng xoáy tan vỡ vẫn còn tiếp tục, tản ra dư kình đem sở hạ đan điển xung kích đến cự đau cực kỳ. Thử. Sở Hà cố nén đau khổ, vẽ quyết tâm tới, cùng nhau đem còn lại vẫn còn tồn tại linh nguyên vòng xoáy toàn bộ từ bỏ. Linh nguyên chi trong biện chỉ để lại hai cái, thủy hỏa linh nguyên hai bên trung ương cắt một cái. Ngay sau đó, hắn là đem toàn bộ tâm thần đều đặt tại hai người này vòng xoáy mặt trên. Gien luyện tiên thiên chân nguyên đã đến quan trọng nhất mức độ, chỉ cần có thể chống đỡ hai cái vòng xoáy bình yên vận chuyển, cũng có bảy chắc chắn 8 phần 10 thành công, cũng không bằng đem phân tán tinh thần mấy cái khí đi, phòng ngừa phát sinh cái khác càng không tốt hơn biến hóa. Chỉ có hai cái vòng xoáy, không thể nghi ngờ tiến độ hội kéo xuống, nói không chắc ở đan điển không ổn định trước đó đều không hoàn thành được cái khắc linh nguyên lộ sát, không thể đem toàn bộ linh nguyên lộ sát thành tiên thiên chân nguyên. Hai người nếu như ở trong người lẫn lộn cùng nhau. Tiên Thiên Chân Nguyên Độ tinh thuần hội giảm xuống không ít, tương lai cô đọng nguyên đàn cũng sẽ đông dương tăng cường không ít phiêu lưu. Vì lẽ đó, Sở Hà trước mắt muốn làm đến tốt nhất, đối với tương lai tiến giai hữu ích, chính là một hơi đem toàn thân linh vô tận mấy chuyển hóa thành Tiên Thiên Chân Nguyên. Đối mặt này hướng, biện pháp duy nhất chính là đem hai người kia vòng xoáy tăng cường lứa lên, tăng lên lên hiệu suất. Trước đó Sở Hà đã vì đó diễn luyện quá, tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm thượng cũng không thành vấn đề. Trước đó mười cái vòng xoáy rèn luyện đi ra Tiên Thiên Chân Nguyên, chiếu linh nguyên chi hải tỷ lệ bất quá một hai phần mới thôi. Những này tiên thiên chân nguyên đều là cho sở hà điều động nhập trong kinh mạch vận hành, trong kinh mạch linh nguyên từ lâu cho sở hà thu vào đan điền làm rèn luyện việc, là dốc tuyết, tiên thiên chân nguyên tiến vào bên trong, dường như mưa đúng lúc giống như làm dịu. Sở hà thần hồn cố định, linh thức biến hóa nhanh mà không loạn, từ từ đem trong đan điền cùng toàn thân linh nguyên từng cái thoái hóa trở thành tiên thiên chân nguyên. Quá trình này thực tại không biết quá bao nhiêu thời gian, ngược lại sở hà tại vô cùng lạnh vô cùng nhiệt song trọng dày vào chúng, không phải tốt như vậy chịu. Đây là biến hóa về chất, nhất định phải trải nghiệm một cái quá trình. Kinh mạch đan điền cùng toàn thân. Lần thứ nhất tiếp xúc tiên thiên chân nguyên, đương nhiên phải có một cái thích ứng kỳ. Nếu là chỉ một linh thể cũng còn tốt, sẽ không khó khăn như vậy chịu. Hết lần này tới lần khác Sở Hà là thủy hỏa tương khắc, lạnh cùng nhiệt cảm giác là càng thêm tăng cường. Cũng không biết quá bao lâu, Sở Hà không dám lười biếng tinh thần mới là chậm rãi thả lỏng ra, rốt cục thì đem toàn thân linh nguyên luyện hóa thành tiên thiên chân nguyên. Lúc này quan sát bên trong thân thể bên trong, chỉ thấy trước kia mênh mông linh nguyên chi hải là biến mất không còn tăm hơi, mà đã biến thành một tiểu đám. Tuy là hình thái giảm bất gấp trăm lần, nhưng bố hơi tỏa sáng lên các loại kỳ lực, đủ để đem đan điền vững chắc đến như núi lớn. Hai loại thuộc tính khác nhau chân nguyên tại trong kinh mạch vận hành, nơi đi qua đều là hoạt bát linh động, sinh cơ tăng gấp bội. Thiên thiên chân nguyên chi tầm bổ, là vượt qua thần dược vô số. Thiên thiên chân nguyên cùng linh nguyên so với, chất lượng cùng hình thái mặt trên đều cách biệt rất nhiều. Linh nguyên như xương không phải vụ, sền sệt rất nhiều, mà thiên thiên chân nguyên thì lại vì làm dịu hình, hơn nhiều linh nguyên dày nặng lưu tụ. Thủy hỏa hai loại thiên thiên chân nguyên, một màu đỏ thắm, một là đậm mặc vẻ, tựa hồ cũng so với trước linh nguyên trạng thái nồng nặng gấp trăm lần. Đây chính là thiên thiên cảnh. Sở Hà nắm chặt nắm đấm, tinh tế cảm ứng thiên thiên chân nguyên sức mạnh nay cỗ phun chảo dục phát sức mạnh tuy rằng không chất phát, thế nhưng hàm ẩn uy năng, nhưng là vượt xa mấy chục lần linh nguyên. Đem xả hầu hô to dục vọng đè nén hạ xuống, sở hà tiếp lấy nuốt vào mấy viên thượng phẩm bối nguyên đan, tiếp tục tu luyện công lao. Cảnh giới sơ đạt là cần phải thời gian tới vững chắc. Nếu như không chú ý hoặc có ngoại lực quấy rầy, vẫn cứ có khả năng sụp đổ biến mất nguy hiểm. Cho đến sau mấy ngày, sở hà mới là từ huyền huyền trong trạng thái đã tỉnh hồi lại. Thiên thiên cảnh hạ cấp, rốt cục vững chắc. Lúc này trong lòng ngực là có vô hạn khoái ý phun chảo, để sở hà muốn trùng thiên gào thét một thư ý chí. Đến tận đây. Sở Hà mới hiểu được, nguyên lai, lớn cấp độ cảnh giới đột phá, càng lại như vậy lênh lẹ. Hoán hoán, đem những tâm tình này vớt lên, đại hỷ lớn bi cũng không được, đương nhiên phải ức chế một, hai, không thể quên hình. Đang lúc này, thần hồn trung bỗng nhiên có một ít tin tức rót vào, từng cái sáng tỏ, để Sở Hà thật vất vả bình tĩnh lại tâm tình, lại là bắt đầu kích động. Tịnh cấu chi hỏa, vào lúc này, là thăng giai rồi. Không, dựa theo thần hồn đoạt được tin tức, là hẳn là gọi nó làm Tịnh cấu pháp phát hỏa. Thăng giai sau, tịnh cấu lực lượng là tăng lên tới 3 phần 10, cũng có thể cắt giảm vừa thành một thành hỏa sở hữu thương tổn. Rất nhanh sở hà kinh hỉ liền bình phục hạ xuống, tựa hồ thăng gia tới, tăng lên uy lực cũng là qua loa. Ừm, quản nó đi, dù sao cũng hơn không có hảo. đối với cái này bản mạng đồ vật, kỳ thực sở hà cũng đĩnh thỏa mãn, tịnh cấu chi hỏa có thể vô hạn tinh luyện bản thể nguyên khí cùng cắt giảm ngoại lai độc tố, này hai đại thần thông đã rất bị tiên. phụ gia chỉ có thể đối ngoại vật sử dụng một lần tịnh hóa công lao, sở hà luôn luôn là coi là vô bổ, rất không để ý. bất quá, lần này thăng gia là xuất hiện một cái phụ gia thần thông, cắt giảm vừa thành, một thành hỏa sở hữu thương tổn, để sở hà có chút ngoài ý muốn. nói đến, cái này tự hồ càng thêm vô bổ. Thế nhưng, rất hiển nhiên tịnh hóa cùng cắt giảm hỏa sở hữu thương tổn hai điểm này, theo tu vi tăng trưởng, thêm được cũng sẽ theo chống chất. Vừa nghĩ như thế, sở hạ là rộng mở trong sáng, tương lai tiềm lực vô hạn. Chật, hắn lại có chút thất vọng, khỏi cần nói, tịnh cấu chi hỏa thăng giai tăng cường, là phải lớn hơn cấp độ cảnh giới đột phá mới có thể phát sinh. Bản thân đột phá đến tiên tiên cảnh, tất nhiên là không có vấn đề rất lớn, nhưng sau này nguyên đan cảnh cùng nguyên anh cảnh đây, phan tục hai cảnh liền đem 90% trở lên tu sĩ nhũ lại, vậy mà tiến giai chân cảnh, càng là trong trung một, 2. Hơn nữa chân cảnh mỗi thượng là một bước so với một bước không dễ, một bước so với một bước gian nan tăng gấp đôi. Cho dù có tịnh cấu chi hỏa nơi tay, Sở Hà cũng không dám nói tại con đường mặt trên một đường tinh tiến, thông hành không ngại. Hôm nay cuối cùng là bước ra bước thứ nhất, chuyện tương lai tương lai lại nói, trước mắt, làm tốt chính mình đó là. Sở Hà cho mình tiếp sức, đem tự tin thêm mãn. Tiếp trước nhân sinh có bao nhiêu không như ý, có thể kiên cường cùng tần cần sống sót, cũng là đầy lên thuộc về mình mảnh nhỏ bầu trời, dựa vào, đó là cái kia lạc quan cùng tự tin. Tự tin nhân sinh 200 năm, hội khi thủy đánh 3000 dặm. Chân cảnh, ta Sở Hà nhất định sẽ là đến. Chương 23: Trung phẩm Bồi Nguyên Đan. Liên quan với trong ngọc giản luyện khí tâm đắc, Sở Hà chỉ là thô sơ giản lược kéo xem một lần, đó là để qua một bên đi. Nhét nhiều khó nhai nát, trước mắt tối hiệu suất phương pháp chính là đem Liên Tâm Đan luyện chế phương pháp hiểu rõ, có thể hoàn toàn nắm giữ, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Còn xa lạ luyện khí chi đạo, ít hôm nữa sau có thừa thời gian chậm rãi hơn nữa nghiên cứu. Chỉ có kiếm được đầy đủ linh thạch, mới có thể chiếu cố tốt 15 cùng Tiểu Bạch hai cái án hàng. Tại thời điểm này, Sở Hà phảng phất có trùng khi cha hiệu làm cảm giác, thỏa mãn tu luyện của mình cần thiết, cũng tại Thanh Nguyên Thành đứng vững gót chân. Có thể tích góp đầy đủ tài lực, chuẩn bị sau thiên tinh thần cung lữ trình cần thiết, cũng có thể thành thạo điều luyện. Nghĩ tới đây, chủ ý nhất định, sở hà đó là lấy ra Huyền Thiết Pháp Đỉnh, dự định trước tiên từ Bồi Nguyên Đan bắt đầu, lại nhặt cảm giác. Tuy rằng Huyền Thiết Pháp Đỉnh chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng sở hà tin tưởng dựa vào tiên thiên chân nguyên gia chỉ, có rất lớn nắm chặt luyện chế ra trung phẩm Bồi Nguyên Đan. Hơn nữa, quen thuộc tiên thiên chân nguyên đặc chất là tất yếu bắt đi. Tiên thiên chân nguyên hơn nhiều trước đó linh nguyên Thụy, dùng tại luyện đan bên trên, tất nhiên là cùng trước đây khác nhiều, không, có như vậy tự nhiên thuận lợi trong chữ vật giới chỉ còn có mấy chục phần từ thủy Hà chân chiếm được dược liệu lúc này dùng tới là vừa đúng tuy là biết tiên thiên chân nguyên tuyệt vời cẩn thận từng ly từng tí một không nghĩ tới sở hà vẫn là ở bước thứ nhất tan giá dược liệu mặt trên xuất ra diên ăn dùng sức hơi mánh thôi phát đỉnh hỏa quá thịnh đem đỉnh trung dược liệu chiết tiêu thực sự là xuất sư trận đấu bất lợi này tại sở hà trong ý liệu hắn rất nhanh đem pháp đỉnh trung phế tra thanh ra tiếp lấy lại tiến vào một phần dược liệu tiếp tục luyện chế lần thứ hai hắn là đem đưa vào kích phát phù trận chân nguyên giảm mấy thành cũng xem tình thế từ từ tăng cường vậy mà tại đi vu nước thứ hai lại là xuất hiện chỗ sơ suất, này một phần đan dược lại là báo hỏng đi. Quả nhiên không ra chính mình sở liệu, tiên tiên chân nguyên mạnh hơn xa linh nguyên, nếu là luyện chế bồi nguyên đan lại án theo kinh nghiệm trước kia chi tiết nhỏ làm tới, đại đa số là không được. Đây thực sự là cái hao tổn tâm trí kết quả, Sở Hà không có nhu trí, lầm bầm một thoáng, là ngay sau đó ngồi xuống tổng kết, đình chính kinh nghiệm dị vãng chi tiết nhỏ. Mãi cho đến tiên tiên cảnh sau đệ nhất lô đan dược thành công, Sở Hà mới là dừng tay. Trước đây, là tổng cộng thất bại hơn 10 lô. Ngay cả Sở Hà đều không nghĩ tới chính mình có phong phú luyện chế Bồi Nguyên đan kinh nghiệm, còn muốn trải qua nhiều như vậy ngăn trở mới có thể thành đan. Luyện chế thành cái kia lô đan dược, vẫn là hạ phẩm Bồi Nguyên đan, nhưng Sở Hà tin tưởng mấy ngày nữa tìm tòi cùng luyện tập, luyện ra trung phẩm Bồi Nguyên đan sẽ rất nhanh. Bởi dự để lại đầy đủ đan dược cho Tiểu Bạch hai tên này, Sở Hà lần này luyện đan là có thể chuyên tâm tập trung vào, không cần lại phân tâm. Tinh tâm đem lần này thành công luyện chế quá trình nhiều lần tại thần hồn trung chiếu lại, Sở Hà thu hoạch không ít. Không biết qua bao lâu, lại là một lò đan thành, huyền thiết pháp đỉnh cái nắp bay lên, mùi thuốc từng trận tràn ngập ra, khiến người ta nghe ngóng tinh thần là dùng mình ngay sau đó Sở Hà là dùng lăng không lực lượng đem luyện hảo bồi nguyên đan nhúc ra, nhìn trước mặt nổi từng khỏa màu sắc tương đối sâu ước bồi nguyên đan, Sở Hà rốt cục thì lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trung phẩm bồi nguyên đan, không chỉ luyện chế thành công, hơn nữa tỷ lệ thành công đạt đến 6 thành trở lên. Đây là tại sử dụng trung phẩm pháp đỉnh dưới tình huống đạt đến, nếu là đổi vì làm thượng phẩm lô đỉnh pháp khí, cái này thành đan suất là muốn kéo thăng một ít. Nếu như hơn nữa tịnh cấu chi hỏa, đến 8 phần mười trở lên thành đan suất, thiên thiên chân nguyên quả nhiên lợi hại. Sở Hà thu cẩn thận bồi nguyên đan, vì đó cảm khái một thoáng. Lần này liên tục hành hạ bảy, tám ngày trong lúc sở hà không có làm sao nghỉ ngơi quá chỉ dựa vào bản thể chân nguyên thôi thuốc phát đỉnh dĩ nhiên là mấy không ngủ đủ một đường ung dung hạ xuống nếu như là dùng linh nguyên tới khởi động pháp đỉnh đạt đến bậc này trình độ lo lửa đã sớm nửa đường mệt mỏi cú xuống sở hà không ngừng cố gắng muốn luyện chế nhiều hơn chút trung phẩm bối nguyên đan nhưng vừa đem bỏ vào dược liệu tan ra đi lúc này thần hồn trung là có một ít tin tức sẽ qua để hắn lập tức đình chỉ nhưng do đỉnh thuốc đông y tài hóa thành cho cạn là xoay người mở rộng cửa đi ra ngoài thần hồn bên trong truyền lại tin tức là 15 phát tới tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng nó thúc không ngừng sở hà cũng không dám chậm trễ chỉ lo hai người bọn nó chọc chuyện gì như mười năm như vậy hung thần chờ ở cái này địa phương nhỏ lâu như vậy hẳn là đã sớm chẳng đấy. nếu như là bởi vì thấy cái nào tiên đường thực mà không để ý chính mình tăng dặn là cũng lại bình thường bất quá sở hà không phải lo lắng hai người mà là lo lắng tại đối diện chúng nó người bị hại như hai người sức chiến đấu chống chất chỉ sợ nguyên đan cảnh bên dưới là không có đi thủ, cho dù đối mặt nguyên đan cảnh chân nhân chỉ sợ cũng có thể tiếp vài chiều nhưng đừng máu chạy thành sông a nghĩ tới đây sở hà lo lắng đứng lên thân hình là một trận và mèo hóa thành một đạo đạm mặc khói nhẹ cấp tốc chạy đi cũng lên tới Hắn là phát động đột ảnh áo choàng, gia trì độ tốc, dùng tiên tiên chân nguyên khởi động đột ảnh áo choàng mới là toàn bộ phát huy áo choàng uy năng. Này một đột hành, tốc độ ít nhất mạnh hơn trước đó mới thành. Vậy mà để sở hà ngoại ý muốn chính là, chuyện phát địa điểm đang ở chính mình trong sân, chỉ là nửa tức chính mình liền chạy tới hiện trường, không phải là một bức tường đổ cùng phá viện sao? Chờ ta chủ nhân đi ra, gấp đội bồi ngươi liền lại lớn tiếng như vậy cũng không khách khí, có tin hay không ngươi răng đều cho xóa sạch. Mười lớn của họ ồn ào, cục. Tiểu bạch cũng học giọng nói của nó đang giúp hăng. Sở Hà vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai like hai người này không biết làm sao làm, là đem cách hai nhà cách vách tường cho đánh sụp. Còn không chỉ như thế, giữa Kình Phung ra liền đối với Phương Xuyên đều là nổi đến rối tinh rối mù. Sắt vách mụ ở đâu hộ là một lớn năm thu hán tử, tiên Thiên Cảnh Trung giai Tu Vi lúc này đang nổi giận đùng đùng, sắc mặt có chút xanh lên, nghĩ đến là cho mười kẻ ác cáo trạng trước làm cho hỏa diễm bốc lên. Đúng là phe mình không đúng, Sở Hà chỉ được đổi nụ cười tiến lên nên tiếp ôn tồn. Đương nhiên, đối phương nhìn thấy Sở Hà cái này hậu trường chủ nhân đương nhiên sẽ không có cái gì hảo thái độ, hắn nghiêm mặt liền muốn dừng lại một trận huấn chỉ là Sở Hà một bên móc ra hơn 10 viên loang loáng sáng sáng thượng phẩm linh thạch, vừa nói kiểm liên tục, hắn lời nói tới miệng lập là cường nuốt trở lại. Chậm trên mặt hắn nội trạng cũng biến mất đi, đổi vì làm mỉm cười, hai tay cung kính phùng thượng, nhẹ nhàng tiếp nhận Sở Hà trong tay linh thạch, cũng tả một cái đạo hưu khách khí, hưu một cái không cần như vậy, làm sao không ngại ngùng. Sở Hà trong lòng cười mở ra, linh thạch ngươi đều nhận, còn không dùng như vậy, có tiền có thể khiến quỷ ma sát thật không giả, đối phương không chỉ gọi đến cực kỳ thân thiết, thậm chí ngay cả sửa tốt vách tường việc đều đáp ứng lên. Hơn 10 viên thượng phẩm linh thạch, tương đương với nơi này hơn nửa năm tiền thuê, thỉnh trợ thủ công tới sửa chữa này bức tưởng, tiêu dùng nhiều nhất là một, hai viên thượng phẩm linh thạch mà thôi, đông Dương kinh doanh có lãi nhiều như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ cực kỳ, thái độ tốt đẹp. Sở Hà lười với hắn dây dưa, thấy hắn cầm cẩn thận linh thạch, đạo vài tiếng làm phiền sau, hơi thu thập, đó là mang theo hai tên này đi ra cửa. Xem ra, đến chuyển sang nơi khác. Chương 26, theo đôi mà tới. Thệ giả đã rồi, hoạt giả khi hăng hái, hoàn thành chuyện nên làm. Bạch Ly giáo viên nhìn Sở Hà, ánh mắt cô động mà mạnh mẽ. Chỉ là hơn một tháng không thấy Sở Hà dĩ nhiên đã tiến vào Tiên Thiên Cảnh, cái này kinh hỉ đủ để an ủi trong lòng hắn đau khổ bao nhiêu. Nếu là Sở Hà có thể trải qua này mài rũa, nhanh chóng đi ra bóng ma, đạo tâm kiên cường liền có thể thêm đến một phần, tương lai tất có càng to lớn hơn thành chủ. Đây cũng là hắn vui vẻ nhìn thấy. kính xin giáo viên yên tâm, đệ tử đã không việc gì. Sở Hà chắp tay cung đạo, trong giọng nói có chứa một tia cảm kích. Ừm. Bạch Ly nguyên bản khen ngợi khuôn mặt, đột nhiên chuyển thành giận tý mặt. a Một tiếng kêu thảm tại phía đông nam hướng về truyền đến, vào thời khắc này, Sở Hà chỉ cảm thấy có cuộn cuộn uy áp kéo tới, cũng đem bốn phía cái ghế ép tới cách cách đổ đi. Khe mắt có thể là được, Bạch Ly đã ôm lấy một thốc hỏa hồng pháp quang phá tan nóc nhà đi. Sợ tiểu tử bảo vệ tốt chính mình, nghe ta chỉ thị phá vòng đây. Một đạo bí âm tục mà vào tai được. Ngoại trừ Bạch Ly tỏ ra, ra uy áp, còn có một cố mạnh mẽ đến cực điểm uy áp triển lại đây, để trong đại sảnh mọi người ngực trầm một thoáng. Chân Nhân uy áp, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, còn chưa nhìn thấy bản thân, tâm thần đã cho uy áp lay động vài lần. Là thật nhân dư, mười lăm vừa nói yết hầu liền rầm địa nuốt một thoáng nước bọt. Hay là tại cửu viễn trước đây, Chân Nhân còn chưa xứng tại nó con ngồi danh sách chung, thế nhưng hiện tại, đối với nó mà nói, không khác là một tể lớn tốt bổ đủ để đưa nó cấp độ đẩy tới cấp 5, thành tựu rất tròn yêu đan. Khó trách nó hội thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Quên đi, đi vậy là đưa mạ phần. Nó cuối cùng cũng coi như có mấy phần tỉnh táo, áp chế lại bỗng nhiên sinh ra một ăn, là mở ra cánh bay lên, cả người có yêu quang lượn lờ lấp loé, là theo tại sở hạ mặt sau. Mọi người chạy đi phòng khách, chỉ thấy phía đông nam hướng về mấy chục trượng bầu trời chung, Bạch Ly đang cùng một thanh ý tu sĩ trung niên giằng co. Chân nhân vô hình uy áp lăng không hô hãm, trong hai cái là phong nổi lên, đồng thời sở hạ là phát hiện đến, nhìn thấy bầu trời tựa hồ cũng tối xuống. Phủ đệ phía trên mấy trượng nơi lên, càng có từng tia màu đỏ dây nhỏ ở trong đó ngang dọc như vống, tầng tầng lớp lớp. Cho dù lại chi đốn, cũng là biết toàn bộ phủ đệ đều cho người khác bày ra trận pháp ba phủ, người tới rõ ràng nghĩ một lưới bắt hết. Thanh Linh Sơn hình đường trương phó đường chủ, ngươi đừng tưởng rằng Thanh Nguyên Thành là Thanh Linh Thành, có thể ở đây đại khai sát giới, ngươi đem Bạch Hà Tông đặt nơi nào? Bạch Ly âm thanh từ bầu trời mênh mông quần cuộn ra, dường như như lôi đình nổ vang, mấy tức liền vang vọng toàn bộ Thanh Nguyên Thành, người người có thể nghe. Ha ha, cái này tính xin Bạch Ly giáo viên yên tâm. Hôm nay đổi tiêu diệt các người những tông môn này phản nghịch, đã cùng bạch thành chủ dặn dò qua, giao ra thanh linh đan phương, cũng bó tay chịu chói, tha cho các ngươi một mạng. Tu sĩ trung niên cái kia khàn khàn âm thanh đứng tới, mang theo cản rỡ ý cười. Bạch ly mí mắt một cáp, xì như nói, vàng bản lĩnh tới bắt. Đối diện người kia nghe vậy là ha ha cười to, cả người hóa thành một vòng hồng đồng triệu dương, vô số ánh kiếm như mang từ triệu dương trung phân dâng lên mà ra, dễ dàng mà đem bạch ly bốn phương tám hướng hơn mười trượng long lên. Thanh linh sơn hình đường đệ tử nhiều là kiếm tu, sức chiến đấu vốn là cao hơn cái khác cùng giai một bậc mà tấm này phó đường chủ tu luyện là cùng chương hạo một dạng triều dương vạn quan kiếm quyết lấy hỏa sở hữu chân nguyên khởi động càng là cường đại cho nên hắn đối mặt đồng dạng cảnh giới bạch ly tự nhiên là không sợ chút nào là trước tiên công vì làm thượng muốn mau sớm bắt dầm bạch ly trên người có một tầng mặc bạch pháp ánh sáng lên như gợn sóng giống như tảng hắn ra, dễ dàng mà đem ánh kiếm nuốt hết xì xì dị hưởng dày đặc văng lên bạn có từng trận đồng nặc yên vụ sinh ra bạch ly thả ra tấm này mặc bạch pháp chỉ là thủy sở hữu nguyên khí nhu miên băng hẳn ngược lại là có thể tạm thời chống lại đối phương rương rương ánh kiếm hoa rồi một cái to lớn hỏa mãng đống nhiên sẽ ra xương ngủ dày, rung đuôi đắc ý đập xuống, đập ầm ầm tại phủ đệ mặt trên tầng kia dày đặc vắng lớn bên cạnh. ầm, nơi kia lập tức có liệt diễm lăn lộn phân tán, dường như mấy chục trượng lớn hồng hoa tỏa ra, còn không chỉ như thế, cái kia hỏa mãng là tiếp lấy chìm vào trận pháp tầng trong lưới, ở bên trong điên cuồng lăn lộn sẽ bắt đầu cắn. lại quá một hai tức, và ảnh, cái kia hỏa mãng càng là nổ ra, mấy liệt hỏa diễm nhấn chỉ một góc, theo hướng tây bắc thanh tinh tế kêu vang lên, bên kia đã ra một cái không có màu đỏ dây nhỏ bao phủ hàng lớn. đi, bạch ly giống giận cũng là như lôi nổ vang. hừ nay bổ tắt qua sông, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, vẫn chú ý người khác. cái kia khàn khàn âm thanh nổi giận đùng đùng. bởi Sở Hà quan tâm nhiều hơn một thoáng mặt trên tình huống, là chậm một bước, có hai tên tiên thiên cảnh trung giai giáo viên cùng mấy tên đệ tử đã tổ tiên một bước thoát ra. Hà Liêu, lúc này có lục tiên bao bọc ánh kiếm lồng tới, đem những người kia hầu như đều nhốt lại, chỉ được một người phá vòng vây mà ra. tốc bổ hướng tây bắc vị. lúc này có người quát, Sở Hà đám người sao lại mất đi cái này cơ hội tốt, đều là cùng hợp ánh kiếm đội đi ra ngoài. bầu trời có loạn không trận pháp ba phủ, muốn ra khỏi thành đi, chỉ có thể là từ cái kia bốn cái cửa thành đi. May là thành Đông chi môn cách nơi này không phải rất xa. Cố Hàn tu luyện Kim hy Kiếm Quyết, cùng hợp Phi Kiếm, độ tốc tại đồng bậc Chung là kể đến hàng đầu. Mà Sở Hà tuy rằng tại trên Phi Kiếm trình độ trên lệnh rất nhiều, nhưng có độ ảnh áo choàng gia trị, trong lúc nhất thời vẫn là có thể sánh vai cùng nhau. Đối phương thế lớn, nghe ngôn ngữ, Tựa Hồ cùng Bạch Hà tông ám thông xã giao, không biết có bao nhiêu địch nhân ở trong tối nơi, thực sự khó có thể chu cấu người khác. Hiện nay trước tiên cố hảo chính mình lại nói cái khác là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó Sở Hà cùng cố Hàn là một đường lao nhanh, mặc kệ cái khác. Âm, um, hai tuyến đạm màu trắng phát quang. Dường như độc xà thổ tín giống như, từ một bên phòng ốc tưởng đổ mà ra, hướng về bên ngoài mười mấy trượng chạy như bay sở hà hai người năm tới, gần như là vô thanh vô tức. Ách ách! Hai tiếng kêu rên tại trong phòng chợt lên, cái kia hai tuyến đạm bạch pháp quang tựa như bị giật sương xà, lập tức nhuyễn miên buông xuống. Dây lát, ừm, muốn chính là cái này vị." Mười lăm đánh vỡ cửa sổ bay ra, khoe miệng còn giữ một vệt máu, vui dạo rực dưới đất thấp thầm thanh nói rằng, cũng rất nhanh đuổi theo sở hà hai người, sau một khắc, nhưng chạy đến đằng trước đi. Thực tụy biết vị, nó hôm nay đến cơ hội này, đương nhiên phải nhiều xuất lực. Bình thường sở hà có bao nhiêu lệnh cấm chế? không cho phép nó đánh nhân loại tầm thường tu sĩ chủ ý, trước mắt rất nhiều kẻ địch hoàn thí, Sở Hà cũng không cần biết nó nhiều như vậy, chỉ cần xuất lực đánh giết những gia hỏa kia, cái khác là theo nó liền. Bất quá, tương đối giờ khắc này, Tiểu Bạch mà nói, hiệu suất của nó là chênh lệch không ít. Tiểu Bạch tuy rằng vẫn không có thang giai, thế nhưng mỗi ngày cầm đan dược coi như ăn cơm, hơn một tháng qua tiến cảnh rất có, hàn quang uy lực thì lại có tăng cường. Thêm vào lại cùng 15 học được lấy tâm niệm khống chế nguyên khí ngoại xuất phương pháp, càng là như hổ thêm cánh, đồng thời nó linh giác hơn nhiều cùng giai linh thú nhạy cảm, có thể trước một bước phát hiện khí thế không đúng, thường thường là trước một bước phong cấm băng hàn nó hàn quang nguyên khí cực kỳ không tầm thường, cùng tiên thiên cảnh trung giai tu sĩ lực công kích gần như những này nút trong bóng tối mai phục giả, cho dù có thể lẫn mất hàn quang tập kích, nhưng ở một khắc tiếp theo nhưng mất mạng ở đó lặng yên không một tiếng động xuất hiện bẹp lông chảo hạ. Có hai người này sát thần ở phía trước mở đường, sở hà cùng cố hàn hai người càng là một đường không trở ngại. Mấy tức sau, cửa thành đã là trong tầm mắt, chỉ có khoảng cách nửa dặm. Chương 29, cùng đánh hạ. Sì, một đạo hàn quang vẹo vậy mà đến, chuẩn xác địa đánh vào la du trên đầu hạt châu kia mặt trên. Là rồi. Chớp mắt, cái kia lục châu liền cho đóng băng thành một cái to bằng cái bắt băng châu. Lục châu một lần chịu đến đóng băng, phát ra tầng kia ánh sáng màu xanh là không có khởi nguồn đúng hộ, lập tức cảm đạm khá hơn một chút. Xì, sì. một bàn tay lớn màu vàng kim không biết từ nơi nào chui ra, đem La Du ngắt vướng vàng. Tại bàn tay lớn màu vàng kim cường đại nắm lực trước mặt, đạo kia trở thành nhạt ánh sáng màu xanh tựa như trứng gà sắc như vậy yếu đuối, trong phút chốc liền nát tan đi, liền ngay cả kim lũ y phát ra hộ quang, đều cho nắm đến biến ảo chập lớn lao sức mạnh tố nhập, trong lúc nhất thời đem La Du cô quá chặt chẽ làm mười lăm nhắm vào thời cơ ra tay một chiêu này vì làm yêu tộc công pháp cùng nhân loại tu sĩ một mạch đại cầm nã hiệu quả như nhau hừ La Du gầm lên một tiếng cả người chân nguyên bộc phát muốn tránh ra cái này bàn tay lớn màu vàng kim sở hà đám người há có thể mất đi này cơ hội tốt khuyên lực một kích đều là đồng thời đột kích đến nhanh nhất là tiểu bạch vài đạo hàn quang, hàn băng mạnh là đem kim lũ y bảo quang suy yếu đi mấy phần tiếp theo sau đó chính là vương khải niên cái tia chói mắt phi kiếm cầu vồng. mà cố hàn nhưng là từ phía dưới khởi sướng tiến công kim Hy ánh kiếm trăm nghìn đạo kết hợp một sau đó tới đến âm một tiếng nặng nề Đúng lúc về thủ mấy đạo phong ảnh viên nhận, là ngăn lại Vương Khải niên phi kiếm, lại có thêm mấy đạo ở tại bên người xoay tròn bí chuyển, cắt mấy bàn tay lớn màu vàng kim, này mấy đạo phong ảnh viên nhận vẩn quanh vài vòng hạ xuống, bàn tay lớn màu vàng kim liền ám đạm như yên. Lạc rồi, lại một đạo hàn quang bay tới, cũng không phải chỉ về sắp sửa tránh thoát bàn tay lớn màu vàng kim la du, mà là tuyết thượng ra xương, đưa nàng đỉnh đầu lão đá lão đạo lục châu đánh rơi đi. Xì. Sì. Cố Hàn phi kiếm đồng thời đâm tới, đâm thủng kim lui bà quang mang theo một chùm huyết hoa. Cho dù là có hạ phẩm bảo y bảo giáp, tại nhiều lần địa suy yếu hạ cũng không thể ngăn cản đã có bao hàm mô hình kiếm ý phi kiếm đòn đánh này mới thật sự là địa xúc phạm tới la du mau lui sở hà một tiếng quát chói thay cũng là thả ra một đạo bạch quang thiệt tại một kích tức lùi cố hàn phía trước tại cố hàn phía trước một vòng đạm ảnh cấp tốc chém tới nhanh như chớp giật cố hàn căn bản không kịp ngự sử phi kiếm về đỡ chỉ có thể lấy trên người pháp y pháp giáp mạnh mẽ chống đỡ may là sở hà tay mắt lanh lệ trước một bước thả ra hạ phẩm đóng băng bảo phủ cách cách kéo kẹt hàn khí phân tán huyền băng phun ra đạo kia phong ảnh viên nhận là cho niêm phong ở một miếng lớn băng trùng cũng nhanh chóng rớt xuống Ấm. một cái to bằng cái bát hỏa mạng xuất hiện ở khối băng tà hưu, đống nhiên bạo ra, hỏa diễm tỏa ra, cố hẳn cũng tại lan đến trong phạm vi, là cho nổ thành bay lên hạ xuống, nặng nghề nện ở một ruộng nước thượng. La du, tuy rằng nàng lúc này cho vương khải niên cùng 15 tiểu bạch kiểm chế lại, nhưng vẫn như cũ tiện tay thả ra một đạo hạ phẩm bảo phù, đem đóng băng lại phong ảnh viên nhận nổ ra, mang vào thương tổn được cố hẳn. Hảo tinh diệu thủ đoạn, sở hà một bên kinh hán, một bên đem liệu nguyên phi kiếm thả ra, lục hồng kiếm quyết tại thần hồn Trung phi nhanh chạy xuôi mà qua, chỉ có thể hiện học hiện bán, tăng cường một tia sức chiến đấu. Trong tay đổi hạ phẩm đóng băng bảo phủ, nhưng trong lúc nhất thời không thể tập trung đối phương. Bất quá có 15 cùng tiểu bạch tại, đối phương cũng không thể rút ra tay để giải quyết Vương Khải niên cùng Sở Hà hai người này sức chiến đấu hơi yếu. Cũng thiệt thòi cố Hàn một kiếm kia thương tổn được nàng, làm cho nàng tốc độ di động cùng sức chiến đấu đều giảm một hai phần, vì lẽ đó thế cục trong lúc nhất thời là thành giằng co. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. La Du cũng đánh ra chân hỏa, theo nàng một tiếng quát mắng, trí nạo phong ảnh viên nhận rơi xuống nàng dưới chân, hiện lên cựu cung giống như sắp xếp. Đồng thời Trong thân thể nàng Kim Lũ Ý bùng hóa thành đạo đạo sợi vàng, nổ tung bên ngoài thanh vân y bạch nệ thường, cũng đem trước màu vàng bảo quang mở rộng. Kim Lũ vừa vỡ, là lộ ra lồi lõm linh lung thân thể, cũng có một hai phần xuân sắc chẳng ra. Chỉ là lúc này, mọi người nào có rỗi danh tình thưởng thức những này, đối phương tiêu hao hết Kim Lũ Ý vì năng, rõ ràng là muốn tranh lấy thời gian. Đừng làm cho nàng kích phát chân pháp. Vương Khải Niên một tiếng hô to, cả người liều linh thôi thúc phi kiếm, hóa thành một đạo màu trắng cầu vồng, mãnh liệt chém qua hư. Vương Khải Niên này một trúng phát, ngay cả xa một chút sở hạ đều có thể cảm ứng được từng tia sắc bén hoa thân mà qua, khỏi cần nói Hắn đã là buông tay một kích, cái kia chính mình vẫn chờ khi nào? Sở Hà đệ nhất lựa chọn là trước đem Liệu Nguyên trong phi kiếm bạo viêm phụ trận kích phát rồi lại nói. Ngay sau đó, chính là liên miên không dứt bảo phụ cấp đùa chú công kích. Bất quá, sắc bén nhất vẫn là Tiểu Bạch cùng 15. Tiểu Bạch không lại điều khiển nguyên khí tản ra phun ra, mà là hít sâu một hơi, đem bụng nhỏ nó no đến mức đại đại, sau đó há mồm chính là một đạo trắng như tuyết hàn quang bắn ra. Thái, ta là ngươi cái tiểu tiện nhân. 15 nhưng là vận lên yêu lực nguyên cường, toàn bộ điệu thân nổi lên hào quang màu và óng, dĩ nhiên bọn tới đao gió cung trận trung đi. Đối mặt bắt phương tấn công tới mọi người, La Du là liều mạng tổn hại kinh mạch, Đem chân nguyên nguyên ngông nhanh chóng đưa vào dưới chân diện bản mệnh pháp bảo trung, một lần đem trung trận pháp toàn bộ kích phát. Oh, oh. sắc bén tiếng do nổi lên. La Du dưới chân có bảng bạc bạch quang hiện lên phong trụ chạm vào lên. Đang ở bạch quang sắp nổi lên chưa lên lúc, đống nhiên xỉ, một tiếng, Vương Khải niên phi kiếm là đâm phá kim lũy vòng bảo hộ, một đường tiến mạnh, thậm chí phá tan La Du nội giáp, thẳng vào trong cơ thể, kiếm ý không ngừng mà khói động vết thương, là bắn lên một chùm đồng huyết hoa. Nhưng rất nhanh phi kiếm thì không thể tiến thêm. La du là một cái tay bắt được thân kiếm, khách kéo. Hàn Quang đi theo phi kiếm mặt sau mà đến, tàn nhẫn mà đánh trúng La Du, chỉ thấy băng xương cấp tốc lan tràn, đông lại La Du hơn một nửa cái thân thể. Vành, nóng dược hỏa khí bay khắp, Liệu Nguyên phi kiếm hóa thành một đoàn liệt diễm, hết bay kim lũ y vòng bảo hộ, là đem La Du bao vây lại. Đang đang, cái kia bạch quang đoàn trùng, lúc này vang lên liên miên không ngừng lanh lảnh hỗ tiếng va chạm. Theo này một làn sóng bắt đầu vang lên giòn giã, cái kia vọt lên bạch quang có bất ổn dấu hiệu. Đáng ghét, đi cho đi. Quần, quần yên vũ La Du lần thứ hai gầm lên. Nàng hung hãn đem phi kiếm nổ ra, đánh rơi xuống đẩy người băng xương cùng liệt diễm. Sau đó nhấp chân đó là một dấm. Bành! Một cước này khác nào đạp ở thực địa thượng, là phát sinh cực kỳ nặng nề một tiếng. Theo nàng này một dẫm, dưới chân đoàn này bất ổn bạch quang, lập tức thành hình dạng xoắn ốc khuyết tán ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ một thoáng, trong vòng mấy chục trượng đều là những này bạch quang. Đốc đốc, chỉ có bạch quang đến, Sở Hà mới biết được, này không phải cái gì bạch quang, nguyên lai là từng đạo từng đạo lóng tay to nhỏ dao gió, dày đặc đến làm người giận sôi. Nhanh chóng như vậy, như vậy che ngập bầu trời, Sở Hà vừa thả ra mấy đạo bạo phủ, nơi nào vẫn tới kịp phản ứng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng gắng lượng chống đỡ này một làn sóng công kích, không biết chúng rồi mấy trăm hoặc hơn 1000 ký đau gió tại thế thân bảo phù uy năng tiêu hao hết trước, Sở Hà là đẩy lên hộ thể chân nguyên, đem đột ảnh áo tròn một khỏa cũng không xen vào có thể hay không tăng thêm một phần lực phòng ngự. Chương 32, cổ lạc định. La Vũ mãi cho đến ngã xuống đều không rõ, mắt thấy liên chàng đại chiến, hầu như sắp chết vô lượng người, làm sao còn sẽ có như vậy sức chiến đấu. Đồng thời đem Tiên thiên cảnh hạ cấp chính mình đánh đổ, hơn nữa quá trình này chỉ là mấy tức thời gian. La Vũ trong lòng có một trận bi thương sinh ra, lẽ nào ra hỏa này là chính mình trời sinh khắc tinh sao? kỳ thực hắn không biết, như hắn loại này táo bạo tính nết, căn bản không thích hợp tu luyện kiếm đạo. nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác yêu thích đùa bỡn bại, miễn cưỡng muốn đi đạo này, như vậy tới, tại trời sinh đã yếu đi mấy phần, nơi nào có nửa điểm kiếm tu thuần túy, uy lực tất nhiên là so với cái khác cùng giai kiếm tu thua kém khá hơn một chút. thư yếu, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp băng hỏa điệu lợi hại, cùng với sở hà dùng cật lực đan sau so sức chiến đấu, cho rằng sở hà chỉ là hồi quang phản chiếu, vẫn như cũ lựa chọn cứng rắn chống đỡ. kết quả là bi thảm, nhưng hắn cũng không nhận mệnh. sở ca tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nhất định làm trâu làm ngựa hồi báo, khải khải. Này nhẫn chữ vật đồ vật bên trong, tất cả đều là tiểu nhân hiếu kính lão nhân ra người. Hắn nỗ lực đẩy lên trọng thương thân thể, đem một viên nhẫn chữ vật cởi để xuống trước mặt, tiếp lấy đối với Sở Hà dập đầu như là toán. Bị băng hỏa điệu vây quanh Sở Hà, là vì chi lắc đầu một cái, trước đó vẫn vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại, đảo mắt đó là như vậy không có xương như tăng cầu. Danh ngôn con cháu, cũng bất quá như vậy thôi. Sở Hà nơi nào sẽ bởi vì hắn cầu xin tha thứ mà động lòng thương hại, đừng nói hiện tại, chính là sau này, La gia cùng Trưng gia, cũng là chính mình không đội trời chung kẻ thù. Hết thể ngày đó có phân hại chết Trương dụ giáo viên, đều là chính mình muốn giết chết nhân. Hơn nữa, cật lực đan dược lực chính đang cấp tốc biến mất, hay là mấy tức sau, tiêu hao hết tiềm lực chính mình, không biết hội là kiểu gì kết cục. Ở đây, chỉ có chính mình hơi có sức chiến đấu, những người còn lại đều là hấp hối không biết sinh tử, nếu không đem La Vũ diệt trừ, chỉ sợ sẽ có càng to lớn hơn bất hạnh phát sinh. Sở Hà rũ cánh tay trước chỉ, bên người băng hỏa điệu đều là gào thét nào thượng. Dừng tay, một thanh âm hùng hồn từ đảng xa mà lên, trước mắt đã tới, đống nhiên nổ tung, nguyên khí cho kích phát đến giống như sóng to cuộn cuộn, gió mạnh như lao, dễ dàng đem Sở Hà hất ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, vẫn là đã muộn. Hơn mười con băng hỏa địa vây lên La Vũ là rực rỡ địa nổ tung, ầm ầm không dứt hay. Bên trong máu thịt tung tóe, La Vũ nơi nào còn có còn sống chi may mắn. Từng đợt thoát lực cảm mãnh liệt kéo tới, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu trì độn chậm chậm, để sở hạ cực kỳ thị ngủ, mỹ mắt thẳng đánh nhau. Hết lực dùng cật lực đan hậu quả, Viễn không chỉ như thế, sau lần đó di chứng vẫn lớn. Cật lực đan từ trước đến giờ chỉ có thể ở chân nguyên rồi rào dưới tình muốn dùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại chân nguyên mấy không trạng thái dám dùng uống rượu độc giải khát. Lúc này một cỗ cường tuyệt uy áp từ phía trên quần cuộn tới khiến người ta ngay cả khí tức cũng hầu như không xuyên thấu qua được. Sở hạ nhưng mắt một hắc cũng nhìn không được nữa, là hôn mê bất tỉnh, mọi việc không để ý tới. quản hắn người tới là chân nhân vẫn là chân quân. Cổ lạc định nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, chậm rãi đem thân hình rơi vào la du bên người đỡ nàng dậy thi thể, cẩn thận tỉ mỉ la du mặt. Tuy nói con đường xa xa không điểm cuối, ký tình với nhân vật đều là tối kỵ, nhưng nghĩ cùng bình thường ân ái vẫn là để cổ lạc định tâm như có đau, thanh lệ giang Ta phải đem các ngươi lột ra cho thịt, cho ta du nhi trong cùng. Cổ lạc định đứng lên ngắm nhìn một phía, con mắt đỏ chót mang đầy hận ý mà dòm lên nói bởi sở hà cách đến tương đối gần, cổ lạc định liền muốn hư không độ lực, sinh sôi đem bóp nát. chú cứu ta, cứu ta. một trận quen thuộc tiếng rỉ, đống nhiên đem cổ lạc định hấp dẫn. cách đó không xa, chỉ thấy la vũ kéo nửa đoạn thân thể tàn phế, đang đưa tay giãi rua, đang nhìn mình. cổ lạc định không nói gì, đứng dậy đến gần, lạnh lùng mà nhìn hắn. thấy rõ cổ lạc định đi tới, la vũ trong mắt lập tức lóe lên kinh hỉ hào quang, gọi đến càng thêm dùng sức, trong lời nói càng là gọi cổ lạc định gọi đến cực kỳ thân thiết, nhìn dáng dấp tựa hồ hận không thể đem chú hai chữ đổi vì làm cha. la vũ mắt thấy có hy vọng được cứu trợ, trong lòng là thông ý. Bất kể như thế nào tàn phế đều tốt, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, sau đó trở lại Thanh Linh Thành, lấy ra gia thần thông quảng đại, khôi phục bản thân không phải việc khó. Cứu ngươi! Nếu như không phải ngươi tên khốn kiếp này tới Thanh Nguyên Thành, ta du nhi hội hoành gặp này hoạn. Đi chết đi! Cổ lạc định trên mặt trận có giữ tận vẻ hiện hiện, là giơ chân lên đột nhiên hướng về La Vũ đầu lâu thượng một dấm, lập tức giấm đến óc máu me tung vẽ. Đầu lâu bị giấm bẹp, La Vũ là đi đời nhà ma, chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đến chính là các ngươi rồi. Cổ lạc định liếm liếm hơi khô môi, trong lòng có một cỗ cáo kình khát máu tâm ý tuôn ra hắn không thể đem nơi này đã biến thành luyện ngục, chậm rãi hơn nữa bảo chế những này vẫn người sống, để bọn hắn thường tận đau khổ cùng giàn vặn, sống không bằng chết. Cổ Thanh chủ chấm đã. Một tiếng hô quát từ phương xa truyền đến. Cổ Lạc Định nghe vậy là cả kinh, tựa hồ, là trong tông Bạch Phù Phong đại trưởng lão. Vô cùng xa xa, nhất thanh nhất bạch hào quang, đang lấy cực nhanh độn tốc bay tới. Tốc độ như vậy, cùng buổi tối nhìn thấy liều tinh không khác. Khỏi cần nói, không có nguyên anh cảnh, nào có loại thần thông này. Quản Ngươi Thiên Vương lão tử, trước tiên báo thủ lại nói. Cổ Lạc Định tâm niệm cùng nhau liền có trăm nghìn màu xám đen tiểu cột khói từ quanh thân tuôn ra, dường như xúc thủ giống như vũ động hướng về bốn phương tám hướng đi, cho thể diện mà không cần. Lúc này lại có khác một thanh âm quát mắng mà đến, theo quát mắng mà đến, còn có đầy trời thanh vũ thấm vào sinh lạnh, vẹo trợn, đó là tầng tầng trụ xuống, không chỉ đem cổ lạc định lo ở, chính là trăm nghìn hôi hắt tiểu cột khói cũng là cho này một làn sóng thanh vũ tới tát. Ách, cổ lạc định thần hồn đột nhiên đau sót, trong lồng ngực lập tức có nhiệt huyết dâng lên, cổ họng một ngọt đó là phun ra. Chỉ một chiêu, liền đem bản thân bản mệnh pháp bảo trọng thương, không chế được chính mình dường như cá chậu chim lồng, phiên không gia đình điểm một nước. Thu vi như thế, người tới tất là nguyên anh trần quân. Hơn nữa, vẫn là một tên kiếm tu, thân là thành chủ tới, nhiều là cao cao tại thượng, như thế nào cho như vậy áp chế quá, quả thực như con chó. Hơn nữa tăng thế nỗi đau ở trong lòng la lột, này cô hỗn loạn cảm giác là càng lúc càng thịnh, cổ lạc định bông cảm thấy mạc danh bi thương, một cái tàn nhận ý niệm là lập tức sinh ra. Đều chết đi cho ta. Hắn vành mắt tận rách, cường tuyệt sức mạnh từ đan điển mãnh liệt bay lên, trước mắt liền xông vỡ đan hướng về tứ chi bách hải bao phủ mà đi, đem từng cái từng cái kinh mạch đều hủy diệt với tu di. Thế nhưng nương theo này cực kỳ cự đau mà đến nhưng là phiên sắp tới gấp đôi sức mạnh nắm giữ này cố cường tuyệt sức mạnh cổ lạc định có lòng tin đem này mấy trăm trượng tất cả hóa thành một miệng. chỉ là lúc này này cần gì phải đây tu chân đều tu đến cầu trên người đi tới như vậy đâu chết rồi cũng là đáng đợi bạch phù phong âm thanh lại là nhẹ nhàng lại đây nhưng trong lời nói ngoại trừ căm ghét ở ngoài còn có xem thường chật cổ lạc định sẽ hiểu ý tứ của những lời này cho dù chính mình cổ nước nguyên đan tăng cường sức mạnh vẫn cứ khó có thể lay động tầng này tầng ánh sáng màu xanh chết rồi cũng là chết vô ích lớn cấp độ cảnh giới cách biệt đúng là dường như lạnh trời sao ta không cam lòng Cổ Lạc Định tại trước khi chết, là phát ra này gầm lên giận dữ. Chương 34, Đại cục đã định. Trạch Châu cùng Thanh Châu thế cuộc, bởi vì Bạch Hà Tông tham gia, là sẽ ra biến hóa rất lớn. Không biết Bạch Hà Tông làm như thế nào ngoại giao, ngoại trừ liên hợp Bách Độc Môn tại Trạch Châu đối đầu, vẫn liên lụy mặc ra bảo dây chuyển này, ba thế lực lớn là nhân lúc Bách Độc Môn cùng Thanh Linh Sơn thế nhược, bắt đầu một hồi hùng vĩ chưa cắt kiến. Đây tuyệt đối là một cái bang động mấy châu đại sự, đã sớm lưu truyền đến mức sôi sục, thậm chí tốn chút linh hạt, có có thể được mượn một, một ít chiến đấu tiến triển, hoặc nào đó một trận chiến đấu sau đó thật ảnh. Chỉ là để những người đứng xem không rõ chính là làm như trên danh nghĩa quản lý xích Dương vực mấy chục châu duy nhất cửa lớn tiện xích Dương tông, dĩ nhiên đối với chuyện này không có bất kỳ tỏ thái độ, ý nghĩa hướng về cực kỳ khiến người ta cần nhắc. Lại hay là bởi vì Bạch Hà tông này phương đánh ra thảo phạt khẩu hiệu ra sức, không chỉ đem thanh lôi phân thành toán vị vô sĩ tiểu nhân, vẫn thêm vào rất nhiều bách độc môn bất lương hung tàn chứng cứ thật ảnh, càng hô lên thề ân công thanh linh chân quân báo thủ khẩu hiệu. Bạch Hà tông bên này liền mình, Lý Trực khí chướng địa trở thành chính nghĩa sư phụ. Về phần thanh linh chân quân có hay không có ân với nải hai nhà thế lực, Huyền Băng chân nhân ngược lại là nhắc qua một, hai. Tựa hồ là thanh linh tổ sư ra khi chiếm được Cơ duyên lần kia thám hiểm, dọc theo đường đi đã cứu Mặc gia bảo cùng Bạch Hà Tông đệ tử. Sau đó, Tựa hồ trong những người kia xuất ra một, hai nhân vật không tầm thường, cho đến ngày nay, bọn họ tại từng người trong môn phái có nắm quyền bính cũng không nhỏ. Bên này sư gia nổi danh, tự nhiên có thể đạt được đại thế, càng có thể đánh đánh đối phương sĩ khí. Bạch Hà Tông cùng Mặc gia bảo các loại là một đường thế như trẻ tre, chiếm tuyệt đối thượng phong. Đối với những này như cùng Phong Mưa Rào, liên miên không dứt tin tức mánh lio, sở hà là không có bao nhiêu cảm xúc sóng chấn động, mà là yên lặng thu thập một thoáng, cũng chạy tới Thanh Châu. Tiểu Lan biết Sở Hà phải đi, là một mặt thất vọng, nhưng Sở Hà có cảm với bị thương mấy ngày qua nàng cẩn thận chiếu cố, là đưa một viên thẻ ngọc cùng một ít đan dược cho nàng. Cái này thẻ ngọc, vì làm cái kia trên mũ tu sĩ hết thảy, phía trên là ghi lại hắn tu hành yếu quyết. Trên mũ tu sĩ nguyên bản tu vi là tiên tiên cảnh trung dài, tu hành pháp quyết không kém, thêm vào trong đó có tỉ mỉ kinh nghiệm chỉ dẫn, nếu như Tiểu Lan có thể không chịu thua kém chút, hơn nữa một ít vận may, cũng có nhất định cơ hội tiến vào tiên tiến cảnh. Loại này ghi chép tâm đắc kinh nghiệm thẻ ngọc, tại Sở Hà trong chữ vật giới chỉ, còn có Ngô Nguyên Minh, Minh Bạch độc môn đệ tử, cao gầy tu sĩ cùng Hạ Quan Minh đối với nắm giữ lưỡng nghi chân pháp chính mình mà nói, ngoại trừ Hà Quang Minh cái kia một viên có chút tham khảo tác dụng, cái khác cơ bản không có tác dụng gì, là đặt tại góc căn bụi. bất quá, như vậy một viên thẻ ngọc đối với làm như thị nữ Tiểu Lan mà nói, không khác từ trên trời giáng xuống tiên duyên. Tiểu Lan không nghĩ tới sở Hà dĩ nhiên là như vậy khẳng khái, lập tức cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Tiếp theo là mềm nhũn liền quỳ xuống, muốn hành dập đầu bái sư chi lễ. Sở Hà vội vã đưa nàng như dậy, gọi thẳng không thể, cũng trịnh trọng việc địa căn dặn nàng những đồ vật này muốn thu hảo bảo mật, càng nói tàn nhẫn một ít, nếu không tiết lộ ra ngoài, bản thân cũng muốn chịu đến lớn trừng phạt. Tiểu Lan không thể làm gì khác hơn là lệ quang dịu dàng, cảm ơn ân công địa giéo lên không ngừng, cũng nói như không chê, liền lấy thân báo đáp, làm nô tỳ cũng tốt, chỉ cầu nương theo tả hữu. Sở Hà nghe vậy là cười thầm một thoáng, nếu như lúc trước chính mình tiếp thu pháp quyết thẻ ngốc lúc, cũng là như vậy đối với thanh ý cô nương như vậy cảm kích nói rằng. Hội là kiểu gì kết cục đây? Trật lại nghĩ tới, hay là, nàng cũng là dường như hôm nay chính mình, chỉ là đem chuyện này coi như tùy ý mà làm, không đáng giá nhắc tới. Cơ duyên trăn trọng, đến cùng lạc nhà ai, thiên ý thực vô thượng. Sau khi từ biệt Tiểu Lan, rời khỏi Thanh Nguyên Thành, Sở Hà một đường chạy như bay, thẳng tắp hướng về thành châu phương hướng đi. Cô nàng này tư chất cùng tu vi quá kém, sát thực không xứng với ngươi, như ngươi vậy làm là đúng, con chồng trước nha cái gì, rất trắng ghét. Mười năm đối với chuyện vừa rồi hạ cái kết luận. Sở Hà mặc kệ nó, túi đầu chạy đi. Khoảng cách mấy chục ngàn dặm, nếu như dùng thượng phẩm phi vân túng thay đi bộ lười của, trong vòng một ngày là khó có thể đến Thanh châu, Sở Hà là đội thành Liệu Nguyên Phi kiếm, trải nghiệm một thoáng phi kiếm ngự hành tư vị. Liệu Nguyên Phi kiếm trải qua một phen tu dưỡng, uy năng đã khôi phục, dùng để thay thế phi vân túng, tốc độ là tăng lên mấy thành, không hổ là độ tốc nhanh nhất đồ vật một trong hầu như một ngày bùa ba, rốt cục thì đến huyết tâm rác, thông qua khiên kim ngọc tìm được cố hàn tiểu tử này là cho an bài vào hậu cần bộ ngành phụ trách đan dược luyện chế. nhìn thấy sở hà, hắn là vui mừng nói rằng, sở ca ngươi đến rất đúng lúc, lại quá hai ngày chúng ta liền có thể trở lại thanh linh sơn. Ừm, nghe được tin tức kia, sở hà là rất là lấy làm kinh hãi. nhanh như vậy, chiến sự liền kết thúc. tốt xấu, thanh lôi cũng sở hữu hai cái thế lực lớn, coi như nguyên khí đại thường, nhưng nát cũng có ba cân đinh, đã vậy còn quá dễ dàng liền đánh củ. nghe cố hàn tinh tế nói đến. Sở Hà mới là biết, có khác một phen cố sự ở bên trong. Lần này thanh lôi xuống đài đến nhanh như vậy, trước đó nương nhờ vào thanh lôi trương gia cùng la gia lại là bỏ ra sức lớn, bọn họ dĩ nhiên là cùng mặc gia bảo câu kết, đem khoảng cách thanh linh sơn có cách xa mấy ngàn dặm thanh linh thành chắp tay để đi ra ngoài, mượn đến mặc gia bảo che chở. Vô sĩ ba tính gian nô. Sở Hà khẽ cắn răng, ác âm thanh mắng, mà thanh lôi cùng hắc đàm ở đây dịch chung là bương tha đạo thể độn ra nguyên anh, gian nan thoát được sinh thiên, nhưng là cho thanh vũ chân quần đắng người nhân cơ hội trọng thương, cho dù ngày sau đoạt làm lại, cũng không còn nữa ngày đó hùng phong. Đại cục đã định, nhưng hai ngày này vẫn tại Thanh Tẩy chỉnh đốn, sau đó cố hàng các loại, chờ bị thu xếp tại Nguyệt Tam Giác đệ tử là có thể trở về Thanh Linh Sơn. Đối mặt bực này biến hóa, Sở Hà ngoại trừ tổn thức thế sự vô thường ở ngoài, còn có thể như thế nào? Chỉ là Thanh Linh Sơn đi qua việc này sau, đâu chỉ nguyên khí đại thường, quả thực là kẻ nã đại quốc. Sau các thế lực lớn chưa của, còn không biết là tiểu gì làm đây. Sở Hà mặc dù đối với Thanh Linh Sơn lòng trung thành không phải rất mạnh, nhưng vẫn là có chút thương cảm. Lúc trước Thanh Linh Sơn là như thế nào phong thái bộc phát, vui vẻ phồn vinh. Hôm nay, nhưng là tương lai xa vời không biết hạ từ đâu hướng về. Mấy trăm năm khổ cực kiến thiết, nhưng là một khi hủy to lớn nữa, lòng người đồ vật này, thực sự là uy lực vô cùng lớn. Sau hai ngày, là Lục Du tới đón rất nhiều thanh linh sơn đệ tử trở về núi. Nhìn thấy Lục Du thời điểm, Sở Hà là thất kinh, ra hỏa này, đã tiến vào chân nhân cảnh rồi. Bất quá lúc này nhìn thấy, Lục Du khuôn mặt đại biến, trên mặt của hắn có một đạo tà vượt nửa khuôn mặt vết sẹo, cực kỳ chói mắt, đem ôn hòa khuôn mặt phá hủy hơn nữa, trái lại có một tia dữ tợn ở trong đó. Lục Du đối với Sở Hà cùng Cố Hàn, vẫn là như vậy thân thiết, một điểm chân nhân khí khái đều không có leo lên cái kia không nhỏ chiến hạm pháp bảo các loại chờ cất cánh quân tốc tiến lên sau lục du mới là cùng sở hà hàn huy ra sở hà củng cố hàn tự nhiên là liên thanh chúc mừng hắn thành tựu chân nhân vị trí quả nhiên bất đồng phàm nhân lục du cười cười hơi hận địa trả lời nhưng sở hà hai người nghe tới vẫn cứ cảm thấy có chút kinh hãi động phách lục du có thể phá tan tiên thiên cảnh rào ngoại trừ dựa dẫm chính mình tích lũy đầy đủ chất phác còn có được lợi với gần chết trước trận đến cẳng hắc kỳ thực ta cũng coi như là ngu dốt gần như đã trải qua hai lần tử vong mới có thành quả lục du hàm hậu sở sở sau não định thật không tiện. Chương 37, lại vào lục trướng đầm lầy. Nghe được Sở Hà muốn đi lục trướng đầm lầy hái Tam Lăng thảo thảo tử, cổ lẽ là thật lo lắng. Lục trướng đầm lầy là yêu vân sơn mạch ngoại vi nổi danh hung hiểm chi địa, lấy Sở Hà tiên thiên cảnh hạ cấp tu vi đi nơi nào tìm đồ vật, Phiêu Lưu cũng không nhỏ. Phải biết ngày xưa thanh mộc đường Quách lão, tại Nguyên Đan cảnh tu vi bạch trưởng lão bảo vệ hạ, vẫn như cũ gặp nạn, nếu không phải mạng lớn phúc lớn, kết quả tại khó có thể dự liệu. Vị này mới tới sơn chủ nho nhã lễ độ, đối với nhân nhật tình rất nhiều, mọi việc nhờ vào, không giống tiền một niệm sơn chủ như vậy hờ hững lạnh lẽo, tính tình biến đổi thất thường. Hai đêm so sánh, Tự nhiên hỉ áp rõ ràng, cổ lễ thậm chí vì đó thiết hỉ hơi có chút tướng tài gặp minh chủ cảm giác. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn sở hà bởi vậy xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ là sở hà đi ý đã định, mà hắn khuyên như thế nào nói cũng là không thay đổi chủ ý. Xuất phát thời gian tại giờ mẹo, thời gian vẫn rất đầy đủ. Sở Hà khai báo cổ lễ một thoáng, đó là Giá Phi kiếm rời khỏi Vân Vân Phong, đi tới Linh Vân Phong. Hắn chuyến này là bỏ lại mười lăm tiểu bạch hai tên này, để chúng nó tiếp tục tại sát vách ngủ say. Tông môn thực cùng lúc trước bất động, như tại trước đây, đoạn đường này đi tới. Trung quanh Trư Sơn tất là pháp quang từng trận, thỉnh thoảng có độn quang qua lại, có bên trên ngọn núi vẫn vô cùng náo nhiệt cùng huyên náo. Lúc này nhìn thấy, nhưng là tĩnh lặng hắc ám rất nhiều. Đến Linh Vân Phong ngày xưa thí luyện đài chỗ, sở hạ là dáng xuống phi kiếm. Ngày đó mấy vị chân quân cấp cao thủ ở đây đại chiến, là đem nơi này tất cả phá hủy hầu như không còn, liền ngay cả thí luyện đài loại cứng rắn này đồ vật, bây giờ có thể nhìn thấy, cũng là một ít khối thép cùng sắt lỏng làm lệch vật. Tại này một mảnh trong phía tích, có một tòa không nhỏ màu trắng nghĩa trang. Thanh vũ trưởng môn muốn là muốn đem nơi này biến thành cảnh kỳ cùng kỷ niệm địa phương nhưng đáng tiếc trước mắt thực sự rút không ra thời gian cùng nhân lực chỉ có thể tạm thời biến thành cái dạng này nghe cố hàn nói chương dụ giáo viên cùng trương hủ giáo viên đều là vẫn lạc ở nơi này sở hà đem mấy bình tử ngọc bồ đào tiểu tắt xong trong miệng thấp giọng thì thầm hào một phen mới là đứng ở trước biêu mộ yên lặng không nói gì lúc này trong tay của hắn là nắm bắt một tấm canh kim kiếm phủ tấm này canh kim kiếm phủ trải qua trương hủ giáo viên nhắc nhở quá hắn vẫn tới đều là độc lập thả lên phong chi không cần không nghĩ tới nó nhưng trở thành dụ giáo viên giữ cho chính mình duy nhất di vật có chút mẫu ký ức nổi lên bằng như ở trước mắt, để sở hà tâm tình có chút đen tối khó chịu. Con đường xa xa, minh công không biết phương hướng, một đường tìm tòi tiến lên, gặp phải quá mấy người, lại có đồng hành mấy người hạ xuống mặt sau, hay là vẫn lạc biến mất. Quá mức chấp nhất bởi vì những này mà sinh ra tình cảm, đối với đạo tâm là một loại rèn luyện, nhưng với tâm ma mà nói, cũng là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Ký tình với cựu thiên ở ngoài, chém ra thất tình lục dục, mới có thể đến một viên hòa hợp đạo tâm, cũng có thể đi đến xa hơn. Lúc này, thần hồn trung có tông môn trong điện tịch giăn dạy lên, sáng sủa chứng giám tuy nói những kia dân dạy xem ra rất lạnh lẽo vô tình, nhưng đúng là có đạo có lý. vốn là tu hành chính là một cái cô tịch vô vị, cùng người tranh tranh đấu cùng trời, không tiến là lùi chuyện. bất nhất tâm dung manh tinh tiến, phản vì làm những chuyện khác hỗn loạn, phân không rõ nặng nhẹ, đa số muốn phai mở với mọi người, cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết, hóa thành cho tàn. đương nhiên hắn là hướng về canh kim kiếm phủ trung chuyển vào tiên tiên chân nguyên, kích phát kiếm phủ. sau đó nhấc tay hướng về trên trời phóng thích mà đi. cong một tiếng vang dọn ánh kiếm màu vàng kim vung lên, phóng lên trời, cắt phá vòng trời, không có gì nhưng cản, không có gì có thể kháng cự. Sa Sa có một, hai tuần tra đệ tử nhìn thấy này mà là rất là giật mình. Các loại, chờ, bọn họ chạy tới kiểm tra thời điểm, nơi này đã là không có một bóng người, chỉ có u rùa tiên tĩnh. Ngay mùa hè hướng thần rất rực rỡ, Sở Hà so với dự định thời gian sớm chuẩn bị kỹ cảng, là tại Vân Ngân phong một chỗ chờ đợi Lục Du. Chuyến này cũng chỉ có Sở Hà cùng Lục Du hai người, Lục Du thân là chân nhân, đi chỗ đó lục trưởng đầm lầy cũng không phải là hướng về nơi sâu xa tìm kiếm, tự có thể an ổn ra vào. Hai người đã chọn rồi. Bất quá, Điền đề nghị đem tam lăng thảo phẩm thứ tăng lên Mỹ, màu xanh lam là tốt nhất, hay là điểm ấy tăng thêm chuyến này độ khó. Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Du, là y y ở nha hế a điệu chào hỏi, không giống 15 đứa kia, ngoại trừ Sở Hà bên ngoài, nhìn thấy ai cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Bất quá tiếp đến Lục Du đưa Tiểu Bạch một bình thượng phẩm ngưng nguyên đan làm lễ vật, lấy tư cổ Vũ có lễ phép, là để 15 có chút nghẹn ngực giậm chân, hối hận không ngớt. Kỳ thực lần này xuất hành, Sở Hà chỉ coi như một lần viễn chân thôi, nhiều nhất là bí mật mang theo một ít cá nhân kế vật. Trở ra sơn môn, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Thanh Linh Trấn. Thanh Linh Trấn vẫn như cũ thuộc về Thanh Linh Sơn trưởng quản, nhưng cũng là duy nhất một chỗ nhưng thuộc về Thanh Linh Sơn sáng nghiệp ngoại trừ Thanh Linh Sơn mạch cùng với quanh thân bên ngoài mấy trăm dặm, những chỗ khác đã cho ba thế lực lớn chia cắt song xuôi. Tại trở về lần kia đại hội mặt trên, Thanh Vũ chân quân cũng thản nhiên cho biết, cũng căn dặn chư vị đệ tử phải nhớ cho kỹ, vừa xa quá khứ, không nên đi ra ngoài trêu chọc quá nhiều chính là không phải. Này, chính là mượn dùng ba thế lực lớn cái giá phải trả. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến làm như vậy, đáp án tại Thanh Vũ chân quân trong lòng. Có chân nhân đi theo, lại là kiếm tu, chỉ ở đầm lầy cạn nơi tìm kiếm, hai người cũng không có quá mức cẩn thận, là từ yêu vân sơn mạch mặt Mạc nam bay vào. Lục Trướng Đầm Lệ vẫn như cũ lục vụ tràn ngập, mục không thể cùng viễn. Lục Du tự có kiếm khí hộ thể, Bạch Tà bất xâm, cái gì cũng không cần ra chỉ. Mà Sở Hà vẫn như cũ dường như năm đó, phải đem pháp y phủ giáp uy năng tầng tầng thả ra, sau đó sẽ thêm vào Kim Yên tán ba phủ, mới là yên tâm tiến vào. Mười năm gia hỏa này, vào lúc này, là ngoan ngoãn chạy đến Sở Hà một bên khác bà vai, không lại tùy ý bay lượn, vô cầu vô thuốc. Nó yếu thể cường hãn, mấy như pháp bảo hạ phẩm, hẳn không phải là e ngại này Lục Trướng an mọn, từ tâm thần tặng lại lại đây một ít tin tức cũng biết, nó là chán ghét loại đồ vật này, tựa như nhân loại chán ghét tức liệu các loại, chờ dơ bẩn đổ vật tâm tình, gia hỏa này, sở hà lắc đầu lầm bầm một thoáng, bình thường liền không gặp người ăn uống thời điểm nói như thế nào vệ sinh cùng lễ nghi. bất quá vào được mấy trăm trượng, sở hà là phát hiện một ít dị dạng, màu xanh lục chứa khí độ dày cùng ăn một tính, tựa hồ mạnh rất nhiều. trước đây một bình kim miên tán, có thể chống đỡ thời gian, là gần nửa nén hương tà hữu mà bây giờ tựa hồ lại quá đáp số 10 tấc, liền muốn cáo giáp tắt. cái này hữu hiệu thời gian, đầy đủ rút ngắn sắp tới một phần ba dáng vẻ. còn có, nhìn thấy thanh mối các loại, chờ, yêu vật, tựa hồ thể hình cũng so với trước nhìn thấy, là vượt qua một bậc không giống nhau. Lẽ nào, này chung lại có biến hóa gì sao? Sở Hà trong lòng có một tia cảnh giác sinh ra, cũng đúng lúc đem những tin tức này báo cho Lục Du. Lục Du tuy rằng đã tiến vào Yêu Vân Sơn mạch ngoại vì săn bắn yêu tôi lợi quá, thế nhưng tới Lục Trướng đầm Lấy, vẫn là lần đầu tiên, này cùng hắn không thích thân ở với khói độc nơi có quan hệ. Đây cũng rất bình thường, kiếm tu thường thường là ưa thích chính diện sáng khoái chiến đấu, không thích có rất nhiều cả tay. Nghe được Sở Hà nói như thế, hắn là điều chỉnh sắc mặt, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một lên. Tuy nói nguyên đan chân nhân sức chiến đấu cường hãn, nhưng ở này có khả năng xuất hiện cấp 5 yêu vật địa phương, cũng không thể một tay che trời chưa 40, tam vĩ băng hồ đòn sát thủ, chút tài mọn. Đối mặt 15 nguyên cương vận hóa, tam vĩ bạch hồ thị nhiên một tiếng, khá là xem thường, như vậy tốc độ, ngay cả ta đôi người đều không sợ được đây. Hà biết, lúc này phía dưới có lớn lao sức hút đông dương sinh ra, mạnh mẽ đem chính mình né tránh kéo chậm một, hai phần. Địa từ nguyên lực. Không, vẫn không đạt tới nguyên lực cấp độ, là khá là hùng hồn địa từ lực lượng. Nó này cả kinh hoàng, là chậm một bước, lập tức cho 15 chiếm một điểm tiến nghi, mấy đạo nguyên cương mũi tên nhọn mạnh mẽ bắn phá nó hộ thể nguyên cương, đâm vào trong cơ thể. Ô, tam vĩ yêu hồ là phát sinh một tiếng kêu thảm bên trong đau ý cố nhiên chịu khổ sở, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ tâm ý. Cho tứ cấp đồng loại gây thương tích, tựa như cao cao tại thượng đại nhân cho không đáng chú ý con kiến cỏ nhỏ quạt một cái tát, không phụ thuộc vào nó không tức giận. Theo nó một tiếng này kêu gọi, trong thiên địa cuồng phong chợt lên, các bay đã chạy, phảng phất tất cả đều đang xoay tròn. La ảo thuật, đại gia cẩn trọng. Lục Du hét lớn một tiếng, âm ầm vang vọng, đã dùng tới tỉnh thần âm pháp. Trên đời tu sĩ cũng biết, hồ giả thiện mị thiện đầu độc, có thể làm nhân thần lạc lối trí, vì làm rất nhiều yêu thú trùng nào thuật cao thủ. Hồ giả tu vi, có thể từ đôi con số mặt trên nhìn ra đại khái, mỗi nhiều ra một cái đuôi thì bằng với nhân loại tu sĩ về mặt cảnh giới một lần lớn đột phá. Trước mắt này băng hồ có ba cái đuôi, đã nói lên nó là tương đương với nguyên đan cảnh. Nếu là tương đương với nguyên đan cảnh tu vi sử dụng ra hảo thuật, xác thực không phải bình thường. chẳng trách Lục Du dù muốn dùng bí pháp tinh thần, căn dặn mọi người phải cẩn thận. Vẫn là cắt bay đã chạy, cuốn phong gào thét, nhưng này tam vi băng hồ đã mất đi tâm hơi, ngay cả chút nào khí tức cũng không thể cảm ứng được. Ngay cả mục vị trí cùng, nơi nào còn có vừa nãy bên hồ cảnh tượng nửa điểm. Vẫn là hư cảnh gia hảo thuật, thế nhưng đạt đến che đợi hai mắt, che lấp khí thế loại trình độ này, đúng là khiến lòng người kinh. Bất quá có một chút, chính là mọi người linh thức cảm ứng, vẫn không có chịu đến lớn quấy dậy. Lục Du nhấc tay hướng về thượng, bản mạng phi kiếm hóa thành tầng tầng kiếm khí bao phủ, đem lui giữ chung một chỗ mọi người hộ lên. Bậc này hảo thuật cũng dám dùng đến. Cho ta bảo. Mười một tiếng cười to, cánh làm nắm tay hình. Bành. Đông Nam một chỗ khác thường hưởng. Vừa nay bắn vào Tam Vĩ Băng Hồ trong cơ thể nguyên cương, đừng xem vi lực không sánh được Tam Vĩ Băng Hồ bản thể, nhưng trong đó có huyền bí thủ pháp gia trì, mười năm lúc này kích phát tới, tuy rằng sẽ không cho Tam Vĩ Băng Hồ tạo thành đại thương hại, nhưng đối với với nghe thanh minh vị, nhưng là có thể tạo được rất tốt trợ giúp. Lục Du hai mắt cỡ nào siêu nhiên, một tiếng này dị hưởng mới vừa lên, phi kiếm của hắn sau đó liền đến, là đánh vứt vàng. Hoa rồi, hỏa diễm bay khắp, băng tiết tung tóe, băng hỏa nguyên khí nổ tung chỗ, là rơi xuống một con hồ ly. Tam Vĩ băng hồ một cho ban chúng, những kia hư cảnh đó là dường như yên vụ giống như tán đi, biến mất cực nhanh. Thành, nhìn ngươi chết như thế nào. Mười lăm thừa dịp trên người bảo gia uy lực vẫn còn, là cổ dũng mà lên, muốn lập chiến công. Phúc, cái kia Tam Vĩ băng hồ khuôn mặt nhỏ thượng tuy có kinh hoàng tâm ý, nhưng nó nhưng là không chút hoang mang xoay người, đem cái mông chuyển lại đây là thả ra một trụ vận đục màu vàng nguyên khí. Cái kia một trụ vận đục nguyên khí cực nhanh, rất nhanh sẽ đã biến thành pháp phới lại đây màu vàng tiểu biển mây mù. 15 anh dũng địa nhảy vào biển mây mù chung, đánh rắn dập đầu chuyện, nó là thích nhất, con này nhìn như không có cái gì lực sát thương hoàng vụ, mới là không sẽ sợ đây. Bỗng nhiên, nó là toàn thân cứng ngắc, sau đó dạng khoái địa ngã hạ xuống, ngã trên mặt đất là đùng một tiếng. May mà Lục Du phi kiếm về cứu đúng lúc, hơn nữa Tiểu Bạch cùng Sở Hà xuất kích, cái kia Tam Vĩ băng cũng không có cơ hội xuống tay với nó. Thả ra này một trụ yên khí, cái kia Tam Vĩ băng cũng lòng sinh ý lui là thân hình xoay một cái, tránh thoát lục du kiếm ý tập trung, sau đó đạp thủy mà đi, hai cái lên xuống, đã mịt mở vô tung. Nó nguyên bản liền mạnh hơn lục du rất nhiều, thêm vào độn tốc siêu nhiên, nếu muốn phát thân là rất chuyện dễ dàng. Mắt thấy lăm gặp xui xẻo tại trước, Sở Hà cùng lục du cũng không dám cùng này quần cuộn da màu vàng biển mây mù tiếp xúc, hoặc là cách không hóa ra kình lực, hoặc là liên phát phong hệ bạo phủ, đem này hoàng vụ xua tan mở ra. Cho dù như vậy, tại tiếp theo sau một khắc, Sở Hà bọn người mới biết, 15 tại sao lại đột nhiên cái ngã, không tỉnh điều chuyện. Tam vĩ băng hồ thả ra yên khí, thực sự là hôi thối cực kỳ liền ngay cả nghe được nửa điểm dư vị Sở Hà đám người, cũng lập tức dạ dày bộ phiên dạo, muốn nôn mửa, choáng váng đầu hoa mắt, vội vã đem ngũ giác đóng lại, cũng không dám nữa thử nghiệm một, hai. Từ đây tôi diễn, vừa nãy mười lần lập tội, thực sự là cực kỳ bi thảm a Không nghĩ tới còn có một chiêu hồ sú hôi thối này, hảo tuyệt. Nếu như là vừa bắt đầu nó liền thả ra, chúng ta liền nguy hiểm. Lục Du không khỏi cảm cái nói, biết lợi hại, Sở Hà cũng không keo kiệt phong hệ bữa chú, là thả ra một bức phong tường bay chúng quanh tại mọi người bên người, tiếp tục xua tan dư vị. Không chết chứ. Sở Hà nhấc lên trên mặt đất hiện lên cứng ngắc trạng 15. Tuy rằng đã thông qua tâm thần chuyện ý biết nó không có gì đáng ngại, chỉ là nhất thời buồn nôn nghẹt thở, nhưng là nhân đạo một thoáng. Khái khái. thật là độc, số bà nương không hổ là số bà nương, thối quá. Mười lăm lớn khái không nước, nước mắt nước mũi đều đi ra, nhưng chật vật vẫn như cũ không ngăn cản được nó liên thanh trở tới. Chờ sở hà thấy do nó cái kia cho hơn hoàng hai phần lông chim, lập tức liền thuận lợi hướng về trong hồ làm mất đi mở ra. Này này, chủ nhân ngươi không thể cái dạng này à? Ta vừa mới vì ngươi xông pha chiến đấu, bất kể sinh tử. 15 tuy rằng lờ mầm, nhưng là chỉ được ở bên trong cọ rửa lên. Trải qua này mà biến. Lục Du hay còn có chút khiếp đảm, thảo tử cũng không hái được, quyết định lập tức dẹp đường hồi phủ. Vừa nay đối mặt, vẫn có ẩn thương cấp 6 yêu thú, nếu như gặp lại một con sức chiến đấu hoàn hảo, đã có thể không, có số may như vậy. Ngược lại có nhất định lượng thảo tử, chỉ cần ngày sau dùng nhiều một ít thời gian đó là. Sở Hà không có phản đối trở lại, chính hắn cũng cảm thấy, cấp 6 yêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở này ngoại vi khu vực, tựa hồ có một tia khó có thể đoán được quỷ dị, tình huống như thế, vẫn là rời xa tốt hơn. Lúc trở về, thật không có gặp lại cái vấn đề lớn gì, là lên đường bình an địa trở lại Thanh Linh Sơn. Ta muốn tốt nhất hương thang tắm rửa. Nhìn cổ Lễ bọn họ vô tình hay cố ý điệu bóp mũi lại, có chút né tránh dáng vẻ, coi như 15 đầu không nữa linh hoạt, cũng biết là nguyên nhân gì, lập tức kêu to, giống như phát điên. Dặn do một tên đệ tử ngoại môn hầu hạ 15, tiếp sau Sở Hà cùng cổ Lễ liền đi thí nghiệm trồng Tam Lăng thảo, xem hiệu quả như thế nào. Việc quan hệ thu hoạch, chuyện này nhưng hoán không được. Nhìn thấy Sở hàng ngón kia so với trung cấp linh nông mạnh hơn mấy phần cam lâm thuật, cổ Lễ cũng phải vì đó âm thầm tán thưởng. Lần đầu tiên là trước tiên gieo xuống một mẫu địa thảo tử, xem Tam Lăng thảo có thể không tại loại độc chất này địa trùng sinh trưởng cũng phân phó hai tên linh nông cách thời gian cho nó thi diễn cam lâm thuật tầm bổ. Mới thời gian nửa ngày, liền có tin tức truyền quay lại, tam lăng thảo bắt đầu đâm chồi sinh trưởng. đến tận đây, sở hạ cùng cổ lễ trên mặt mới lộ ra ý cười, rốt cục đem chuyện này giải quyết đi. chương 43, phong thuyền. tự thanh linh sơn đại biến tới nay, thanh linh chấn độ hẳn là càng ngày càng kém hơn. trước kia đại đa số săn yêu giả đều chuyển đến mặt nam cùng mặt phía bắc mới mở hai cái trọng trấn. từ khi mấy nhà xác định tương ứng khu vực, mặc ra bảo cùng bạch hà tông liền ở bên ngoài mấy trăm dặm biên giới nơi kiến mới trấn, nói rõ là tới thanh linh chấn chuyện làm ăn. Chỉ là Thanh Linh Sơn nhất phái hiện tại thế nhược, những này tại ngoại cửa náo như chuyện, cũng là ngoài tầm tay với. Không nói những kia kiếm khách hoa chiêu cùng trên dưới giáp công cái gì, chính là Thanh Linh trấn bản thân, hiện tại cũng là to nhỏ vấn đề không ngừng, ít nhất có một nửa chủ quán trong khoảng thời gian này rút đi Thanh Linh trấn, là đi tới khai ra hậu đãi điều kiện mới chấn. Phu cương xá nhược, người làm ăn nếu như không có cái này trấn ngộ, sớm muộn hôn không đi xuống, ở điểm này diện là không trách được bọn họ. Nếu không phải Thanh Linh trấn đứng yêu Vân Sơn mạch một cái hảo nhập khẩu lối vào, chỉ sợ ngay cả cuối cùng ưu thế đều đánh mất hầu như không còn, chỉ có thể uống gió tây bắc. Mấy ngày nay, tại đi hướng về Thanh Linh trấn trên đường, đã không có ngày xưa phủ chỉ hạt vô số, pháp quang ngàn đạo, vạn người lui tới cảnh tượng nhiệt náo. Lúc đến hoàng hôn đã hết, tấm màn đen đã tới, quần sơn đứng vững như quỷ mị giống như uy nghiêm đáng sợ. Tại Thanh Linh trấn mặt phía bắc hơn 200 dặm nơi nào đó, một đạo từ đàng xa tới pháp quang vội vội vàng vàng vội vàng. Đương nhiên, đạo pháp kia chỉ là từ giữa không trung biến mất đi, chỉ để lại nửa tiếng tiêu thảm. Nếu có cao nhân nhìn thấy, hữu tâm tra xét lời của, sẽ phát hiện ở phía dưới trong rừng cây, một con khổng lồ tam vĩ bạch hồ, một con móng đuắt lên một tên tu sĩ trên người, đang lấy lăng không lực lượng lấy ra đạo đạo tinh huyết. Tu sĩ kia còn chưa có chết tuyệt, hãy còn vô lực địa giấy rủa, chỉ là hắn tại vượt xa ra mấy cái cấp độ bạch hồ trước mặt, tựa như tiểu bọ sát như vậy yếu đuối, rất nhanh sẽ uống xong tinh huyết. Cái kia bạch hồ là nhảy lên thật cao ngạo cây, nhìn thanh linh sơn chư phòng, trong mắt thoáng hiện một tia không thể làm gì. Lần trước tại lục trướng trong ao đầm ngẫu nhiên phát hiện băng phong nguyên thể, lực chiến không được, sau đó thả ra cáo đen chi vị, để một người trong đó dính lên, sau đó lặng lẽ theo đuôi mùi vị mà đi, là một đường đến thanh linh sơn. Há biết tiến vào thanh linh sơn, đang ở miệng núi cho báo động trước trận pháp bắt giữ đến, hành tung mà bại lộ càng cho một đám tu vi không kém tu sĩ lấy kiếm trận với khốn, nguyên bản lấy bản lãnh của nó, tự nhưng thông dong thoát ly, nhẹ nhàng đi. chỉ là lúc đó thương càng thêm thương, sức chiến đấu không có mấy thành, đối phương càng có một vị nguyên đan chân nhân tới trợ giúp, nhiều lần khổ chiến mới là gian nan chạy ra, rồi lại thêm mấy phần thương thế. trong cơ thể tích thương đã lâu, cho dù mạnh như nó cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, một mực phụ cận tiềm tàng dưỡng thương. băng phong chi nguyên, nó đống nhiên miệng nói tiếng người, nhìn phía thanh linh sơn hai mắt tràn đầy oán hận tâm ý. hô, sở hà kết thúc tu luyện, thở nhẹ ra một ngụm trọng khí, trong lòng là hơi kinh ngạc. Từ khi tiến vào Tiên Thiên Cảnh tới nay, trải qua mấy tháng này tu luyện, dĩ nhiên tại hôm nay, đạt tới hạ cấp đỉnh cao. Xem ra không bao lâu nữa, chính mình liền có thể phá tan hạ cấp rào, tiến vào Tiên tiên Trung Giai. Như vậy tu hành tốc độ, có chút ra ngoài Sở Hà dữ liệu, người bình thường muốn từ Tiên Thiên Cảnh hạ cấp đến Trung Giai, trung gian quá trình này, ít nhất muốn 10 năm trở lên. Thiên Phú vô cùng tốt, ít nhất cũng muốn 4, 5 năm. Sở Hà nếu là cứ như vậy tốc độ tu luyện xuống, coi như tối không hiệu suất, đột phá cũng nhiều nhất là một năm tả hữu chuyện. Chẳng lẽ là cật lực đan đem trong cơ thể tiềm lực khai quật ra duyên cớ? Vi rằng Sở Hà có tịnh cấu pháp hòa giúp đỡ, lại có quần quật không ngừng hào đan dược giúp đỡ, nhưng hắn không cho là liền có thể làm được trước mắt loại tiến cảnh này. Còn có gần chết một trận chiến, khả năng cũng kích phát rồi không ít tiềm lực, hai tương giao ra, cho nên ta mới có thể tăng nhanh như gió. Sở Hà đại thể xác nhận nguyên nhân. Tử vong có lớn cùng bố, nhưng cũng có lớn nguy cơ, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này là rất có đạo lý. Chỉ là không biết này tăng nhanh như gió tốc độ, lúc nào mới dừng lại. Bất kể như thế nào, tu vi tăng lên đều là một cái khá là vui vẻ chuyện. Vào lúc này. Khiên Kim Ngọc là truyền đến một đạo tin tức, là Lục Du tìm được. Là nó. Ở trong đại sảnh, xem qua Lục Du thả ra một đoạn trận ảnh, Sở Hà có chút kinh ngạc. "Ừm, ngươi cũng nhìn nhìn quen mắt đi. Ta cũng cho rằng là tại trong ao đầm tập kích chúng ta con kia, chỉ là nó lấy loại thần thông nào cùng tới đây, như đồ chuyện gì, vậy hay để cho nhân khó hiểu." Lục Du nói ra chính mình suy đoán. Cho cấp 6 yếu thú nhìn chằm chằm, là rất vướng tay chân. Việc này chúng ta không thể làm gì, nếu không thỉnh trưởng môn ra tay, chấm dứt hậu họa." Sở Hà đề nghị. hồi loại hẹp hỏi thú dai." trên đời ngược lại là vẫn có cách nói này nếu như là cái nguyên nhân này miễn cưỡng nói còn nghe được dù sao lục du mạnh mẽ chém qua nó một cái này cấp 6 yêu thú lại là kỳ quỷ hồ loại thông thường nguyên đàn chân nhân khó có thể lại làm gì được nó chỉ có cao hơn một cái lớn cấp độ nguyên anh chân quân mới có thể có trăm phẩm trăm nắm chặt đem đánh giết cái này không phải sợ một sư huynh trọng thương nó một cái để nó thương càng thêm thương hầu như chu diệt tại chỗ nếu không phải nó đúng lúc lấy ra nội đan thử thử nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn nó là sẽ không tới trừ phi nó muốn tìm cái chết Trường môn hiện tại mọi việc cuốn quanh người, này tìm đánh giết việc, chỉ sợ rút không ra thời gian, hay là quá một chút đi. Lục Du trả lời, đem Sở Hà đề nghị bắt bỏ. Cảm ơn Lục sư Minh, ta thì sẽ cẩn trọng. Đối với hắn cố ý lại đây nhắc nhở, Sở Hà rất là cảm kích. Đưa đi Lục Du, Sở Hà không có đem việc này để xuống trong lòng, mà là chuẩn bị hướng về Thanh Linh Trấn đi một chuyến. Nhờ Huyền băng chân nhân chuyện là có mặt mày, nghe nói là một cái bảo gia hạ phẩm phong thuyền, rút lấy cương phong chi tinh luyện chế mà thành, hoàn toàn phù hợp Sở Hà yêu cầu. Ngẫm lại sắp muốn trả giá khoản tiền, Sở Hà là một trận đau lòng. Như thế một, trong chữ vật giới chỉ linh thạch, phải đi đi gần một nửa. Cung cổ Lễ nói một tiếng sau, liền triệu hồi không biết đi nơi nào tiêu giao 15, cùng đi ra sơn mà đi. Trải qua mấy tháng trùng kiến, sơn môn trận pháp cũng khôi phục mấy thành, cũng có đệ tử tại mắt trận nơi đóng giữ. Bọn họ thấy rõ Sở Hà lại đây, đều là cung kính hành lễ Vân An, Sở Hà là đoàn chính pháp lễ, không có quên. Vừa xa quá khứ, địa vị cao, đại nộ cũng khác nhau a Sở Hà là hít một tiếng, nhớ năm đó vẫn là tiểu linh nông thời điểm, người khác đều bất chính mắt thấy một hôm đây. Cương giả vi tôn, chỉ cần có người, đạo lý này liền sẽ không sai có thực lực mạnh mẽ, người khác coi như không tôn kính ngươi, cũng đều vì chi sợ hãi. Bản đại nhân muốn ăn năm phần ngọc bích xuân tẩm, lão đại gia châu ăn được như vậy hưởng, nhìn có phải hay không chuyện kia? cấp năm linh thực a, ngấp lại liền lượng bản đại nhân tim đập nhanh hơn. mười kẻ này, là càng lúc càng hướng về ăn hàng áp sát, hai, ba câu nói là không thể rời bỏ ăn. Sở Hà chẳng thèm cùng nó nói cái này, mà là đem cái kia bảo giai phong thuyền tỷ mị nói cho nó nghe, cũng hỏi nó vẫn cần bổ sung cái gì. dù sao đi tìm kiếm thần cung lợi của, không thể nào chỉ cho bị một cái phong thuyền liền có thể vạn sự không lo. không nghĩ tới kẻ này. Gái gái đầu sau, là đường thẳng tha cho ta ngấm lại, liền không nói thêm gì nữa. Sở Hà có chút tức giận, biết nó tàn hồn không góp sức, thậm chí có chút hỗn hỗn độn độn, cũng không tính toán với nó. Chương 46, Huyền băng kiếm quyết. Sở Hà này sụp sôi khó nhịn, thật sự là xuất phát từ quá mức kinh hỉ. Hay là hắn sau này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hội không bằng những kia kiếm đạo thiên tài, thế nhưng tại cô động thuần túy hiệu xuất mặt trên, nhưng là vượt xa bọn họ. Nói cách khác, cùng giai kiếm tu, chính mình chưa chắc sẽ thua kém bọn họ bao nhiêu. Tuy rằng gian phòng có cách giam phụ trận, nhưng Sở Hà này dốc hết chân nguyên vượt đều, vẫn là phá tan phụ trận cản trở. Tại Vân Ngân Phong trung hưởng hưởng đãng đãng một hồi lâu, chợt lên tiếng hú. Để Vân Ngân Phong chấp sự cùng đệ tử ngoại môn, rất nhiều tại trong Linh Điền lao động Linh Nông môn là vì chi kinh ngạc cùng cảnh giác một thoáng, nhưng rất nhanh khiến khi Ngọc Trung truyền đến tin tức, để bọn hắn liên lòng lại. Phát tiết một thoáng, Sở Hà rất nhanh sẽ bình phục tâm tình, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, là lấy ra Huyền băng đưa cho thẻ Ngọc nhìn kỹ. Trước mắt tinh thược chịu đựng đến dẫn dắt lực lượng, là đang dần dần tăng cường, không có một tia cắt giảm. Xem ra Thiên Tinh Thần cũng xuất hiện, sẽ không rất xa rồi. Tuy rằng có các loại chuẩn bị, cũng có 15 ở một bên trợ lực, nhưng lấy Tiên thiên cảnh hạ cấp tu vi tiến vào Yêu Vân Sơn mạch nội vi khu vực, thậm chí càng sâu vị trí, Sở Hà là tự tin rất là không đủ. Yêu Vân Sơn mạch ngoại vi đều từng xuất hiện cấp 5 hoặc cấp 6 yêu thú, nội vi bên trong liền càng không cần phải nói, cái này tỷ lệ nhất định là vượt lên rất nhiều lần. Nếu như không có một hai chống lại cấp 5, 6 yêu thú thủ đoạn, ở bên trong định là nửa bước khó đi, ngay cả mệnh đều khó giữ được ở, chớ nói chi là tiến vào thần cung bên trong tìm kiếm. Vì lẽ đó, Sở Hà mới có thể đem nóng lòng như vậy điệu tìm hiểu mới kiên quyết. Còn có một việc, là để Sở Hà để bụng chính là con kia Tam Vĩ Băng Hồ vĩ hiếp. Tuy rằng nó bây giờ cho trọng thương, nhưng một ngày chưa chết, chung quy là trên đầu Huy Chi không tiêu tan mây đen. Trước mắt chính mình, đối mặt cấp 6 yêu thú, hơi bất cần một chút, đó là chết chi cục. Nếu là nắm giữ Thủy Hoặc Kiêu ý, liền có không ít chu toàn, đọ sức tiền vốn, thêm vào 15 cùng tiểu bạch, chí ít có thể toàn thân trở ra đi. Vậy mà, tiếp đến để sợ Hà càng thêm không nghĩ tới chính là, Huyền Băng tại Tiên Thiên cảnh tu tập kiếm quyết, dĩ nhiên là Huyền Băng kiếm quyết. Nói cách khác, hắn là đem chính mình ép kiếm quyết trước nửa bộ cho mình. Này, cũng quá tùy ý đi lúc trước vẫn như không có chuyện gì xảy ra không đáng giá nhắc tới dáng vẻ, nguyên lai tính thẳng người cũng sẽ giả vờ giả vị nha. Sở Hà cảm khái một thoáng, mới là thu nhiếp tinh thần, bắt đầu tu tập huyền băng kiết quyết. Cũng không có cái gì thật không tiện, nếu cho liền liền chứ, Sở Hà mới không phải bạc ra mặt cùng quá nhiều kiên kỵ người. Băng, vì làm thủy một mắt khác cực đoan, bỏ đi chí nhu thành kiên mới vừa, tụ âm hàn khí tinh hoa. Ngàn vạn năm hàn băng tập trung hình thành, thì lại vì làm huyền băng, có thể lấy tên này tự, pháp quyết này hẳn là đi được là cực hàn một đạo. Cực hàn một đạo, chút nào bí liền có thể phong cố huyết đủ, vỡ vụn xương cốt, lực sát thương kể đến hàng đầu. Tiên Thiên Cảnh cấp độ thủy sở hữu kiếm quyết, không một có thể nhìn theo bóng lưng. Lục Hồng Kiếm Quyết cùng Huyền băng Kiếm Quyết, tựa như hai cái tương dị thuộc tính kiếm quyết từng người cực đoan. bất luận một loại nào, có thể tu luyện hiểu được, đều có thể tại đồng bậc trung tài trí hơn người, sở hạ nhưng muốn bắt tay đồng tu, cũng chỉ có thủy hỏa linh thể loại này hiếm thấy linh thể, mới có thể hai người kiêm tu, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, thủy hỏa tương kích mà bạo vong. Sở Hà xem một lần Huyền Bang Kiếm Quyết cùng Lục Hồng Kiếm Quyết khá là mù thoáng, là phát hiện Huyền Bang Kiếm Quyết cấp bậc, hẳn là so với Lục Hồng Kiếm Quyết cao hơn một bậc cũng là đương nhiên, dù sao, Huyền Băng kiếm quyết là có thể một đường tu luyện tới nguyên đan cảnh kiếm quyết, kiếm quyết bất phàm, để sở hà vào tay là trở nên không dễ dàng như vậy. Nếu không phải là có Huyền Băng chân nhân tâm đắc phụ trợ, hắn càng muốn đau đầu rất nhiều. Có Huyền Băng chân nhân tâm đắc phụ trợ, sẽ không đi đường dễ, chỉ cần đem kiếm của mình ý lý giải phụ chính liền có thể tìm hiểu lên, tốc độ cũng không tính chậm. Sở Hà bế quan không biết thời gian, không biết hấp thu 2 viên cấp 5 yêu đàn tinh hoa 15, cũng bắt đầu nó tiến hóa. Tại Yêu Vân Sơn mạch nội vi khu vực, nào đó ngọn núi phía đông nam, đột nhiên có một tiếng sắc bén quát vang lên. Theo quát mà lên, còn có bảnh địa một tiếng nổ vang nổ vang sau tràn ngập ra mùi máu tươi lập tức để xa một chút yêu thú bắt giữ đến ô oh, ô một con thôn vân báo hưng phấn mà khét đeo như khinh vân giống như không đấu vết lại tựa như tia chớp cấp tốc cấp tốc hướng máu tanh nguyên điểm chạy đi đây là một con do cấp 3 tiến hóa thành tứ cấp yêu thú bởi tốc độ của nó cực nhanh tầm thường tiên tiên cảnh săn yêu giả cũng không dám có ý đồ với nó ở bên trong vi khu vực trong cũng coi như là khá là cường lực yêu thú há liêu này con thôn vân báo vẫn không có tới gần nguyên điểm mấy chục trượng đó là cho một đạo màu đỏ ánh chớp bắn trúng rất nhanh sẽ đốt thành cho bụi nay đạo màu đỏ ánh trước bắt bí thời cơ vô cùng chuẩn bên trong hàm ẩn sức mạnh không ít thêm vào tốc độ còn nhanh hơn quá thôn vân bá một bậc một kích tức giết không kỳ quái tiên thiên cảnh tu sĩ thân thể căn bản không thể chịu đựng được ta trẻ sơ sinh nguyên anh giận dữ hận dọan nữ từ máu tinh nguyên điểm trung chuyển đến chỉ thấy cái tên nơi có một tu sĩ trẻ tuổi còn có một lơ lửng ở không trung mấy tấc lớn trẻ con trẻ sơ sinh nguyên anh nguyên anh chân cảnh trẻ sơ sinh nguyên anh nay tỏa ra màu đen hảo quan nguyên anh ngũ quan hình thái hết thảy thanh linh sơn đệ tử đều là nhận được cũng sẽ vì thế hận tận giường hắc đàm chân quân tu sĩ trẻ tuổi nghe hắc đàm nói như thế. Tao mày, nói, ta đoạt sắc thời gian còn thấp, bản thể thực lực tạm thời chỉ có nguyên đan cảnh hạ cấp, khó có thể bắt nguyên đan cảnh tu sĩ cho ngươi. Hắc đàm nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không có lô đỉnh, ta nguyên anh sớm muộn muốn tiêu mất tại trong vùng thế giới này. Thanh Lôi, ngươi ta đạo lữ một hồi, ta cả ngươi cả nhà diện, rơi vào kết quả như thế, ngươi thì không thể vì ta làm chút chuyện sao? Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, bộ mặt co giật một thoáng, nửa ngày mới lên tiếng, được rồi. Vậy ta liền đi, bất quá ngươi có thể ở bên cạnh trợ thủ một, hai, hội dễ dàng một chút. Hai người này chính là ngày đó độn ra nguyên anh đến đảo mạn thiên thanh lôi cùng hắc đàm bọn họ trốn ra được là một đường hướng về yêu vân sơn mạch đột hành không dám hướng về những nơi khác ỷ vào nguyên anh xuất thể cùng hợp pháp bảo cường đại độ tốc là dễ dàng bỏ rơi truy binh phía sau tại yêu vân sơn mạch nội vi trong thanh lôi đãi một vị tiên tiên cảnh thượng giai tu sĩ hoàn thành đoạt sắc công lao mà hắc đàm nhưng bởi vì tu luyện độc công duyên cớ đoạt sắc lô đỉnh đều tiêu thụ không được không có chỗ nào mà không phải là bảo thể mà chết trước mắt này chết đi lô đỉnh đã là thứ năm tiên thiên cảnh tu sĩ hắc đàm tự bị thương nặng tới đến tận đây nguyên anh dần dần có tan rã chi tượng nếu như lại tìm không tới thích hợp lô đỉnh đoạt sát hậu quả khó mà lường được thanh lôi tuy rằng đoạt sát thành công cũng trong thời gian ngắn ngủi ngưng đan thành công nhưng chung quy với căn cơ không cố đối đầu một loại nguyên đan cảnh cường giả không hẳn có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong chớ nói chi là bắt giữ việc vì lẽ đó đi bắt giữ nguyên đan cảnh cường giả thực gọi là thanh lôi đi mạo hiểm khó trách hắn sẽ có chút do dự không nứt hơn nữa thanh lôi đoạt sát tiên tu sĩ này bản thể thiên phú không kém vì làm thượng phẩm lôi linh thể chỉ cần hắn có thể ngao đến xuống không nói nguyên anh cảnh nguyên đan đại viên mãn là có bảy tám thành hy vọng. Hắn vì đó do dự không quyết định cũng là bình thường. Chương 49, Cựu Tinh Liên Châu, 1. Tiểu Bạch trước kia là một thân màu bạc mượt mà bộ lông, hiện tại tiến giai thành công, bộ lông màu sắc nhưng là phai nhạt rất nhiều, màu bạc tựa hồ rút đi không ít, trái lại có thêm một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh hào quang đang lưu động. Chất vừa nhìn, Tiểu Bạch là so với trước đây hào quang mắt sáng hơn nhiều, chẳng trách Sở Hà cùng 15 sẽ cảm thấy sáng mắt lên. Phong Nguyên Cương. 15 lầm bẩm, là lén lút dùng cánh thăm dò một thoáng cái kia nhàn nhạt, nhạt hào quang, kết quả lại là dọa nó nhảy dựng lên, điều trên mặt diện tràn đầy không thể tin tưởng dáng vẻ nó nguyên tưởng rằng chỉ là một ít tầm thường linh nguyên tản ra, há biết sơ soạn một thoáng, suýt chút nữa cho những kia hứa phong nguyên cương cắt vỡ cánh. Sở Hà thấy nó như thế kinh ngạc, là tò mò vấn đạo. Tiểu Bạch cũng là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, ý liều yêu, yêu, yêu truy hỏi không ngừng. nghe nó chậm rãi giải, giải thích tới, Sở Hà mới là biết, Tiểu Bạch loại này nguyên cương lưu với bên ngoài thân hiện tượng, là Tiểu Bạch trong cơ thể một loại nguyên khí khác tiến hóa trở thành nguyên cương. nhưng bởi vì mới tăng cường không lâu nguyên cương, bình thường cũng không phải là chủ lực nguyên khí, vì lẽ đó lực khống chế hội kém một chút chút, nguyên cương mới có một chút tràn ra bên ngoài cơ thể lưu chuyển Nhưng từ một mặt khác đến xem, tiểu bạch trong cơ thể phong nguyên cương cũng là hùng hồn cực kỳ, mới có một chút mất khống chế hiện tượng. Nói tới đây, trên mặt nó hơi có chút xấu hổ sẽ qua, như thế hùng hồn nguyên cương, thực sự là cầm so với thú, không, có đến so với, chính mình sai người ra, ít nhất là một hai bậc trở lên. Chật, nó ngang đầu đỡ ngực lên, vũ bộ ngực nói rằng, chỉ cần ta chỉ điểm một ít tháng này, nó liền có thể thu phát tùy ý, chủ nhân hãy yên tâm. Liên quan với băng phong nguyên cương sử dụng, ta gặp qua hai tay tuyệt hoạt cho lão đại, sẽ không để cho nó hoảnh phí này thân cường đại nguyên cương. Trước đó tiểu bạch cho nó chỉ điểm sau, ngược lại là cường lực rất nhiều nghĩ đến nó làm như yêu thần tàn hồn người thừa kế vẫn có một hai tay yêu thuật tuyệt học để nó tiếp tục chỉ đang tiểu bạch là việc tốt tới tiểu bạch tỉnh lại cố nhiên đang mừng nhưng là chỉ cái tiểu nhã đệm. thời gian sau này sở hà vẫn là tại giành giật từng giây trong tu luyện vừa qua mà tiểu bạch thì lại cùng mười lăm chung một chỗ tu tập mới pháp thuật âm đung nhiên một tiếng văn nhỏ là cắt đứt sở hà tu luyện trong chữ vật giới chỉ tinh thượng lúc này là kịch liệt địa run dày lên tầng tầng tinh văn sáng sủa cực kỳ lưu chuyển như gió một loại nhanh tần một cỗ tràn trề đại lực từ bầu trời rót xuống dĩ nhiên không nhìn gian nhà trận pháp cùng chiếc nhận chứa đồ không gian cách trở là quẩn cuộn đưa vào tinh thực chung nay cố mặc danh kỳ lực sở hà rất rõ ràng nó tính chất tinh lực tinh thực đạt được này cỗ tinh lực hình thái đã không còn nữa viên châu hình thái càng lại như là một đóa sôi trào hỏa diễm cũng còn tốt nó không tiếp tục độ rút thăng hoặc tản ra huy lực mà là tại cấp tốc hấp thu hư không độ tới tinh lực nếu không chiếc nhận chứa vật này liền muốn hủy hoại trong một ngày Soạn. một tiếng nhẹ nhàng nhuệ bỗng dưng mà lên sở hà tâm thần có cảm ứng vươn tay ra một tia kiếm quang từ bên ngoài bắn mạnh mà vào rơi vào trong lòng bàn tay là có in chính mình dấu ấn đưa tin phi kiếm đưa tin giả là cổ lễ biết rồi mặt trên tin tức sau sở hà bước nhanh đi ra cửa ở ngoài tại trong đình viện ngẩng đầu nhìn phía bầu trời lúc giá trị hoàng hôn thái dương tây lạc đem vào núi màu vàng nóng ánh nắng chiều vạn đạo đem nửa cái bầu trời đều nhộn dần vậy mà một viên so với tầm thường thiên tinh lớn hơn nhiều siêu sao thình lình tại giữa bầu trời phát ra tham thẳm thuần khiết ánh sáng tại đầy trời ánh vàng trung rất dễ thấy thiên tri ở giữa tinh lọng che thế cửu châu Hoành liên thần cung xuất thế rốt cuộc đã tới 15 chẳng biết lúc nào đi tới là ở một bên thầm thầm nói rằng, thanh âm của nó chung, nhưng không thấy chút nào vui mừng, ngược lại là mấy vị bất hảo tâm tình chen lẫn ở trong đó, để lời nói của nó trở nên có chút quái dị. Vậy chúng ta tiếp đến nên làm như thế nào? Cùng nó ngược lại, Sở hàng ngược lại là mạc danh hư phấn, hận không thể lập tức đi tới, tìm tòi hư thực. Ngươi nên chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, rồi. Cửu tinh liên châu, cũng chia cấp độ. Thanh thế tiểu chút đó là một canh giờ xuất hiện một ngôi sao, càng hạo đại hơn nhưng là một ngày xuất hiện một viên. Người trước là dựa vào huyền diệu trận pháp cấu kết thiên cơ, dẫn độ cùng hợp Người sau là thiên tâm cảm ứng được một loại nào đó biến đổi lớn, tục ma vận hóa mới có thể hiện hiện vĩ như. Tuy rằng đều là ảo diệu thâm thúy không thể chạm đến, nhưng hai người thật tương đối, tại cấp độ thượng vẫn là kém xa lắm. Cái này hẳn là tiểu cửu tinh liên châu, đại khái chỉ có thể ở nhất định khu vực mới có thể thấy, xa không phải thiên tâm vận hóa lớn cửu tinh liên châu. Những chuyện này nó biết rõ, La Phách Lý cách cách nói một hơi đi ra. Nghe nó nói như thế, Sở Hà cũng rõ ràng nên làm như thế nào, chỉ có thời gian mấy canh giờ, đến tốc độ lên đường, chuyển động thân thể chạy tới yêu vân sơn mạch. May là hiện nay vì làm sơn chủ vị trí, mọi việc thuận tiện đem tất cả công việc giao cùng cổ lễ sau sẽ cùng hình đường bên kia chào hỏi ủy thác một thoáng liền có thể tùy ý mà đi về phần bạch ly bọn họ sở hà cũng chưa có thông khí nếu như cho bọn hắn biết chính mình chạy đi yêu vân sơn mạch khẳng định không phải cường lưu chính là cùng đi đây cũng không phải là sở hà mong muốn đang ở sở hà trở ra sơn môn sau hơn 10 tức một đạo đưa tin phi kiếm ngang trời mà đến rơi vào gác sơn môn đệ tử trong tay xem xong mặt trên tin tức sau đệ tử kia nhìn sở hà hướng về phương hướng sắc mặt hơi đổi một chút tiếp theo là hướng đồng bạn nói rằng trưởng môn có lệnh đóng sơn môn bất luận người nào chỉ cho nhập không được ra muốn đi ra ngoài, trừ phi có trưởng môn thủ lệnh. Vẫn chưa đi đến nhập yêu vân sơn mạch, Sở Hà lại phát hiện, trên trời là có viên thứ hai ngôi sao. Lúc này Thái Dương đã mất, màn đêm buông xuống, hai viên ngôi sao tại bầu trời ở giữa, dạng người rực rỡ, thanh quang như tuyết, chiếu lên trên đất dường như mười lăm tháng viên đêm tựa như. Như vậy thiên chi dị tượng, hẳn là mấy châu nội đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là, có thể rõ ràng trong đó ý vị, nhưng không có mấy người. Cũng là nắm giữ tinh thước Sở Hà, mới là biết là thiên tinh thần cung dị động. Phạm là chuyện không có tuyệt đối, dọc theo đường đi, Sở Hà thình lình phát hiện hướng về yêu vân sơn mạch bên này cản tu sĩ cũng không ít phần lớn là những tán tu kia săn yêu giả đã là đêm đen lúc ngoại trừ một ít thực lực mạnh mẽ săn yêu giả phần lớn tu sĩ cũng không dám tại ban đêm tiến vào yêu vân sơn mạch ngày hôm nay nhưng là làm trái bình thường trước mắt nhìn thấy tiên thiên cảnh trở lên không nói luyện khí cảnh cũng nhìn thấy vài cái sở hàng ngâm lại cũng rõ ràng một hai lén lút hít một tiếng săn yêu giả khiếu giác chính là linh mẫn chỉ bằng một hai dị tượng liền suy đoán đến trong sơn mạch khả năng có biến hóa tục ma mạo hiểm đi tới cựu tử nhất sinh cũng không sợ nhân vi tài tử điểu vi thực vong câu nói này vinh viễn là chính xác. Tại có thể thay đổi một đời cơ duyên trước mặt, cái này mê hoặc càng phải cường đại. Sở Hà đã đổi không có môn phái tiêu chí hạ phẩm bảo y cùng bảo giáp, sơn chủ mặc bộ kia quần áo là thu vào. Tại này tùm la tùm lum, tán tu chiếm đa số trong hoàn cảnh, xa không phải môn phái ngày xưa thân phận, cũng không thể đưa đến tác dụng gì, nói không chắc còn có thể rước lấy phiền phức. Tuy rằng tại trước mắt, rất nhiều giữa các tu sĩ còn có thể ở chung vô sự, nước giếng không phạm nước sông, tin tưởng đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Một đêm này, Yêu Vân Sơn mạch trước nay chưa từng có náo nhiệt, cũng trước nay chưa từng có máu chảy thành sông. Chương 52, Cửu Tinh Liên Châu bốn. vào lúc này, bạch hà tông cùng thiên sơn phái chiến hạm là dồn dập rơi xuống. mà vừa nãy xem ra tiêu ngạo vô song mặc gia bảo, giờ khắc này là vội vã đem chiến hạm thu lại đến một bên khác, không lại chiếm lấy hết thể địa phương, mà là để xuất ra ước 2 phần 3 địa phương. xem ra mặc gia bảo người chủ sự cũng là rõ ràng nhân. nhìn thấy bạch hà tông cùng thiên sơn phái đến tới, biết mình độc chiếm không được, lập tức nhường ra vị trí, công khai phe mình thái độ. dù sao ba bên hiện tại với trên danh nghĩa vẫn là minh hiếu, trên mặt là muốn làm chân công phu, bọn họ đem nơi này tầng tầng bảo vệ, như vậy rất khó có cơ hội đi vào. sở hà nhìn nơi nào chỉ thấy càng thêm tầng tầng lớp lớp chiến hạng, là đau đầu mà nói rằng chỉ là một cái mặc ra bảo trận thế liền làm nhân không thể làm gì, hiện tại lại xuất hiện bạch hà tông cùng thiên sơn phái, vậy thì càng không có hy vọng, phải chờ tới rất nhiều tán tu tích góp đầy đủ sức mạnh, cứng rắn chống đỡ ba thế lực lớn sản sinh rối loạn, lại nhân cơ hội đạt được cái kia một đường khả năng, không khác người xin nói một thoại. Huống hồ hiện tại cao thủ tập hợp, đừng nói nguyên đan cảnh dư kỉnh có thể nguy hiểm đến chính mình, chính là trên chiến hạm nguyên khí pháo, chúng vào một hai ký, chính mình sức chiến đấu cũng muốn cho gãy đi không biết Đến lúc đó liền là vận may tốt tránh đến cái kia một tia hy vọng. Cái kia ba thế lực lớn phái đệ tử đã tổ tiên một bước tiến vào bên trong, nói không chắc đồ tốt đều cho bọn hắn lấy đi, chờ mình đi vào thời điểm, còn không biết theo ở phía sau có hay không thang uống đây. Tựa hồ nhìn thấu Sở Hà phiền muộn, 15 không phản đối xì một thoáng, thử, nhìn ngươi bộ dáng này, có cái gì hảo lo lắng? Bọn họ nào có bản lĩnh kia, có thể dễ dàng tiến vào thần cung. Không có tinh được, bọn họ nhất định là uống phí lực. Theo thời gian di chuyển, cho dù Sở Hà vị trí rất tiên, nhưng là lục tục có người đi qua hoặc dừng lại. 15 sợ lộ tiếng gió, đó là câm miệng không nói. Lúc này nơi đây không thể so tầm thường tự nhiên không thể như trước đó như vậy có chuyện liền từ trong miệng đi ra sở hà mới là nhớ tới lẫn nhau chi khế ước liên hệ là có thể lấy tâm thần dựng cho chuyện không sợ bị người khác biết được sở hà linh cơ hơi động để vị này mười lăm đại nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ thằng gọi ta làm sao không nghĩ tới như lời nó nói để sở hà an định tâm hoàn, thiên tinh thần cung chìa khóa ở trong tay của mình còn sợ người khác trước một bước tìm tới thần cung bọn họ cho dù có thể đến gần cũng chỉ là bị đóng sầm cửa trước mặt tuồng công khổ cực phần nghĩ tới đây sở hà liền bắt đầu khí định thần nhàn lên lại quá đáp số 10 thức Theo hậu chi hậu rác chạy tới tán tu là càng ngày càng nhiều, này hơn 10 dặm phương viên bắt đầu nhân khí ồn ào, ồn ào âm thanh từng trận. Tình huống như thế tựa như khô héo thảo nguyên, chỉ cần một, hai tinh hỏa, liền có thể liệu lên. Sở Hà rất hy vọng này tinh hỏa nhanh lên một chút xuất hiện. Lúc này, tinh lực của sáng tại từ từ biến sáng, đã để trong vòng mấy dặm quang minh hiện ra, vụ mai trở thành hạt. Nó to nhỏ là do bắt đầu vài thức mở rộng vì làm hơn 10 trượng chi rộng. Bên trong càng có nặng nghề tiếng nổ vang dền dần hưởng, thẳng như vạn xích thác nước hạ xuống, gần một ít tán tu, nghe nóng tâm thần ẩn nhiên chấn động. Ba thế lực lớn chung có minh mắt cao tầng, thấy trung quanh tán tu dần nhiều, theo tinh lực của sáng tiếng vang dần lên, thế cuộc là có chút bất ổn cùng sao động. Đó là phái một tên chân nhân đi ra gọi hàng nhắc nhở. đương nhiên, vị chân nhân này ở bề ngoài là nho nhã lễ độ, nhưng câu chuyện nhưng mạnh mẽ không quay lại chỗ trống, chứa được nguyên đan lực lượng âm thanh, cuồn cuộn chuyển quá, mấy giảm có thể nghe, thậm chí vượt trên tinh lực của sáng tiếng nổ vang rền, phối hợp hơn nữa hắn cảnh ký ngôn ngữ, trong lúc nhất thời để sôi trào rất nhiều tán tu an tĩnh lại. Ngay cả xa xa sở hàng nghe đến mấy lời nói này, cũng có chút tức giận sinh ra, có núi lớn quả nhiên khác với tất cả mọi người chân nhân kia này vừa mở miệng, càng là gọi mọi người tán đi, nơi nào khoái hoạt đi nơi nào, nếu không, sinh tử tự phụ. Lập tức có hai, ba náo giọng nói của hắn, không biết là chính mình không cam lòng vẫn coi nhân phải đi, là ỷ vào bản thân pháp khí phòng hộ năng lực cường hãn, rêu dao lên xuống lên, tựa hồ muốn thử dò một thoáng điểm mấu chốt. Vốn là cơ duyên ở trước mắt, sớm trêu đến mọi người tâm tư di động, trải qua bọn họ này một dũng cảm cổ động, cũng có mười mấy người đi theo phía sau viên náo không ngớt. Có người dũng cảm đứng ra, không sợ sinh tử, nguyên bản cho nói chuyện uy hiếp đến có chút tính lặng cục diện, lập tức lại bắt đầu sao động. Há biết, bạch hà tông các loại. Chờ, ba phái thật không phải là nói một chút, chỉ thấy cái kia nhất quản quản nguyên khí pháo không khách khí chút nào, trong phút chốc hơn trăm phát lao ra, như vong giống như đóng kín phương vị, gọn gàng nhanh chóng mà đem mười mấy người kia thành thành tị nát, dư kình phun ra, liên quan đem bên cạnh một ít vô tội tu sĩ đều làm bị thương. Chỉ là mười mấy tên luyện khí cảnh cùng tiên thiên cảnh tán tu, vẫn đúng là không vào tam đại phái trong mắt. Dám to gan mạo phạm bọn họ tôn nghiêm, chỉ có một con đường chết. Bất quá, tuy rằng động tác này cực kỳ kinh sợ, để quanh thân người vây xem lùi lại mở ra không ít, nhưng khơi dậy không ít người giận trong lòng làm như nhược thế một phương, những tán tu này tuy rằng không hề ôm thành đoàn, thế nhưng nẹo khắp chuột. trong lúc nhất thời, bọn họ là có chút cùng chung mối thủ, càng có người trong tay đồ vật là bắt đầu sáng lên. Sở Hà nhìn thấy những này dấu hiệu, là cười thầm nói, xem ra ánh sao rất nhanh muốn liệu nguyên. chỉ là Sở Hà không nghĩ tới chính là, rất nhanh, những này ánh sao liền trò tiêu diệt. đang ở rất nhiều tán tu chuẩn bị càng to lớn hơn gây rối thời khắc. đột nhiên, một cỗ huy áp mạnh mẽ từ mặt ra bảo chiến hạ bên trong vượt trội mà lên, tục chi quét ngang toàn trường, phúc cùng cách xa mới giảm. này cỗ uy áp cực kỳ khiếp người. Ngay cả tinh lực của sáng tiếng nổ vang dền cũng giống như tại nó triển khai thời khắc mất đi tiếng vang, không khí tựa hồ cho nó ép thành thực chất, khiến cho nhân hô hấp không được. Đùng đùng. Trong phạm vi mấy giảm luyện khí cảnh tán tu, đã không chịu nổi, là dồn dập chân mềm nhũn bị xuống. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ, nhập cấp thấp một ít, cũng là sắc mặt khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chấn phục toàn trường, yên lặng như tờ, này, chính là nguyên anh chân quân cấp vi áp. Viễn không chỉ như thế, này cổ uy áp vẫn tịch thu về, ngay sau đó lại một cổ uy áp từ Thiên Sơn phái chiến hạm quần trung bay lên, triển ép mà đến. Đùng đùng. Lần này, cách gần đó Tiên Thiên Cảnh Trung Ngoại trừ Thượng Gai cùng Đại Viên Mãn Tu Vi, Trung Hạ Gai đều chịu không được, là dồn dập ngồi xếp bằng mà xuống. Tuy rằng không có trước đó luyện khí cảnh những người kia trợ vật, nhưng Trung quy là khó phục lúc trước cổ nhiên. Hai tên chân Quân tỏa chấn. Lúc này Sở Hà cách khá xa, là tại phụ cận trên một ngọn núi diện quan sát, uy áp cường đại kia biên cản quét tới, để Sở Hà chạm đến cũng có chút bực mình cảm giác. Viên ở bên ngoài bốn năm dặm quan sát, vị phong liền như vậy, nhưng kia khoảng cách chiến hạm chỉ có một hai dặm tu sĩ đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được ra. Để Sở Hà không có ngờ tới chính là chỉ cách xa mấy tức thời gian. Dĩ nhiên tại Bạch Hà tông chiến hạm trong đám, còn có một cỗ cường đại chân quân cấp uy áp thả ra. Này một cỗ uy áp so với trước hai cỗ càng cường đại hơn, phúc cùng phạm vi càng rộng hơn. Phốc phốc. Trước kia quỳ xuống luyện khí cảnh tu sĩ, mỗi người đều là thất khiếu chảy máu, vai ngã vào một bên. Khí thế mạnh mẽ luân phiên triền ép, lấy tu vi của bọn họ, thật sự là không chống đỡ nổi. Mà những tia tu vi kém một chút tiên thiên cảnh tu sĩ, càng là ngay cả ngồi khoanh chân tư thái cũng bắt đầu bảo trì không được, thân thể có chút run rẩy. Đó là có thể như thương giả, cũng là có mồ hôi lạnh chảy ra, sắc mặt lớn dị vội vã sau này diện tối lui lấy bảo an nhiên chỉ có nguyên đan cảnh chân nhân mới có thể tại này ba làn sóng sung kích trùng vẻ mặt như thường chỉ là này hay là bọn hắn nhảy vào khoảng cách viễn duyên cớ nếu là gần gũi một ít cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy cấp cao tu sĩ cường đại vào thời khắc này là bày ra đến vô cùng nhuần nhuễn dựa vào sáng sủa ánh sao sở hà đại thể lôi một thoáng tán tu trung chân nhân ước chừng ba bốn tên dáng vẻ ba tiên nguyên anh chân quân bảo vệ sự thực này lập tức là đem đông đảo tán tu hy vọng đánh vỡ nếu muốn nhân lúc loạn phân đến một chiến canh vẫn đúng là không có hy vọng rồi Này ba tên chân quân, đủ để đem bọn họ những người này toàn bộ giết tuyệt. Nhân số ưu thế đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có không ít tán tu đã bắt đầu rút đi, tuy rằng nhất thời sẽ không rời nơi này, nhưng là không dám lại tiếp xúc quá gần cái kia ba thế lực lớn. Là ở phía xa tới lui tuần tra, xem có thể không có những biến hóa khác. Đây chỉ là trong đó một cái ánh sao nhập khẩu lối vào, lúc này Thiên Tinh Thần Cung ở dưới lòng đất vị trí tạm thời cố định, các loại chờ, chín sao tinh lực đồng loạt rót vào song xuôi nó hội lần thứ hai là gì, nhưng tốc độ không nhanh, có tinh thực chỉ dẫn chúng ta sẽ không đổi ném, mà cái này khe hở chính là chúng ta tiến vào tình cung thời cơ tốt nhất. 15 lấy tâm thần truyền âm nói rằng, "Chiếu 15 nói như vậy, ba thế lực lớn bảo vệ cái này ánh sao là nơi, bất quá là chín cái chung một cái, chỉ cần tìm tới cái khác thằng cái, cũng có thể tiến vào bên trong." Y trên trời 9 sao sắp xếp, trước sau phóng thích ánh sao trình tự, là từ đông đi tây. Sở Hà trong nháy mắt có chủ ý, giá lên phi vân túng, phân biệt phương hướng, nhắm phía tây bay đi. Rất nhanh, 15 nói tới tất cả liền ứng nghiệm. Đạo thứ hai tinh lực cổ sáng như lợi kiếm giống như từ trên trời giáng xuống, đi vào địa trùng, chuyển vận quần, quần không dứt tinh lực. Ngay sau đó là đạo thứ ba Đạo thứ tư, Đệ Ngũ nói, cho đến thứ chín nói, mỗi một đạo tinh trụ chi, cách xa nhau ước khoảng cách hai dặm. Thiên tinh thần cung có phạm vi mấy chục dặm sao? Sở Hà đang bay chỉ trung, tâm ý truyền âm vấn đạo. Kỳ thực, ta cũng không biết, bởi vì ta chưa từng thấy nó toàn cảnh, ta lúc đi ra lại là tại dãy đặc Địa tầng trung. 15 trả lời. Dị tượng chợt sinh, chín sao thủy trụ, là vượt qua ba thế lực lớn dự liệu, có điểm không kịp phản ứng, mà các tán tu gặp biến hóa nghiêng phe mình, từ lâu cho kinh hỉ làm đầu góc choáng vắng nơi nào vẫn lo lắng cái khác, đều làm một mạch hướng về cái khác tinh trụ chạy đi thậm chí có trước đó cướp được một chỗ, ý có bảo khí bảo giáp y các loại. chờ, tầng tầng hộ thể, là dũng mãnh địa đi vào trong nhảy một cái, há biết rơi xuống trong đó, vẫn không có hai tức, liền cho kỳ trọng cực kỳ tinh lực ngay cả khí y giáp cùng nhau vào thành một cục sương máu, ngay cả dây ruột một thoáng cũng không thể. cũng bởi vì chết rồi này mấy cái đầu óc say xe, mặt sau đi theo mà đến tu sĩ mới là sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hôn lại thân thử nghiệm. ngu nốc, như vậy hùng hồn tinh lực, chỉ sợ nguyên anh chân quân cũng không dám tiến vào bên trong, chỉ là tiên thiên cảnh đại viên mãn, còn không phải là chịu chết phận. chúng ta chờ chút, các loại, chờ. Tinh lực rót vào hoàn thành, liền có thể đi. Mười ở trong lòng cười lạnh nói, tước hơn trăm tức thời gian sau, đệ nhất tinh trụ liền do sáng rừng rực dần dần chuyển đạo, tụ ma biến mất không còn tham hơi, liên quan biến mất, còn có mặt trên đầu nguồn siêu sao. Bạch Hà Tông ba phái lúc này là phân ra, từng người gác bắt đầu đệ nhất hai, ba tinh trụ hạ xuống nơi. Những chỗ khác, bọn họ đã là không lo nổi tranh đoạt nằm giữ, dù sao tiếp đến hành trình hung hiểm chưa định, muốn bảo lưu thực lực ứng phó. Tiến vào bên trong, mỗi người dựa vào bản lĩnh, bọn họ cũng tin tưởng, những này du binh tán dung các tán tu, cho dù thế bảo, cũng nhiều là chịu chết phần. Tại nắm giữ tam đại chân quân phe mình trước mặt, là một điểm ý hiếp đều không có. Chương 54, Lôi yêu. Thành hình hắc hỏa nghĩ, linh trí là mạnh hơn một ít, dĩ nhiên hiểu được xa xa công kích, không chỉ để pháp quang bên ngoài băng lung hoa tán bốc cháy lên, cái kia hắc hỏa vẫn tại ăn mòn pháp quang, tựa như một tầng da trâu đường giống như nghiêm ở phía trên. Liên nhộng chúng nó tiêu đi, tốc độ của chúng ta muốn tăng nhanh, không thể để cho chúng nó đuổi theo. Một khi để chúng nó đuổi theo, thì sẽ dính lấy pháp quang, tầng tầng lớp lớp lên, chính là hơn 1000 cân đều có, đến lúc đó chạy đến chạy không thoát. dưới nơi này, chúng nó liền sẽ không đuổi chúng ta. 15 vội vã thúc dục nghe nó phân tích chỗ yếu, Sở Hà cũng không dám chậm trễ, vội vã đem phi Vân Túng đột nhanh đi đến cao nhất. Băng Lung bao hoa hắc hỏa thiêu đốt, sinh ra không ít màu vàng liên khí sau này tung bay đi, đuổi ở phía sau hắc hỏa nghĩ tốt không kịp đề phòng, cho hơn vứt vàng, không một có thể chịu được được, là rồn dập rơi xuống như mưa. Xem ra Băng Lung hoa tán cho tiêu chạy, sinh ra liên khí, đối với hắc hỏa nghĩ lực sát thương càng khổng lồ hơn. Chỉ là mấy tức thời gian, đuổi theo phía sau hắc hỏa nghĩ liền ít đi hơn nữa. Phía trước liên tục có từng bầy từng bầy hắc hỏa nghĩ nổ lên, nhưng chúng nó e ngại Băng Lung hoa mùi vị, cũng không dám vây tới cắn phệ, bất quá có một ít là xa xa đuổi theo thổ hắc hỏa. Bởi vậy, trận hắc hỏa nghĩ đó là dễ dàng địa cho sở hà vượt quá, mặt sau vung lên yên khí một lồng, càng là cắt đứt không ít truy bình, tình huống tựa hồ không sai. Sì, sắc bén tiếng vang từ bên ngoài mấy trăm trượng đống nhiên khởi sướng, chỉ thấy hai tia kiếm quang phá không bay trốn, tốc độ rất kinh người. Ngăn trở tại trước mặt bọn hắn hắc hỏa nghĩ đều là cho ánh kiếm dễ dàng địa phá tan, đuổi theo phía sau, nhưng là ngay cả ăn bụi phần đều không có, chỉ có thể nhìn ánh kiếm xa xa mà đi. Kiếm tu không hổ là lực công kích mạnh nhất, độ tốc cũng là nhanh nhất tồn tại. Hai điểm này. Đủ khiến bọn họ ở cái này màu xám sa mạc thông hành không trở ngại. Tâm thần thu hồi, Sở hạ nhưng lo lắng nổi lên chính mình tới, tuy rằng Băng Lung Hoa tán có thể khắc chế Hắc Hoàng nghĩ nhưng tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, không biết còn có thể chống đỡ đến rời khỏi cái này sa mạc không. Ầm ầm ầm. Mặt sau tiếp lấy lại có nguyên khí pháo âm thanh tại nổ vang, có thể là những môn phái kia thế lực cũng quá được. Sở hạ không đếm xỉa tới những chuyện này, tìm nén một hơi dùng sức hướng về trước đột hành, hy vọng có thể tại Băng Lung Hoa tán tiêu hao hết trước đó rời khỏi này nơi nguy hiểm. Không biết bay ra bao xa, mặt sau ầm ầm pháo hưởng thanh âm là dần dần nghe nói không tới phía trước xa một chút địa phương, cùng màu xám sa mạc giáp dưới nơi, nhưng là xuất hiện một mảnh bãi đá. Gần chút tới, chỉ thấy những kia quái thạch hiện lên màu xám đen. đã lởm chẩm như lao nhận, đều là u ánh sáng lạnh hoạt nhưng chiếu nhân, một đầu khác không có chỗ nào mà không phải là cao vóc nhập mặt trên bao phủ trong mây đen. Để Sở Hà có chút kinh hai chính là, cái kia tầng tầng mây đen sinh viêm lôi, dĩ nhiên có thể theo những này quái thạch lưu đi, Tiêu điện loạn giật, tùy ý có thể thấy được. Ô thạch vì làm dẫn, nhiều năm tôi lôi, lại không thiếu yêu nguyên khí, cẩn trọng bên trong ẩn dấu lôi yêu. 15 nhắc nhở, có quan hệ yêu tộc các loại sinh vật, nó giống như là từ điện sống. Không một không hiểu không một không rõ. Nghe nó trong giọng nói chứa đựng hiếm thấy ý cảnh cáo, Sở Hà là đem pháp phiên lay động, không chỉ đem nặc hình uy năng toàn bộ thả ra, liên quan ảo giác cái khác đều kích phát rồi lên, làm cho mình nằm ở một đoàn khói đen chung. Pháp phiên sinh ra khói đen mấy lần biến hóa. Đó là cùng quanh mình đồng bền vụ mai màu sắc gần như, tuy rằng nơi này trống rỗng, không có che lớp vật, nhưng vô tâm điều tra lời của, hoặc tu vi không đủ, cũng chỉ là cho rằng nơi này yêu nguyên khí dày đặc một ít thôi. Lôi yêu. Tứ cấp yêu vật, vì làm âm lôi chi tinh quanh năm suốt tháng tích lũy, sẽ cùng ô thạch khí trùng hợp, nhân dần yêu nguyên khí hồi lâu mới sinh ra yêu vật. Linh trí không cao, nhưng bởi vì làm yêu nguyên khí nhu dần, cho nên chúng nó trở nên cực kỳ thô bạo, khát máu dễ giết, tính chất công kích cực cường, cùng hắc hỏa nghĩ một dạng, đối ngoại người tới là chém tận giết tuyệt, sẽ không bỏ qua bất luận cái nào. Bởi thân thể của bọn nó ngưng tụ phỉ lượng ô thạch khí, vì lẽ đó thân thể cực kỳ cứng rắn, có thể nói là đao kiếm không vào, cho dù đem bọn họ thân thể chặt đứt, chỉ cần cho chúng nó thân thể tàn phế tiếp xúc đến bùn đất, liền có thể mượn địa khí tới tái tạo thân thể. Sau khi sống lại cố nhiên thực lực hội bị hao tổn, nhưng có thể lần thứ hai tập trung vào chiến đấu được. Muốn hoàn toàn tiêu diệt vật ấy, nhất định phải đem đầu lâu nổ nát. Hóa cái kia một mực hồn, cái này thế giới dưới lòng đất đến tận cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái yêu vật? Đạt được 15 tư liệu truyền vào, sở hà là có chút đau đầu, có thể đau thương bất nhập, thân thể tàn phế mượn địa khí lúc lại, xem ra này lôi yêu sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, quả thực hay cùng đánh không chết tiểu cường tự như là trọng yếu hơn, vẫn là tứ cấp yêu vật, sức chiến đấu có thể so với tiên thiên cảnh thượng giai hoặc trở lên. Lời còn chưa dứt, tại đông nam nơi bài đá trong bỗng nhiên tuôn ra một trận nổ vang vang lớn, màu xanh lam pháp quang phun ra mở ra, bên trong còn có màu xám âm sấm sét kia. Cứ mạng một bóng người từ bên trong chạy ra, chợt cho mặt sau cự vật tới, hai ba lần phá tan hộ thể phát quang, tàn nhẫn mà đào thành thịt vụ. Sì, tuy rằng cách khoảng cách mấy trong trượng, nhưng chính mắt thấy được lôi yêu loại này sinh vật uy lực, sở hạ vẫn là hít một hơi lạnh khí. Cái kia chạy ra giả là tiên thiên cảnh tu vi, liên quan pháp y phủ giáp, lại thêm tiên thiên chân nguyên bảo vệ, dĩ nhiên cũng chỉ là chịu được hai, ba quyền mà thôi. Bực này đại lực, thực sự là doa người. Cái kia lôi yêu có hơn trượng cao thân thể, độc nhãn rộng, không thay không núi có chút dữ tợn, cả người các nơi màu xám đen bắp thịt bảnh trướng đến cực kỳ kinh người, chút nào là tỏ rõ sức mạnh mạnh mẽ có màu xám tia điện ở trên người nó lưu động, rất là loa mắt. Cùng hệ đất liên lụy quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là cự lực tượng trưng. trước mắt này lôi yêu cũng không ngoại lệ. lúc này lại thấy nó cúi người há miệng hút vào, đem trên mặt đất những kia tràn đầy trùng quanh tinh huyết khí bông dương hút vào trong miệng, ngay nghiền ngấm có tiếng, tiếp sau vẫn phát sinh một hai tiếng thỏa mãn rên rỉ. xem ra, cho dù là các loại kỳ quái hình thành yêu vật, cố nhiên có rất nhiều trời sinh tài nguyên hữu ích, vẫn là hội đối với nhân loại tinh huyết cực kỳ tham lam. chợt nó quay đầu hướng về một chỗ khác nhìn tới. sở hà thấy nó đung nhiên cảnh giác. Nhưng vọng phương hướng không phải là của mình bên này, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau âm thanh ầm ầm, Sở Hà quay đầu nhìn lại, nhưng là thấy rõ mấy chiếc chiến hạm độ được. Bọn họ đối với mặt sau đi theo Hắc Hỏa Nghị không khách khí chút nào, không ngừng với nguyên phí pháo, còn có các loại pháp phủ, như thủy triều đi nghiêng, tàn nhẫn mà đem theo tới Hắc Hỏa Nghị biên thành trà, chỉ có những kia thành hình Hắc Hỏa Nghị mới có thể tồn tại một, 2. Xem thân thuyền mặt trên đánh dấu, là mặc ra bảo chiến hạm. Bọn họ ỷ vào các loại thủ đoạn, cũng không có lạc hậu hơn Sở Hà, là gần như đồng thời đi tới nơi này. Bất quá trái ngược với Sở Hà từ cái thứ 8 nhập khẩu lối vào tiến vào. Bọn họ một nhóm này tiến tiến nhập đã tại tiến trình mặt trên bại bởi Sở Hà Ngu Xuân đồ vật tại loại hoàn cảnh này còn dám như vậy dêu dao nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là cơ hội tốt thật muốn cảm tạ bọn họ mười lắc đầu cười lạnh nói Sở Hà đã bắt đầu di động là rời xa cái kia xuất hiện lôi yêu chỗ di động chỉ là độn tốc còn không dám thả ra để tránh khỏi kinh động cái khác khiếu giác phi thường yêu vật mặc ra bảo đệ tử dựa dẫm chiến hạm chi lợi một đường bình yên chủng tới nơi này tự nhiên dễ hiểu không chừng bọn họ còn có thể dựa vào pháp bảo này quá này ô thạch chi lâm đây trải qua lần này hiểm đối với chiến hạm loại này thuần túy thiêu tiền biểu diễn uy lực phát bảo sở hà cảm thấy rất hứng thú trong lòng đã hạ chú ý các loại chờ an toàn trở lại thanh linh sơn tuyệt đối muốn tích góp tiền làm một chiếc nhớ tới khởi động trên chiến hạm mấy chục môn thậm chí hơn trăm môn nguyên khí pháo thô bạo địa anh kích cái loại này tầm bộ thực sự là lanh lẹ cực kỳ này tuyệt đối là một loại khác địa cầm linh thạch đập nhân cử động chiến hạm tiếng nổ vang dền đưa tới không ít sinh vật chú ý sở hà khoe mắt nhìn thấy đã không biết bốn năm con lôi yêu thân hình xuất hiện tại sở hà tiến vào bãi đá chung mấy tức sau càng to lớn hơn anh tạc cơ thanh ở phía sau chấn động truyền đến. Hai người, hẳn là chính diện cứng rắn chống đỡ. Tại bài đá trung xuyên hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngoại trừ phải chú ý Lôi yêu xuất hiện, còn muốn chú ý quanh thân trụ đá dẫn hạ xuống âm lôi. Âm lôi đồ vật này là rất phiền phức, cùng bình thường sấm xét đặc tính một dạng, cũng là đối nhau tức giận bắt giữ rất linh mẫn, có thể sau đó mà đến. Bất quá chỉ cần chú ý một chút, không cho mấy đạo âm lôi phân ôm, cũng trước tiên vọt tới bên người, tiện tay mà phát tiểu pháp thuật, có thể xa xa đưa nó dễ dàng làm nổ. Một đường xuyên hành, ngoại trừ âm lôi tiếng nổ vang rền, các nơi vẫn truyền đến hoặc lớn hoặc tiểu nhân, nhỏ bé tiếng đánh nhau, vật đổ nát âm thanh. Nghĩ đến tiến vào bãi đá tu sĩ hẳn là cũng không ít lại hướng về trước suy đoán một thoáng thậm chí lúc trước một nhóm khả năng đều rời khỏi bãi đá đến hạ một nơi này rất bình thường nếu như là từ đệ một cái cửa động hạ xuống tại trên thời gian gần như dẫn trước sở hạ nửa canh giờ coi như chịu đến càng to lớn hơn lực cản tiến độ cũng nên so với sở hạ phải nhanh một ít đang ở sở hạ hơi chút phân thần có chút chật vật địa nẽ tránh mấy đạo âm lôi truy tung trong ngáy mắt là dị biến trở sinh cẩn trọng mười lăm hô nhỏ một tiếng hoa rồi sức mạnh mạnh mẽ tư mại nguyên khí một con khổng lồ nắm đấm trùng diện nhanh tới bảnh Mười lăm là bay ra ngoài, dùng ánh địa đỡ lấy này một cái, càng là cường lực về công, đem kéo tới giả đẩy lui mấy bước, là một con lôi yêu. Sở Hàng ngắm nhìn một phía, rơi xuống mặt đất lúc, đã là đem gần nhất mấy trăm trượng tình huống thăm dò biết được cái rõ ràng, không nhịn ở trong lòng cười khổ một cái. Nguyên lai like đầu kia lôi yêu không phải nhằm vào chính mình, hắn cũng bất quá là phía bên ngoài tuần thú, phòng ngừa bị vây quanh con ngồi chạy thoát, mà chính mình tránh né âm lôi thời điểm, nhất thời đối với khí thế cảm ứng có bán hết hàng, ngược lại là để nó phát hiện, cũng chiếm tiên cơ. Hơn 200 trượng ở ngoài, bay lượn pháp bảo hào quang chiếu sáng lên mới dặm chẳng những có hừng hực mà thiêu sâu ngọn lửa màu đỏ, đủ loại kình khí bắn tán loạn ra bốn phía, nhắc lên từng trận tổ lãng, càng là có không ít mỏng một ít trụ đá rồn dập sụp đổ. Nơi nào rõ ràng là chiến đấu đang hàm đây. Ba tiên tu sĩ chính đang đưa lưng về phía bối, chỉ huy pháp bảo ngưng thần đối phó mười mấy con lôi yêu, mỗi một đầu lôi yêu khí tức đều không thấp hơn tiên thiên cảnh tượng giai tu sĩ, hơn nữa không tức mất đầu của nó đập vỡ tan cái kia kia hồn, căn bản không thể đem giết chết. Theo lý thuyết, lôi yêu tuy rằng thực lực không ít, nhưng muốn nhốt lại ba vị có thể ngự sử pháp bảo tu sĩ, lấy mười mấy con số lượng, vẫn là không thể làm đến. Dù sao Nhân loại linh trí, muốn so với những này một loại thông tuệ rất nhiều. Yêu loại ngoại trừ trời sinh huyết mạch phi thường giả ở ngoài, cũng chỉ có tu luyện tới hóa hình cảnh mới có thể tại linh trí mặt trên cùng được với nhân loại. Lôi yêu vương, vẫn may quá không xong. Chúng ta đi mau. Mới năm lấy bí âm về truyền đạo, thậm chí có chút kinh ngạc ở trong đó. Chương 56, phá hồn thú. Vào lúc này, nhìn xa xa chiến hạm không có gì lo sợ địa đi vào nguyên khí giữa sông, sở hạ lại là cảm khái một thoáng, xem ra sau này trở về, thật sự muốn làm một chiếc đồ vật này. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong thám hiểm, thực sự là quá thực dụng còn tiêu hao linh thạch to lớn đối với luyện đan sư chính mình mà nói tựa hồ vấn đề không lớn không ngừng chiến hạo hoặc viễn hoặc gần địa phương đều có ánh kiếm cắt phá hắc ám tiến vào nguyên khí giữa sông xem ra kiếm tu cũng không tuổi đắt độc tiểu bạch rất nghi hoặc thúc chủ nhân sông về phía trước nó vốn là nhìn thấy mười lăm ở bên trong chơi đùa đã sớm lòng ngưỡng ấy nếu không phải sở hà để lại nó nó cũng chạy đi vào nó trên người chịu băng phong hai loại thuộc tính đối với âm hàn đến cực điểm nguyên khí sông nó cũng không có cảm thấy bất kỳ không thích chỉ là sợ hà sợ nó nhộn dần yêu nguyên khí sẽ có không thích hợp tự nhiên không cho nó xuống ngẩng nhót trong chữ vật giới chỉ tinh thược vào lúc này là không còn nữa trước đó cảm ứng dẫn dắt mà là trở nên càng thêm kịch liệt từ từ có nhẹ nhàng tinh lực từ trong đó tràn ra các loại dấu hiệu nói rõ khoảng cách thiên tinh thần cùng đã là không xa nhưng sở hạ hiện tại một nửa tâm tư là đặt tại này từ một giới khác chạy xuôi lại đây yêu nguyên khí sông dài thượng nếu là giới bích có con sông này lớn như vậy đây chẳng phải là chuyện lớn thân là thanh linh sơn đệ tử vẫn có một phần tâm thắt ở tông môn an nguy thượng mười biết hắn nghi ngờ sau vội vã giải quyết khó khăn lo lắng ra yêu nguyên khí có thể lại đây cũng không có nghĩa là yêu giới bên kia sinh mệnh cũng có thể lại đây. Tuy rằng nguyên khí này thành sông, đầu nguồn cũng không phải là có một cái cố định không gian cửa động, nhiều là do như mạng nhện giống như lậu phùng tổ thành. Nếu không, nơi này đã sớm phát sinh không gian đổ nát, nơi này cũng khó có thể tồn tại. Một giới sinh mệnh nghĩ đến khác một giới, trừ mình ra có xé rách hư không vô thượng pháp lực, hay là có đại năng cấu trúc hào tạm thời ổn định đường hầm không gian. Có thể tại yêu nguyên khí giữa sông sinh tồn yêu vật, kỳ thực không nhiều, nhưng đều không kém. Nguyên khí sông luôn luôn sẽ không rất rộng. Nếu như chúng ta nhanh chóng đột tiến, nói không chắc có thể không kinh không hiểm quá đi. Mười lăm cũng không dám bảo đảm, cẩn thận nói rằng, sớm biết ngươi sẽ như vậy nói. Sở Hà lấy ra một tờ địa bảo phụ, bắt đầu vì bản thân thân cùng hai người gia trì. Tuy rằng tài sản giàu có, nhưng Sở Hà vẫn như cũ rất tiết kiệm, không tới trước mắt không rõ tình huống, hắn vẫn không nỡ bỏ vận dụng đến những này bảo phụ. Các ngươi nghiên cứu chế tạo những tấm đồ này là ta yêu nhất ta. Đạt được bảo phụ gia trì, mười lăm kẻ này là cánh nắm tay hình, làm bộ rất mạnh lực dáng vẻ. Để Sở Hà mỉm cười chính là Tiểu Bạch cũng theo nó giả vờ giả vịt xem ra Tiểu Bạch sớm muộn phải cho nó mắc vui. Ngao. Một tiếng thú hống từ giữa sông truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy một đoàn rừng rực hào quang trên không trung nổ tung, chớp mắt chiếu sáng phạm vi mấy dặm. Chỉ là một mắt, Sở Hà liền phát hiện là cái gì hứng chịu công kích, là một chiếc chiến hạm. Bảy, tám đạo hào quang cấp tốc từ chiến hạm trung mà chạy mở ra. Hạ một tức, cái kia một chiếc nhìn như bất phàm bảo giai chiến hạm, đó là hóa thành càng tia sáng chói mắt, nổ tung ra đi. Chiến hạm hủy diệt, để Sở Hà là nhìn rõ ràng phía dưới con kia yêu vật. Tước dài 7, 8 trượng, hơn trưởng thô, nhưng mọc ra như chim loại giống như hai cánh, cánh triển có rộng 3, trượng, trên không trung linh hoạt thời khắc, là loạn ngư cấp năm yêu thú, am hiểu phụt lên âm lôi. Dã hỏa này nguyên bản không thường thấy, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là xuất hiện. Nó rất lợi hại, chúng ta nên tránh khỏi nó, không thể cùng với dây dưa. Mười có chút phẫn nộ mà nói rằng, đụng tới đồng dạng cấp năm tồn tại, nó cũng không trước đó dũng cảm tiến tới khí khái. Hơn nữa, yêu thú thân thể to nhỏ, tại đồng bậc chung đấu tranh, đa số có thể đạt được ưu thế, khó trách nó sức lực không đủ. Sở Hà rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng điểm này, đang muốn mở miệng châm chọc nó một thoáng, há biết lúc này nơi kia là tình huống đại biến. Cái kia vài tên tông môn đệ tử mất đi chiến hạm che chở, nguyên nhị ỉ vào pháp bảo tăng nhanh độ tốc, bỏ rơi loàn ngư đến bị ngạ. Trong tay của bọn hắn có uy lực không nhỏ bảo phủ cùng với những cái khác lôi châu hỏa châu. Lúc này một lần phát sinh lượng lừa tới, ngược lại là có thể ngăn trở đến cái kia cấp năm loàn ngư. Há biết tại phía trước của bọn hắn, đột nhiên có một con vô cùng lớn hắc thiểm nhảy ra được. Cái kia hắc thiểm so với bình thường có to lớn gấp trăm lần, rất giống một vị quan phủ trước cửa thạch sư giống như. Này một đôi kim ngư tựa như lồi trong mắt có một nửa đóng mắt dọc một thân nướt nhẹm mụn nhọt bị khiến người ta gặp chi cảm thấy rất tâm. Nó vừa xuất hiện, liền không ngừng có màu xanh đen độc quang từ cái kia mắt dọc chúng phát sinh, đem cái kia vài đạo độn quang đánh rơi hai đạo, tiêu thảm liên tục. Càng có một người, cho nó hướng về thượng nhảy một cái, màu trắng bệnh lưỡi dài cuốn một cái, tại mấy tức sống sờ sờ địa hóa thành một bãi lục thủy. Mấy đạo đạo quang, chỉ còn lại hai đạo xa xa mà đi. Lúc này giữa trời loang loáng đã diệt, sinh tử của bọn họ, Sở Hà là không nhìn thấy. Ba mắt độc tiềm, hỗn đản, làm sao đều là xuất hiện những này cấp 5 gia hỏa? 15 có chút chứng khí hư. Xem ra nơi này là nguy cơ trùng trùng. Nơi này yêu nguyên khí dày đặc, tự nhiên yêu vật lợi hại. Chúng ta không bằng theo xuống, đến đạm một ít địa phương lại qua sông. Mắt thấy tình huống bất lợi, Sở Hà sẽ không nghĩ có 15 cùng tiểu Bạch ở bên cạnh, mà vọt vào nguy hiểm. "Được, trước tiên tránh một chút đi." 15 lao đầu chim, Tán Thành nói rằng, ngay cả pháp bảo cấp chiến hạm đều không chịu đựng nổi cái kia quái ngư âm xét đánh đánh, Sở Hà cũng không cho rằng chính mình bảo ý bảo giáp gộp lại có thể ngăn trở được. Chỉ nay một nghỉ chân không trước, đang muốn xuôi dòng mà xuống, bờ sông đã có không ít tu sĩ đến. Trong đó tông môn đệ tử chiếm gần một nửa, lại còn là tán tu chiếm hơn nửa nhân số. Xem ra cũng không phải là trang bị tốt đẹp liền có thể tại bực này hiểm địa sống được lâu, kinh nghiệm cũng là phi thường trọng yếu. Rất nhiều tán tu thường ngày đi săn yêu việc, trải qua hung hiểm, hay cùng ăn cơm như vậy dễ dàng. Tại điểm này mặt trên, tự nhiên là so với tông môn đệ tử mạnh hơn rất nhiều, cũng càng có thể tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh tồn tại. Như vừa nãy dựa dẫm chiến hạm hành hành không ái ngại, vọt tới không để ý trước không để ý sau, kết quả cho quái ngư âm lôi đập xuống những tông môn kia đệ tử, chính là chịu thiệt tại mắt cao hơn đầu, đối với mình quá mức tự tin, kinh nghiệm quá thiếu đến đâu. Bất quá có như thế một cái sống sở sở ví dụ ở trước mắt mọi người cũng không dám lại dũng manh đi tới vượt qua này sông mà là cùng sở hà một dạng là xuôi dòng đi xuống phải tìm được nguyên khí bạc nhược một ít quái vật không có như vậy chỗ lợi hại quá khứ. một đường tới đều nhìn thấy bọn họ trước sau cùng bản thân hướng về tương đồng phương hướng mà đi sở hà trong lòng là nghi vấn đại đại chính mình có tinh thượng chỉ đường đương nhiên sẽ không có là lối mà bọn hắn đâu lẽ nào trong tay cũng có một phần tinh thượng bởi vì điểm này sở hà là thả chậm độ tốc quan sát một cách đó không xa mấy người kia gặp một người trong tay không được mà đem hình tròn la bàn cầm lấy quan sát Hẳn là cảm ứng tinh lực la bàn. Loại đồ vật này không gì lạ, không thèm thát. Tại Thanh Châu rất nhiều phường thị phía trên là dịch gặp đồ vật. Vẫn tới, yêu vân sơn mạch trung dấu diếm cơ duyên, đều là lay động hết thể săn yêu giả trái tim. Cố nhiên là tới đây là săn bắn yêu mà sống, nhưng cầu cơ duyên cũng là ngang nhau việc trọng yếu. Mà thiên tinh tông ở trong sơn mạch vẫn lạc, cũng là rộng rãi vì làm nghe đồn chuyện. Tự nhiên có thể cảm ứng tinh lực la bàn, săn yêu giả đều là một người một cái, ngược lại là pháp giai đồ vật, giá cả cũng không mắc. Nếu như bởi vậy có thể được đến kỳ ngộ, vậy thì kiếm tiên. Sở Hà bình tĩnh. Đồng thời trong lòng cũng thán nói, những người này nếu như cùng bản thân cùng nhau tìm tới thần cung ở tại, thực sự là một cái chuyện phiệt phước, không chừng muốn chém giết một hồi đây. May là, tại đi vào thời gian, cái kia nhập khẩu lối vào có cấm chế, tạm thời cản trở cấp cao tu sĩ hạ xuống. Đối với những này tiên tiên cảnh gia hỏa, Sở Hà chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Cơ duyên trước mặt, ai chống đỡ ta? Chính là kẻ thù, tuyệt đối sẽ không vì đó nương tay nửa phần. Sở Hà nghĩ tới đây, trong lòng là hung ác. Xôi dòng mà xuống mới dặm, nguyên khí kia xông qua đoạn này khoảng cách phát huy cùng phiêu tán, ngược lại là so với trước bạc nhược rất nhiều có tu sĩ không tiềm chế nổi, là giá lên ánh kiếm hướng về đối diện phóng đi. Kiếm tu giả, thực sự là lênh lệ lại tự tin, cũng không biết là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng. Sở Hà cũng không nét mực, các loại, chờ, một đám người cùng nhau hành động thời điểm, cũng là theo qua sông. Còn lại nguyên bản nghĩ lại đi xa một chút tu sĩ, nhìn thấy nhiều người như vậy giá lên pháp quang phi độ, cũng là không nhịn được, dồn dập cùng theo tới. Mọi người là có mù quáng theo trong lòng, nhìn thấy đa số như vậy, tự nhiên trong lòng hội thiên hướng rất nhiều. Trên mặt sông, tuy rằng bởi vì nguyên khí pha loãng rất nhiều, nhưng xem khoảng cách đã gia tăng rồi không ít, thế nhưng vẫn cứ nhìn không thấy đối diện. Con sông này đến tụt cùng rộng bao nhiêu đây? Đối với không thể nhìn thấy nguy hiểm, nhưng trong lòng trước sau sẽ có một loại lái đi không được cảm giác sợ hãi, sợ hà cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn đạo tâm kiên cường, trận liên đem này tia sợ hãi tiêu diệt hết, tục mà đem hết thệ tâm thần, là đặt tại quan sát quanh mình, cùng bắt giữ khí thế biến hóa mặt trên. Cho dù là tại yêu nguyên khí bạc nhược rất nhiều địa phương, vẫn như cũng sẽ không an toàn bao nhiêu. Ồ Một tiếng dường như trẻ con gào khóc giống như để gọi bỗng nhiên bay lên, sắc bén địa đâm vào mọi người màn hai. Bực này lợi âm công kích, không chút nào kém cỏi hơn âm hệ pháp quyết uy lực. Tu vi kém một chút tu sĩ Đã thất thần rơi xuống, theo túng đồ vật trong lúc nhất thời lung lay bãi bái lên. Đừng nói những tu sĩ kia, ngay cả Sở Hà cũng không chịu nổi, lỗ thai đau đớn không ngớt, trước mắt kim tinh nảy loạn, thần hồn điên đảo lên. Sở Hà tuy rằng trải qua nhiều lần đại chiến, nhưng trực diện loại này sóng âm công kích vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi nói. Lên tinh thần tới, là phá hồn thú. 15 âm thanh tại Sở Hà thần hồn trung nổ vang. Rầm. Cái kia phát sinh tiêu quái dị đồ vật, sau một khắc là ở phía trước 200 trượng mặt nước lao ra. Nó chân rộng mấy trượng, dài mấy chục trượng thân thể, thân rắn quái mặt, quái đầu đến ván cửa lớn như vậy cả người thiết sắc vậy nằm dày đặc, hai viên hình thoi mắt, tựa như cái kia đèn lồng màu đỏ giống như phía trước dưới bụng mọc ra cùng có lợi chảo, hắc đen thui phát quang, vừa nhìn liền biết vô cùng sắc bén, không biết nó như thế nào mà lực, càng là tựa như kia chớp thoát lên, đến cao hơn trăm trượng, mang theo từng trận nước sông dầm như mưa rơi, lúng lây bãi bãi đi xuống tên tu sĩ kia, lập tức không hứng phó kịp, là gặp đường hạ một tức cho nó mở ra lợi răng gắn đầy miệng rộng, bụng cùng nhau phủ. nhất thời có hùng vị sức hút tự trong miệng sinh ra, đem tu sĩ kia dễ dàng nhất đi, trong lúc nhất thời liền hơi có chút huyết chất lỏng từ cái kia hung vật khoẹ miệng chảy ra. Người kia đã đi đời nhà ma, trở thành món ăn trong bụng. Được. Tu sĩ kia mấy vị đồng bạn lập tức hô quát, đạo đạo pháp quang thả ra, hướng về cái kia hung vật trên người bắt chuyển đi. Mắt thấy như vậy quái vật khổng lồ, lại có âm công bực này khó lường thủ đoạn, bọn họ là không dám trực diện đối với hám, chỉ câu có thể đem đánh rơi một bên, nhân lúc nó không có phi hành chi lợi, do đó có thể thoát được một mạng. Há biết, được kêu là phá hồn thú hung vật. Đối với những công kích này ngẩng mặt làm ngơ, ngay sau đó bụng nó một cổ, lại là một làn sóng sắc bén địa phá hồn thanh âm thả ra. Hơn nữa, sau lưng của nó có hai đám nổi lên đồ vật đống nhiên mở ra rũa ra một đôi to lớn cánh thịt, tiếp lấy trên dưới đánh, thình lình trên không trung bay lượn bắt đầu phi hành, trong lúc nhất thời tốc độ nhanh chóng, không ở mọi người bên dưới. Chớp mắt biến hóa, lại có hai tên tu sĩ cho nó nuốt vào trong miệng, Vẹn vẹn là tại nó lợi rằng chung dễ dụ nửa tức, liền cáo tử vong. Đến 15 nhắc nhở, Sở Hà đã cùng hợp anh kiếm, nhanh chóng địa thoát đi đến bên ngoài mấy trăm trượng đi, cũng hướng về bờ bên kia cấp tốc đột hành. Quái vật kia mục tiêu tạm thời không ở trên người chính mình, còn không mau nhanh rời đi, nơi nào còn có thể làm người tốt, giúp người làm niềm vui. Chỉ là phá hồn thú phá hồn âm sát thực khủng bố cho dù sợ hà phong bế chính mình ngũ thức, vẫn như cũ chuẩn bị cho nó no đến thần hồn trắng ghét, ngực chặt trầm, một hơi suýt nữa không kịp thở. Hùng, ẩm, C. Si, Pháp quang loạn hoàng, ánh chớp, ánh lửa, ánh kiếm cùng huyền băng chợt ở trong nháy mắt che kín phương viên mấy trăm trượng. Mọi người là cùng lúc ngự lên đột quang, như bị kinh sợ sợ hai đến phi điều giống như bay nhanh, chỉ hận ít đi một đôi cánh. Cấp 5 yêu thú là có thể so với nguyên đan cảnh hạ cấp tồn tại, đứa ngốc mới có thể lấy tiên tiên cảnh tu vi cẩn thận dò sức. Còn sống tu sĩ đều là ý nghĩ như vậy, ngược lại ai xui xẻo ai liền rơi vào mà sau, trở thành hung vật hư thực bực này cấp độ công kích, tại kỳ cứng rắn vậy gắn đầy toàn thân phá hồn thú trước mặt, dường như não ngứa tự như không đáng chú ý, thậm chí nó ngay cả vì đó nhấc một mắt đều không có. nào có như vậy dễ dàng thoát đi bực này hung vật sản bán, nó đã đem mọi người phân thành đến miệng đồ ăn, trong đầu nhưng là phải quét một cái sạch sạch sinh, ăn cái sảng khoái. thở phì phò, liệt không tiếng trét lên, chỉ thấy từng đạo từng đạo óng ánh mũi tên nước đống nhiên từ trong miệng nó tiêu ra, nhanh chóng cực kỳ hàm ẩn sức mạnh chân chuẩn độ cao, khiến cho nhân vật mình không nứt. băng băng, tầng tầng tiếng va chạm trên không trung khắp nơi vang lên, những nước tia tiến 7 8 phần mười không rơi không chẳng những có tu sĩ đánh cho loạn trò loạn trợng, còn có một chiếc chiến hạm cho phá tan một cái lỗ thủng to, cửa động nơi hỏa diễm cùng yên khí bốc hơi lở lở, mắt thấy là lớn không thích hợp, hủy diện sắp tới. May là, cái tiêu diệt hồn thú ngư vương không có nhìn chằm chằm Sở Hà, không có mũi tên nước hướng hắn phóng tới, để Sở Hà là bình yên thoát đi mở ra, xa xa thoát ly vòng chiến. Hoặc, Một cỗ tràn trề đại lực, lúc này từ phía sau bao phủ mà đến, hầu như phải đem Sở Hà thân hình xả đến sau này diện đi. Hơi một cửa chú, mới là biết, cái kia phá hồn thú dĩ nhiên là giữa trời mở ra cái kia vô cùng lớn chi miệng là bỗng nhiên hút một cái, lại là đem hai tên thất hồn tu sĩ hút vào trong miệng. ô ô, ngay hai tên tu sĩ, nó lại là gỡ bỏ hết hầu, phát sinh kinh khủng kia để gọi. trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, nguyên bản mấy chục người qua sông lữ trình, lập tức là chết rồi một nửa. thực sự là phúc họa tại sớm tối, không người có thể dự phán nửa phần. càng có cho phá hồn âm hành hạ đến tinh thần tan vỡ giả, ra anh kiếm lớn tiếng giống to, liều lĩnh địa nhắm phá hồn thú phóng đi, tiếp rằng thực lực cách biệt quá xa, cho đối phương một chảo dễ dàng tạo thành thịt vụ, ném vào miệng rộng bên trong. may mà thoát được một mạng giả, liều mạng tôi thúc đội là đã đến bờ bên kia xa xa rời khỏi này lấy mạng sông, cái kia phá hồn thú cũng không có hàm theo sau tới, thật ra khiến người sống sót, lúc này là thở hổn hển một hơi, yên ổn một thoáng tâm hồn. Chương 58, thần cung hiện. Địa tử nguyên quang thực là thế gian kỳ vật, cấp độ so với âm lôi bực này đồ vật cũng cao hơn ra không biết. Kỳ sinh ra chi nhân khá là huyền diệu, tầm thường địa phương khó gặp tung tích của nó. Không thuộc về ngũ hành, nhưng nắm giữ cường đại lực lượng nguyên tử, hùng hồn đến vô cùng nơi, thậm chí có thể dễ dàng phân giải ngũ hành khí. Đặc biệt là tại khắc chế tất cả chứa đựng kim loại đồ vật thượng, càng kỳ hiệu một loại pháp bảo. Đối kháng địa tử nguyên quang chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng. Địa tử nguyên quang còn có thể dẫn thiên địa linh khí sóng chiều mà sinh ra các loại dị tượng. Tại nó kích ảnh hưởng, thiên địa linh khí sóng chiều tựa như trên đỉnh ngọn núi lăn xuống tới tuyết cầu, là càng lúc càng dâng trào. Nó như là hỏa dược tiếp nổ, rơi vào phi dầu trung giọt nước mưa, đủ có thể đưa tới lớn lao phản ứng dây chuyển. đương nhiên, nó trí cường ý lực, chính diện kéo tới, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Có quan hệ địa tử nguyên quang các loại tin tức tại sở hạ trong đầu lói lên, mà địa tử nguyên quang gặp gỡ lôi vân, vậy thì thật là chuyện lớn hai người bọn nó có thể hóa sinh ra huy lực càng cường đại hơn âm nguyên tử lôi âm nguyên tử lôi hình thành cần có lôi linh khí vô cùng đầy đủ lôi vân cường đại địa tử nguyên quang không thể nghi ngờ vòng tròn lôi sơn có hai thứ này điều kiện âm nguyên tử lôi cùng bình thường sấm sét tương đồng chính là nguyên khí cùng sinh cơ rồi đảo đổi vật hội hấp dẫn nó dương hỏa khí tức cường thịnh tu sĩ nhưng là nó tốt nhất con ngồi thế nhưng bởi vì dung hợp điệu tử duyên cớ nó cảm ứng so với bình thường âm lôi còn cường liệt hơn bao trùm khoảng cách phải lớn hơn rất nhiều tốc độ càng nhanh hơn tần huy lực nhảy vọt một cấp bậc. Nếu là tu sĩ xuất hiện ở trung quanh, nó sẽ như phụ cốt chi thư mà cuốn lên tới, thêm vào nó cực nhanh, một loại tu sĩ nơi nào tránh được cùng thoát khỏi đi, chỉ được ỷ vào pháp bảo mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ là, hàm chứa nguyên tử cùng lôi điện chi lực từ lôi, há có thể dễ dàng ngăn cản, một khi cho một đạo từ lôi có lên, phụ cận mấy chục trượng thậm chí trăm trượng nội từ lôi, đều là dường như nghe tinh mà tới miêu, một làn sóng tiếp một làn sóng địa lập tới. Sở Hà đám người thối lui đến khoảng cách này, có cách xa mới giảm ngược lại là an toàn, mà nhảy vào giữa sườn núi những tu sĩ kia, chỉ có thể là xếp hàng luân hồi đi tới. Chỉ thấy nguyên quang dần Đại phiến đại phiến đen tuyôi lôi văn hóa thành năm màu đám mây, từng đạo từng đạo đủ loại ánh chớp quần quật mà ra. Dồn dập vi hướng về những kẻ không sợ sinh tử xông lên tu sĩ. Vẹn vẹn một làn sóng từ lôi đánh kích, những người kia ngay cả tiêu thảm đều không có phát sinh, liền cho từ xét đánh thành than cốc, tiếp lấy ngay cả cha cha đều không thể lưu lại. Cái gì ngọc bích gì dẫn lôi mục, đối mặt này lượng lớn từ lôi, không có chút nào được việc, ngay cả nửa cái hiệp đều không chống đỡ được. Nguyên khí mạnh mẽ thủy triều tự trên không tràn tới, có không ít yêu nguyên khí bị đè ép đến phá liên tục, hội tụ thành như sóng biển tựa như quần quần âm thanh. Mà sợ hà đám người, tựa như thân ở cơn lốc cuồng lên trong biển rộng. Bất cứ lúc nào sau một khắc liền cho xé rách đi, mặt sau nguyên khí sông dài, không ngừng sóng cuồng ngập trời, thậm chí ngay cả đáy sông đều lộ ra, một bên khác bờ sông là cho bao phủ hoàn toàn. Phạm vi mấy chục dặm đều là này âm thanh, hội tụ lên khí thế khổng lồ, khiếp người cực kỳ. Chỉ một tức, mọi người liền cảm thấy được trong thiên địa cũng chỉ có thanh âm này, nhưng có tinh tế kéo dài thẳng vào nội tâm. Tu vi thấp một ít tu sĩ đã tay chân bủn rủn ngã quắp trên đất, bất tỉnh nhân sự. Đây chính là thiên địa ai, nhân lực không thể thành, tuy là luyện đến một ít thần thông, tại uy thế này dưới, chỉ có thể là tự cảm nhỏ bé, sợ hãi hoặc nhiều hoặc ít với lòng sinh. Hay là chỉ có nguyên thần cảnh trở lên tu sĩ, có thể câu thông thiên địa, đến một chút đại đạo huyền cơ, tự có thể đạo tâm tựa như bản thạch không được bắt phương chạy bằng khí, xem cảnh này như bình thường. Bất quá, địa tử nguyên quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là mấy tức thời gian, nam quang mười thải vẻ liền chậm dãi thu liễm đi, phong trào như tầng tầng sóng lớn nguyên khí thủy triều cũng là tiêu ngừng lại. Mà những kia lôi vân, nhưng là chậm dãi khôi phục đen tối vẻ. Không trách được ngọn núi này âm lôi phẩm tương cao như vậy, nguyên lai là có địa tử nguyên quang thường thường dựa cho nó luyện. Đi qua địa tử nguyên quang cung hợp, nửa trên sườn núi lôi vân cũng không còn nữa lúc trước nồng đậm có vẻ hơi trở nên thưa thớt đến tận đây mọi người dưới chân cùng quanh thân chuyển đến lớn lao sức hút lúc này mới chậm rãi giảm tiêu địa từ lực lượng tiêu hết sau may mắn còn sống sót tu sĩ nơi nào vẫn nhìn được lúc này lôi vân bạch lượng chính là vượt qua ngọn núi này thời cơ tốt rất nhiều độn quang trước sau rút lên thẳng đến vòng tròn lôi sơn mà đi bên trong cũng ít không được sở hạ trong chữ vật giới chỉ tinh thượng này thế càng là kịch liệt tinh lực tản ra vẩn quanh lăn để nó như một đóa kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm còn tiếp tục như vậy nó nhất định sẽ làm cho chiếc nhẫn chữ vật kia không gian xuất hiện chuyển thậm chí sụp đổ đi đến lúc đó Sở Hà trước hết một bước đưa nó lấy ra, nếu không không gian ngổn ngang sụp đổ, có thể sẽ thất lạc đi. Lấy ra tinh tường lời của, nếu như cho những tu sĩ này nhìn thấy, không cần phải nói, cùng quần công là chuyện tất nhiên. Vì lẽ đó, Sở Hà thời gian rất gấp, là lạ không được nhân sau, hắn cũng là tại 15 phòng chứng hạ, là trước một bước cùng hợp ánh kiếm luận ra, xa xa dẫn trước với mọi người. Tại mặc ra bảo thủ vệ tinh trụ lối vào, này tế đã co lại thành hai, ba trượng to nhỏ dáng vẻ, mà tầng kia tầng thành quang gợn sóng, càng là nhạt như không gặp. Chính đang giải trừ cấm chế thanh niên tuấn tú, là đầu đầy mồ hôi mặt mày có mệt mỏi tâm ý, nhưng hắn trên tay vẫn như cũ các loại pháp quyết không ngừng. Phía trước mấy cái trận bàn xoay tròn, thả ra từng đạo từng đạo do phù văn tổ thành pháp quang, dồn dập rơi vào thành quang bên trong, pháp quang giống như là nhỏ vào thủy mực nước, dồn dập tản đi mở ra, đem thanh quang gợn sóng nhiễm cái thông thấu. Mà trên vách động tinh văn, tại những này tứ tán bơi lội phù văn nhuộm dần hạ, là từ từ lờ mở, thậm chí bóc ra từng mảng mở ra. Bành! Một tiếng nổ vang, một cái trận bàn là sụp đổ đi, chư nghĩ, ngay sau đó là bành một tiếng lại một cái. La lão gia tử, đạo thủ. Lúc này, thanh niên kia là quát to một tiếng Đi. La lão gia tử khen nói một tiếng, một hiện ra thủy sắc viên hoàn từ sau lưng của hắn bay lên, trong nháy mắt, cái kia viên hoàn đó là đến cửa động mặt trên mấy chỗ nơi, cũng hóa thành cùng cửa động một loại lớn. Này viên hoàn vừa ra, trung quanh trăm chỗ nội đều là hơi nước tràn trề, từng trận đớn lạnh. A, La lão gia tử cũng là hét lớn một tiếng, trên trán có gân xanh hơi nhúc nhích một chút. Viên hoàn lúc này vận chuyển như bay, một bó thủy sắc bảo quang hạ xuống, tựa như hoang tử cấp, trong phút chốc liền xuyên thủng thành quang sóng. Ông ông. sắc bén âm thanh đứng lên, còn lại vết nước không gian tại thôn vệ này thủy sắc bảo quang chỉ là bọn nó rất nhanh sẽ chống đỡ gì đi ầm ầm ầm vết nước không gian biến mất trước là tuôn ra từng cỗ từng cỗ tràn trề đại lực liền cái kia một bó thủy sắc bảo quang vọt tới lay động không nước ừm là lão gia tử tâm thần một bị đè nén càng là trong nháy mắt này hứng chịu tặng lại lực lượng tương tổn may là chỉ là vết thương nhẹ không thành vấn đề cho cái kia cầm chế dư lực một phản phệ bị thương nhẹ la lão gia tử cũng là hỏa khí sinh ra lập tức hai tay biến ảo trong nháy mắt bấm quyết đưa ra hơn mười đạo pháp quang đánh vào thủy sắc viên hoàn pháp bảo mặt trên rầm nước biển phun trào nhỏ vụ âm thanh từ cấp tốc chuyển động viên hoàn trung truyền đến đó là nhìn thấy cái kia một bó búng xuống không ngừng mà bảo quang thượng đầu từng tầng từng tầng gợn sóng hạ xuống Thủy sắc gợn sóng sơ sinh nhỏ bé nhưng sắp tới thanh quang gợn sóng trước nhưng là biến thành chạy trốn phun trào sóng lớn một lần quan thông thành thanh niên tuấn tú sờ sờ trên chán giọt mồ hôi nhỏ mừng rỡ nói rằng Chương gia chủ ngươi trước tiên dẫn dắt bọn họ chuẩn bị xuống la lão gia tử cũng không dám thư giãn mà là tiếp tục hướng về pháp bảo mặt trên chút xuống pháp lực duy trì giả tuy rằng có thể một lần quan thông nhưng muốn duy trì ở khả năng dài đến ngàn trượng trở lên đường hầm nhưng cần tinh thần hắn quan tâm. Hắn muốn vẫn duy trì đến phụ khí sư dùng kiến trúc phụ trận đem cái lối đi này ổn định, mới có thể buông tay mà đi. Tại phía sau hai người, Mặc Gia Bảo, Trương Gia cùng La Gia Nguyên đàn chân nhân đã chờ xuất phát. Trước đó xuống những kia tiên tiên cảnh đệ tử, bất quá là thăm dò định vị thiệt tiêu. Bọn họ, mới là lấy bảo quân chủ lực. Trước đó tại Thanh Linh Sơn, quen rồi một người chấp trưởng một đường, cao cao tại thượng cảm giác. Không nghĩ tới bây giờ, nhưng là rơi vào làm trợ thủ chạy chân, Trương Hạo rất cảm giác không phải. Nhưng hắn cũng không dám đem này thần tình hiện lộ nửa phần, mà là cùng tay trả lời, "Vâng." Đang lúc này, ầm ầm Toàn bộ đại địa đều là lay động âm ầm, có không kém từ lực từ lòng bản chân sinh ra, vẫn cứ sản sinh lớn lao sức hút. Nảy sinh như vậy đột nhiên biến, không nói những người khác không có ngờ tới, ngay cả La lão ra tử tay du lên, hầu như để cái kia viên hoàn pháp bảo vận chuyển xuất ra giữa ăn. Như vậy hùng hồn địa tử nguyên lực, chẳng lẽ lòng đất xảy ra điều gì biến cố, Trương Hạo mau chóng xuống. La lão ra tử lớn tiếng nói rằng, nhìn thấy Trương Hạo nhân đột biến mà phiền phiền nhiều nhiều không đi xuống, hắn có chút căm tức. Tuân mệnh. Trương Hạo thấy hắn lớn tiếng tăng tốc, nơi nào còn dám thất lễ, là hướng về trước nhảy một cái, theo thủy sắc bảo quang rơi vào trong động đứng ở chính giữa trong giữa sườn núi, nhìn bên dưới ngọn núi tình cảnh, sở hà là có chút hoa mắt thần cách, rất là kinh hán. thực sự là quỷ phụ thần công. không nghĩ tới vòng tròn lôi trong ngọn núi, dĩ nhiên hoàn cảnh như vậy, chỉ thấy nội bộ chân núi nơi là vờn quanh một cái màu đỏ rực dung nham sông, cái kia dung nham sông có liệt hỏa phân dâng lên, xem ra rất khủng bố. địa hỏa có mấy loại cấp số, trước đó từng gặp đỏ sấm cùng cạn màu đỏ địa hỏa bình thường nhất, thương tổn là địa hỏa trung nhỏ nhất, chỉ cần có tiên thiên cảnh tu vi, dự vào pháp khí hộ quang hoặc hộ thể chân khí đều có thể ở phía trên cấp tốc chạy như thường, một điểm ý hiệp đều không có. Này dung nham sông chúng có màu vàng nóng địa hỏa hiện hiện, rõ ràng không đơn giản. Sở Hà là sẽ không đem này dung nham sông coi như phổ thông đến xem trở. Màu vàng nóng địa hỏa hỏa lực cường đại, là tiên thiên cảnh tu sĩ không muốn gặp lại hỏa diễm, thậm chí nguyên đan chân nhân đều có chút kiêng kỵ. Truyền thuyết còn có màu trắng địa hỏa càng kinh khủng hơn, nguyên đan chân nhân nhìn thấy cũng muốn tránh chi lại các. Dung nham sông sẽ đi qua, nhưng là một mảnh màu đỏ thắm đất trống, đất trống sau có một tầng tầng thêm ngọc hướng về thượng lắt thành, ước một giam trường. Thêm ngọc phân cuối, nhưng là một tòa to lớn cung điện. Cung điện kia kim đỉnh thanh Giai, ngọc lan hùng tưởng, khí thế hùng vĩ. Vô số tinh văn ẩn hiện liên tục, tầng tầng bảo quang tỏa ra, mỗi một tầng bảo quang trung đều ẩn có tinh thể vận hành chi đồ kỳ quỷ khó lường, lại thâm sâu thúy huyền ảo. Thần cung không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy có một tia kiếm quang bay lên, đó là muốn lăng không độ đi, thẳng lấy cái kia bảo quang cung điện Ngùng đốc một bên mười lại là cười lạnh một tiếng. Ánh kiếm tiêu tự lưng chừng núi mà lên, còn chưa lướt qua dung nham hỏa sông giới tuyến, đó là đống nhiên rơi xuống, ngay cả hắn hộ thể ánh kiếm đều tan ra không nứt. Chương 60 chiến la tu du đem xuyên thủng tên kia đối thủ liệu nguyên phi kiếm triệu hồi. Sở Hà sắc mặt hờ hững, cười cười, nói, "Là giáo viên gần nhất khỏe." Tuy là cố nhân tương phùng, nhưng ta một điểm mất hứng a bởi vì mỗi lần nhìn thấy ngươi tiểu tử này, tựa hồ ta đều không có vận may tốt, còn muốn bởi vậy tổn thất chút gì? La Tu Du một mặt táo bón dáng vẻ, trước đây có quan hệ sở Hà các loại từ trong lòng hắn sẽ qua, để hắn cảm giác thật không tốt. Trước mắt tiểu tử này, tựa như chính mình khất tinh, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên sinh quất. Tuy rằng khó chịu, nhưng cùng với lúc, cùng với hiểu Sở Hà đi vào tiên thiên cảnh sự thực là âm thầm lấy làm kinh hãi, bước này thiên phú thấp kém ra hỏa, cũng có thể đột phá đến tiên tiên cảnh đến tận cùng đi cái gì số chó ngáp phải rồi. Trước đó nhiều lần bởi vì xem sở hà trông nhầm mà suất huyết nhiều cho chưa dụ, hắn cũng đi điều tra sở hà cuối đã sớm biết sở hà là hạ phẩm linh thể, lại không nghĩ rằng cái tiêu cực nhỏ phát sinh tỷ lệ nhưng là xuất hiện ở trước mắt. đáng tiếc hôm nay gặp ta coi như nhà ngươi mộ tổ bước lên khói xanh, cuối cùng tâm tư thiên tân vạn khổ ngao đến tiên tiến cảnh cũng bằng hư vô. Ông trời nếu đều nhìn ngươi bất quá mắt như vậy liền để cho ta thay trời hành đạo đi. La Tu Du sát tâm nổi lên đối với sở hà cái này cái đinh trong mắt hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết diệt đối phương. Đạo tâm có thể có sảng khoái, chỉ có chỗ tốt không, có chỗ hỏng. La giáo viên nói quá lời, còn không phải là la giáo viên thương cảm đệ tử tu hành không dễ, thường thường giúp người khi gặp nạn, đối với cái này, đệ tử luôn luôn khắc trong tâm khảm a, chỉ là không cần báo đáp, thường thẹn trong lòng a. Tuy rằng ngoài miệng diện nói tới khách khí, nhưng Sở Hà nhìn thấy hắn trong mắt lóe ra cái kia tia hung quang, cũng biết đối phương sẽ không nhớ tới cựu tình cái gì. Chỉ là, ta cũng sẽ không nhớ tới cựu tình a. Sở Hà thầm nghĩ trong lòng. Đối với sẽ không khách khí với chính mình người, mình là sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Nhưng, La Tu Du khí tức hùng hồn vì là vì tiên thiên cảnh nhưng cho sở hà cảm giác tựa hồ muốn so với tầm thường tiên thiên cảnh muốn cao hơn một cấp bậc là tại tiên thiên cảnh cao nhất đại viên mãn dừng lại hồi lâu mới có thể có như vậy có nguyên đan rất tròn mấy phần khí tức là tu du sẽ không dễ dàng đối phó như thế hai người mặt ngoài thuật cựu rất khách khí nhưng giữa hai người bầu không khí đã bắt đầu nương trọng hai người linh thức càng là dường như ngàn bạn bé nhỏ đến vi tiểu xúc thủ trong nháy mắt lẫn nhau tìm kiếm kẽ hở cùng khí thế biến hóa lui tới lấy mấy trăm cái hiệp lâm chiến sở hà tâm thần càng là tiến vào một loại vi diệu trạng thái. Linh thức kéo dài, đối với khí thế bát giữ, quanh mình hoàn cảnh số liệu tôi diễn, đều so với tầm thường cực hạn muốn tăng lên một bậc. Đây là lượng nghi chân pháp trung đề cập ngưng thần pháp, ngoại trừ có thể áp dụng đang tu luyện thượng, càng có thể dùng tại đối địch chi, tăng gấp bội thần hiệu. Cho tới nay, Sở Hà không thể tinh tiến phương pháp này. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng là Lơ đãng đi trên một nấc thang, đột phá giảo. Vượt cấp chiến cường địch, quả nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tiền lợi. La Tu Du thời khắc chú ý đối phương biến hóa, Sở Hà bắt đầu còn có mấy cái cái hở có thể làm cho chính mình tìm tới cơ hội hạ thủ, chiếm được tiên cơ. Thế nhưng trong nháy mắt hắn liền khí tức nội liễm, ổn như núi cao, chỉ để lại mấy cái giống thật mà là giả tiểu cái hở, trong lúc nhất thời làm cho mình không có chỗ xuống tay. Hảo gia hỏa, có có chút tài năng, chẳng trách làm cho mình trước đó ngã xuống hai lần. La Tu Du con mắt hơi chuyển động, trong lòng là có đối sách. Hôm nay ta liền phát phát thiện tâm, liền cho ngươi xuống cùng trương dụ đứa kia đoàn tụ đi. Hai người các ngươi đều chết vào ta La Tu Du trong tay, cũng coi như là kiếp trước tích đức. La cao giọng hô to, một đạo màu đỏ thâm anh kiếm tiếp lấy từ hắn trong miệng phụt lên mà ra hóa thành một đạo dường dược cực điểm xích Hồng cái gì? nghe hắn đoạn này thoại, sở hà nguyên bản vắng lặng ngưng thần trạng thái, là trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. nguy lai, like, trương dụ giáo viên là hắn giết chết. sở hà trong mắt có lóe lên ánh đỏ, sắc ý toàn không có tam vọn. chịu chết đi. la tu du hét lớn một tiếng, đạo kia xích hổng đã chém tới, khoảng cách mười mấy trượng, phảng phất bằng không. sở hà tại trước mắt tâm thần thất thủ, lộ ra kẽ hở rất rõ ràng, giết chết tiểu tử này cơ hội tốt. hắn như thế nào không đem nắm chặt đây? hơn nữa, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, nếu như mình không toàn lực ứng phó rất có thể phát sinh bất lợi biến số. Có đôi khi, trong cõi u minh trực giác là rất chuẩn, không phụ thuộc vào latut dù không tin. Huống hồ, hồ, vừa nãy nhìn thấy tiểu tử này, một người hài thú, giết đến thiên sơn phái đệ tử máu chảy thành sông, phản phất thái giao tựa như như vậy dễ dàng. Hắn cũng không cho rằng dựa vào tu vi cao hơn 2 tiểu giai, liền có thể dễ dàng giết hết đối phương. Bất quá, cái thứ hai con lợi hại linh thú, cho phe mình đệ tử cùng tiên sơn phái dư đệ tử liên thủ bảy trận nút lại, chỉ cần chính mình mau mau giết chết tiểu tử này, sau đó quá khứ hỗ trợ, tất cả liền đại cục đã định. Mắt thấy đỏ đậm sắp chạm ngã đồ thượng, Tiểu tử kia mới là phục hồi tinh thần lại, một mặt kinh hoàng hoang mang dáng vẻ, ngay cả cái kia mặt mũi đều đã biến thành màu xám đen. La Tu Du trong lòng là đại hỉ, tiểu tử thối, sợ chưa? Sợ đến mặt đều biến sắc, nhưng đang tiếc đã quá muộn, La Gia hôm nay là sẽ không nâng tay. Chật, La Tu Du tinh thần là có chút phiêu hốt, chỉ cần đem những này rắc rưởi đều thanh lý, sau đó đạt được cơ duyên, trở thành chân nhân, chân quân, sau này không lo lão gia tử không cao liếc mắt nhìn, không lo không nhìn thấy La Ba bị đè nén dáng vẻ. Nghĩ tới đây, La Tu là tinh thần sảng khoái, cả người chân nguyên cổ ngay cả một kiếm này khí thế cũng đột phá thường ngày cao nhất trình độ, càng hơn nửa bậc. Đắc thủ, ánh kiếm một chạm mà xuống, dễ dàng mà đem tiểu tử kia khá là hai nửa. Điều này cũng quá dễ dàng đi. Lẽ nào kiếm của mình nghệ lại có tiến bộ? Ngay sau đó, La Tu Du liền phát hiện không đúng, là hảo tưởng. Trong lòng biết không đúng, mất đi tiên cơ, La Tu Du trái lại khuyến khích tìm tung tích địch, liền muốn lần thứ hai làm có dễ. Kiếm Tu chi đạo, tại Tiên Thiên cùng Nguyên đan hai cảnh, coi trọng nhất dùng manh thẳng tiến vào, uy lực phương là tối thịnh, càng có thể rũ chiến rũ cường. Nếu là lòng sinh kết ý thời chút lùi bước, khí thế hội mất giá rất nhiều. nếu như để cho đối thủ nắm lấy thời cơ theo thượng, cái này xu hướng suy tàn hội càng rõ ràng. dù sao phi kiếm một đạo, công cường thủ nhược, nếu không thể nắm cường mà đi, cũng đã mất bao nhiêu ưu thế. tại La Tu Du trong lòng biết bất hảo thời điểm, sở Hà cũng sẽ không mất này cơ hội tốt. trước tiên phát động là hạ phẩm địa từ bạo phủ. tại này địa từ nguyên lực mãnh liệt địa phương phát động bực này cùng thuộc về bạo phụ, thực là tăng thêm không ít. cho dù La Tu Du có tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cũng muốn cho hấp xả thân hình lay động, hầu như rối loạn trận tuyến. La Tu Du gầm lên một tiếng, ngựa sử đỏ đầm anh kiếm đem cái kia hai đạo bao giáp mà đến ánh kiếm từng cái đánh bay, sau đó thu hồi hộ thể, mà sau đó trồng chất tới lại một tấm địa từ bảo phụ, chính là cùng hợp ánh kiếm trở về La Tu Du, cũng muốn cho lôi kéo từ cao mấy trượng kẻ xuống. Tưởng, ngự sử liệu nguyên tuyết bay hai kiếm cùng với cứng rắn chống đỡ một cái, sở hà tâm thần lập tức run lên, là bị một ít tổn thương, hầu như để trong tay chính đang thi diễn pháp thuật đỉnh chỉ lại, ngoại trừ phóng thích bảo phụ, ngự sử hai đạo phi kiếm, sở hà vẫn tại phóng ra băng hỏa mãn thuật há lại là nhất tâm nhị dụng, quả thực là một lòng búa dùng. Nương thần pháp bực này cấp cao tâm pháp tăng lên, liên quan nhất tâm nhị dụng thuật cũng đột phá đến đại viên mãn mức độ, có thể siêu gánh nặng vận dụng một chút. Chỉ là Sở Hà không nghĩ tới, các cô động thành một tia kiếm ý hai đạo phi kiếm, đối phó trước đó cùng Giay Thiên Sơn phái đệ tử có thể chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhưng ở Tiên Thiên cảnh đại viên mãn tu vi kiếm tu trước mặt, vẫn là có vẻ không đáng chú ý đối phương chỉ một kích, liền để tâm thần của mình hứng chịu một chút tổn thương. Tâm niệm một đời, liền thu hồi hai đạo phi kiếm, tiếp lấy há mồm phun ra một đạo chân nguyên, đánh vào bên cạnh tham phủ chuyển vô danh pháp trên lá cờ diện. Vừa nãy rửa dấm pháp phiên ảo giác, trong lúc nhất thời là lửa la tu du. Lúc này, liền muốn phát động nó toàn bộ uy năng, đem này hơn trăm triệu đội biến thành chính mình sân nhà. Một lòng mấy dùng, chân nguyên vận dụng, là kinh người điệu tiêu hao, cho dù Sở Hà chân nguyên tinh khiết, cũng là nhất thời có không còn chút sức lực nào cảm giác. May là, Băng Hỏa Mãng thuật đã hoàn thành. Hừ, quỷ kế đa đoan tiểu tử túi Luân phiên bị quản chế, La Tu Du giận dữ, liền muốn cường vận chân nguyên tránh thoát này khốn lao. hoa rồi, chỉ thấy một lưng mọc hai cánh mãng xà đạp tới, dài hơn một trượng hắc hồng thần rắn, dài nhỏ mâu đóng mở có thu bạo khí tức hiện, trên lưng cái kia xích dư trường hỏa cánh, vung vậy có gió mạnh phụ trào chút tài mọn, phá cho ta." La Tu Du tuy rằng ngoài miệng không khách khí, nhưng hắn biết không thể thất lễ, đem trước kia muốn chém hướng về Sở Hà Xích hồng hướng về độ lại một, hai, là chém về phía này còn kỳ quái phi xạ. Sở Hà mặc kệ nguyên khí băng hỏa mãng có thể không hiệu quả, hắn vội vã và ăn vào mấy viên ngưng nguyên đan, đồng thời huy động pháp phiên, chân nguyên quần cuộn truyền bào, lập tức để cái kia sinh ra khói đen đen hơn trăm trượng đều lung lên. Ầm. Mãnh liệt nguyên khí bạo phát, khí cùng kiếm ý nguyên khí, là gột rửa hơn trượng nội một lần lại một lần, ngay cả khói đen đều tiêu không thấy hình bóng. La Tu Du từ khói đặc trung ánh kiếm mà ra. Hoàn thủ trung quanh muốn tìm sở hạ ở tại. Băng hỏa mang cùng ánh kiếm liều mạng, bất quá là hắn bị một ít thương mà thôi, với sức chiến đấu cũng không lớn bao nhiêu tổn thương. Chỉ là lúc này khói đen cuồn cuộn, có thể thôn phệ ánh mắt, sâu thẳm băng hẳn, khó có thể còn có thể tìm tới sở hạ tâm hơi. Tiểu tử túi, sợ sao? Bắt đầu trốn làm con rùa đen rút đầu a. Chưa dụ là ta tự tay giết chết, lao tử nhận hắn lâu như vậy, ngày đó có thể giết chết hắn. Ngươi có biết ta có bao nhiêu sảng khoái? Ta chém hắn tứ chi, làm thành nhân côn, lại cho hắn ăn vào bánh rượu treo một hơi, sau đó sẽ từng đao từng đao điệu làm chỉ. Cái loại này vui sướng cảm giác. Ta cả đời đều sẽ không quên, quá tờ mở giờ sáng liễu. La Tu Du một trận cười lớn, trong thanh em dùng chân nguyên phát ra, là quần cuộn phí phí, mấy giảm liền có thể mà nghe. Chỉ là Sở Hà vẫn không có sau một khắc từ khói đen trung hung ác lập ra, cùng hắn liều mạng. Người này tâm tư quá trầm một rồi. La Tu Du đợi một ít thời điểm không được, trong lòng kinh ngạc đột ngột sinh ra, càng kiên định hôm nay phải đem Sở Hà giết chết quyết tâm. Sở Hà tại khói đen trung một cái nào đó nơi, hắn không ngừng biến hóa thân hình, cũng không cố định tại một chỗ. Hắn mỗi một lần di động, đều là lưu lại mười mấy con băng hỏa điểu. La Tu Du những câu nói này. Tuy rằng có thể làm cho hắn tâm lên vì lan, nhưng không thể để hắn phân tâm chút nào. Ngày xưa tại Linh Vân Phong, đem Trương Dụ tặng cho canh kim kiếm phủ phóng thích mà đi. Trong lòng hắn cái tia kết cũng đã không tồn tại, hôm nay là tu du kích, có thể nào làm sao? Bất quá, La Tu Du hôm nay là chết chắc, mặc kệ chính mình muốn bỏ ra cái giá gì. Không giết ngươi này vai hề, ta khó có thể thông đạt ý niệm. Chương 62, cứu rút. Tuy nói từ lực yếu bớt, nhưng muốn liền như vậy ngự khí bay qua, vẫn cứ không có như vậy dễ dàng. Bất quá đem cái tiêu phong truyền pháp bảo thả ra, gặp phải từ lực là cắt giảm không ít. Không cần truy là ngũ hành đồ vật hình thành pháp bảo. Quả nhiên có thể giảm miễn mấy phần từ lực ảnh hưởng. Vậy mà trương mắt vừa nhìn, phía trước nhưng là có mấy người tại đó đậm trên đất chống bốn ba, trước sau bất nhất. Xem cái kia quần áo ráng vẻ, tựa hồ là Bạch Hà tông đệ tử. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên là đi trước một bước, không để ý ba phái liên thủ ước hẹn, bỏ lại Mặc Gia Bảo đệ tử, cũng không có tham dự cứu viện. Bảo vật trước mặt, quả nhiên là cái gì đều là giả, có thể nhanh nhân một bước cũng sắp nhân một bước. Kỳ thực đâu chỉ cái kia Bạch Hà tông đệ tử, chính là trốn rời khỏi nơi này mấy vị kia Mặc Gia Bảo đệ tử, lúc này cũng là trở về tại giữa sơn núi. Xa, xa phóng tầm mắt tới, xem tình huống làm sao biến hóa. Những người này, ngay cả mệnh cũng không muốn, cũng sẽ không phóng khai cái kia một cơ hội. Sở Hà lắc lắc đầu, nhưng là thấy xa một chút đỏ đậm trên đất trống, còn có hai tên tán tu dáng dấp tu sĩ. Một người chủ kiếm mà đi, thân hình có chút thon gầy, một người khác rất tinh trắng, để chân nửa người trên, có mấy đạo vết thương, vẫn tại mịch mịch đang chảy máu. Cẩn thận chút, chúng ta có thể bay qua. Mười lăm lúc này nhắc nhở, còn chưa tới bờ bên kia, một cỗ tràn trề sức hút bắt đầu từ phía dưới truyền đến, để Sở Hà phong thuyền đột nhiên chịu xuống tuy rằng phía dưới sức hút đốm nhiên, nhưng sở hà móc ra mười mấy viên thượng phẩm linh thạch nhét vào phong thuyền các nơi danh trùng, đem phong thuyền uy năng toàn bộ gợi ra, ngược lại là có thể vẫn duy trì đột hành, chỉ là cái kia đột tốc là hàng rồi thành nhiều nhất. bất quá cái dạng này, cũng có thể đi sau mà đến trước, là vượt qua phía trước những người kia, trước một bước leo lên thềm ngọc. xì, sì. tại trải qua bạch hà tông đệ tử một bên thời điểm, một tên tu sĩ là giơ tay lên, đó là hơn 10 đạo đao gió thả lại đây. không chỉ có như vậy, đồng hành của hắn môn, cũng là thả ra các loại bừa chú, lang không kéo tới. những tên khốn kiếp này. Sở Hà điều động phong thuyền, tại này từ lực phỉ nhiên địa phương, rất khó thoát được quá nhiều như vậy công kích. Bất quá, Sở Hà tính cách là, tức là cho ngươi cắn, cũng muốn băng đi người mấy viên rằng, không phải là đùa chú sao? Xem ai nhiều. Sở tiểu gia nhẫn chứa vật trung chứa hàng, nhưng là có thể chờ đợi với non nửa phủ khí phô. Đem phong thuyền lồng phòng hộ phát động, Sở Hà đồng thời đem mấy đạo bảo phủ thả ra, hơn nữa là quần quần không rước, một khắc đều không cần thiết dừng. Tiểu Bạch cùng 15 cũng không nhàn rỗi, nguyên cương hóa thành mũi tên bắn trúng, thậm chí so với hạ phẩm bảo phủ vẫn lợi hại. A, a, cũng không dám nữa phản kích trở lại, lập tức kêu thảm liên tục, một mảnh hỗn độn, chỉ tốn mấy tức thời gian, những kêu bạch hà tông đệ tử đã bắt hơn nửa trên mặt đất, diên dị không ngừng, mắt minh chân nhanh là thoát được một mạng, nhưng sở hà cái nào sẽ bỏ qua bọn hắn, vẫn như cũ ỷ vào phong thuyền ở đây độn tốc so với bọn hắn nhanh, đuổi theo, từng cái đánh sập lại nói, gọi các ngươi cho cửa, không hoàn toàn gục xuống cho ta, tiểu gia vẫn đúng là không thuận cơn giận này, giải quyết đối phương toàn bộ nhân mã, sở hà mới thở ra một hơi, xả ra một cục tức, oán hận địa ở trong lòng nói rằng, nhanh lên một chút nha, không cần lãng phí thời gian tại những tên phế vật này trên người. Mười lăm nhìn xa xa, là lo lắng nói. Sở Hà gặp bộ dáng này của nó, cũng biết không có thể trì hoãn nữa, vội vã thay đổi đầu thuyền, hướng về thềm ngọc mặt trên bay đi. Còn có một hơi bạch Hà tông đệ tử, dãy rùa điệu bỏ lên, nhìn Sở Hà rời đi thân ảnh, hối hận phát điên. Nếu như biết đối phương lợi hại như vậy, bọn họ đánh chết cũng không dám ra tay. Hiện tại mỗi người sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, chuyến này nhiệm vụ đã đem gần thất bại, càng không có khả năng lịch chuyển cùng kiềm chế cái gì. Nghĩ đến thất bại có thể sẽ tiếp thu trừng phạt, cái thứ hai, ba người càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Lúc này, hai vị tán tu kia đã leo lên thềm ngọc thế nhưng nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, tựa hồ thêm ngọc thượng từ lực càng ủng hộ để bọn hắn hoàn toàn không có trước đó thông dong. Ông Long nặng nghề âm thanh ở phía sau vang lên, Sở Hà quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy Dung Nham sông cuồn cuộn kỵ liệt, có bước hơi từ lực màn ánh sáng chậm rãi bay lên. Quả như suối phun tựa như nó khác một làn sóng phun trào, lại là sắp xảy ra. Nếu như vừa nãy Dung Nham ngoài thiên hà diện bỏ lỡ một lần tiến vào, thật sự lại muốn chờ thêm một quãng thời gian. Hay là địa tứ nguyên lực bị sắp xếp lấy loại này luật động phương thức tồn tại mới có thể giữ được cái này hối điểm bình yên. Dù sao có thể bất cứ lúc nào lấy nguyên quang trạng thái hướng về bốn phía tỏa ra sẽ không xuất hiện tích góp quá nhiều mà sản sinh báo từ hiện tượng tiến tới xúc phạm tới thần cung các loại bố trí nhìn như kỳ dị kỳ thực trật tự bình yên có hứng thú năm đó thiên tinh tông thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a sở hà nghĩ tới đây là cảm thán không thôi Sạch sẽ là cái này thiên tinh thần cung là có thể biết ngày xưa thiên tinh tông tuyệt đối là vượt lên bạch hà tông cùng mặc gia bảo những thế lực lớn nảy mặt trên thậm chí muốn vượt xa khỏi mặt sau cùng lên đến mấy vị mặc ra bảo đệ tử cùng hai ba vị may mắn còn sống sót tán tu đứng ở dung nham giữa sông chuẩn bị lại đây tại tư lực một lần nữa dâng trào cùng tăng cường trước mặt nhưng là đen đuổi bọn họ đảm nhiệm là tất cả tránh thoát vẫn cứ cho hùng hậu từ lực chậm rãi kéo xuống tới kéo dài tới dung nham giữa sông chỉ để lại vài tiếng kêu thảm đó là hóa thành than hôi đi đời nhà ma mà từ lực tăng cường sở hạ các loại chờ tiến vào thêm ngọc mặt trên mọi người cũng không lớn cũng không lắm dễ chịu trước đem phong truyền thu vào đi như vậy tốc độ trái lại có thể mau một chút chờ thêm, thêm ngọc lại dựa vào nó sông điệu tử nguyên quang 15 nhìn thấy Sở Hà ngự sử Phong thuyền, tại thêm ngọc mặt trên lung lay bãi bãi, đầu đầy mồ hôi, là đề nghị nói rằng, đến nơi này, Sở Hà ngược lại là đối với nó nói gì ngay nấy. Tuy rằng chịu đến Bạch Hà tông những tên khốn kiếp kia quấy rầy, Sở Hà vẫn như cũ dựa vào Phong thuyền ưu thế, là vượt qua hai tên tán tu kia khoảng cách mấy chục trượng. Cho dù hiện tại hạ xuống lấy bộ thay mặt hành, cũng không sợ là hậu. Một tướng Phong thuyền thu vào, cái cỗ này tràn trề từ lực, đó là tác dụng tại Sở Hà trên người. Tiểu Bạch cùng 15 nhưng là đứng ở Sở Hà trên đầu vai. 15 cùng Tiểu Bạch tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng lúc này ở địa từ nguyên lực ảnh hưởng, là nặng hơn trăm lần không ngừng, hai người gộp lại quả thực có xấp xỉ một nghìn cân, ép tới Sở Hà rất khó chịu, còn không hạ xuống. Sở Hà đem mười lăm hạ xuống, toàn thân tiên thiên chân nguyên vận chuyển, chậm rãi đi về phía trước. Quá không công bằng, mười lăm tiểu bạch là lầm bầm một thoáng. Từ lực tăng cường, nếu muốn ở này Chung Phi thường càng không dễ hơn, cho nên nó cũng là bước bước chim tại thềm ngọc thượng nảy lên. Đát đát, tiểu bạch lưu đi, chạy đến bên cạnh nó, là liên tục căn đuổi. Đùng, mặt sau một thanh âm văng lên, Sở Hà hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị thương cường tráng hắn tử dĩ nhiên quỳ xuống. Hắn nguyên bản bị thương không nhẹ, tại này từ lực cường đại địa phương, vết thương lại càng không đến khép lại, vẫn rất nhiều trọng xu thế. Lần này từ lực tăng cường, rốt cục thì kiên trì không được. Bất quá hắn cũng hung ác, móc ra một bình đang năng dược, một mạch địa ăn xong, vẫn là không lưng leo tới. Hắn vết thương trên người có nhiều chỗ băng liệt ra, cái kia huyết lạch cạch lạch cạch địa không ngừng mà nhỏ xuống, theo hắn bò sát, là ở phía sau lưu lại một con đường máu. Sở Hà thấy hắn kiên nghị, thở dài một hơi, sau đó chăm chú chính mình, tiếp tục hướng về mặt trên đi. Mặc dù có chút ý động, nhưng Sở Hà còn sẽ không vì cái kia tia lòng thương hại đi cứu giúp một vị không hề tương quan người. Thêm ngọc tuy rằng chỉ có một dặm dư dáng vẻ, nhưng có độ dốc, sở hạ như vậy tập tết mà lên, vẫn như cũ mấy chục tới tức cũng không thể đi tới phần cuối. Vậy mà để sở hạ có chút vừa bực mình vừa buồn cười chính là, tiểu bạch cùng 15 hai người kia, dĩ nhiên đã chạy đến mặt trên, mà 15 đứa kia chính đang mặt trên ngang đầu lưỡi ngược địa độ tiểu nát tân bộ, kiêu ngạo mà nhìn xuống sở hạ. Cấp 5 thú loại thân thể, quả nhiên cường hãn, vượt xa tiên thiên cảnh tu sĩ. Đông nhiên vào lúc này có chút vi diệu cảm ứng ở trong lòng sinh ra, quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy cái kia một vị đem kiếm nắm tại tay tu sĩ, vẫn như cũ bảo trì trước đó cất bước tốc độ. Không nhanh một phần cũng không chậm một phần, cùng Sở Hà khoảng cách đang chậm chậm rút ngắn, lúc này, đã do mấy chục trượng co lại thành mấy trượng. Nay một vị, ít nhất đều là tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, mới có thể tại Sở Hà mặt sau đuổi theo. Đối với vị này không biết tên xa lạ kiếm tu, Sở Hà là cảnh giác do lòng sinh ra. Tuy nói hắn không phải thẳng tắp theo ở phía sau, mà là hữu ý bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng Sở Hà vẫn là cực kỳ phòng bị. Đối với phi kiếm lợi hại, chính hắn người nửa cái kiếm tu, tự nhiên là biết được rõ rõ ràng ràng. Cho dù tư lực chằng trừ khử không ít sức mạnh, nhưng khoảng cách mấy trượng, nhưng nhưng chớp mắt liền đến là tiên hạ thủ vi cường, vẫn là tùy cơ ứng biến. Sở Hà trong lòng có chút xoắn xuýt lại. Mặc dù đối với kẻ địch sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng vô duyên vô cớ đối với người xa lạ lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng không phải là của mình bản tâm. Nhưng vào lúc này, đùng. Mà sau lại có một tiếng vang nhỏ truyền đến, trước kia nằm dạp cái kia một tên cường tráng tu sĩ đã gục trên mặt đất, há mồm thở dốc, không cách nào lên trên nửa diện bỏ xác. Địa tử nguyên lực tại từng bước tăng cường, hắn nếu như không phải nằm úp sấp, sớm muộn phải cho hấp xuống, như thế lăn xong đoạn đường này, cũng là gần như muốn khai báo, càng đừng hy vọng tiếp tục. Cái kia chủ kiếm tu sĩ cũng là quay đầu lại vừa nhìn cũng đem bước chân ngừng lại. tiếp đó, hắn làm ra để Sở Hà kinh ngạc cử động, thu hồi Trường Kiếm, chậm rãi bước đi xuống diện đi đến. hắn muốn làm gì? Sở Hà lòng nghi ngờ nổi lên, chẳng lẽ là muốn đi cứu cái kia Cường Tráng hắn tử? Chu Kiếm Tu sĩ lần này đi, ít nhất phải đi Trường Trăm Gai lộ trình, xuống hơn nhiều leo không dễ. nếu như hắn đi lên nữa, chuyện chần chọt chuyện, nếu là vẫn đỡ một người kia, chỉ sợ hắn đều không chịu nổi. Từ lực vẫn còn đang vô hạn độ địa rút thăng. như vậy tình hình rất rõ ràng, nơi này có thể sẽ hình thành lại một làn sóng địa từ nguyên quang phun ra. trước đó ở bên ngoài xa như vậy. Chịu đựng đến nguyên khí thủy triều tàn phá đã là như thế hung tàn, nếu như là tại này địa từ nguyên quang phát sinh địa lại đối mặt, khỏi cần nói, trực tiếp một đường nhanh nhanh kéo rơi xuống dung nham giữa sông đều có khả năng. Chỉ có leo lên thềm ngọc phân cuối, thân ở cái kia tiểu quảng trường trên đất bằng mới có thể bình yên né qua này một làn sóng xung kích. Dù sao, đoạn đường này tới, từ độ đậm đất trống đến thềm ngọc đều là là từ thấp đến cao, ngay cả cái kia độ đậm đất trống đều là hơi nghiêng. Mà gia này lại vẫn thấy không rõ tình thế, dũng cảm địa lao xuống đi cứu người, ngay cả tự thân đều không để ý. Bất quá, xem trước đó, hai người tách ra mà đi. Rõ ràng là không, có có quan hệ gì nha. Sở Hạ có chút nhớ nhung không rõ ràng. Chiếu từ lực như vậy rút thăng, rất nhanh sẽ có làn sóng tiếp theo nguyên quang phun trào. Mà trụ kiếm tu sĩ lần này đi, rất khó đỡ cái kia bị thương tu sĩ đi về. Tình huống như thế, ở đây có thể cứu giúp bọn họ, không nghi ngờ chút nào, là có phong truyền Sở Hạ. Người đang suy nghĩ gì, đi lên nhanh một chút, địa tử nguyên lực tích góp nhanh đến cực điểm rồi. 15 ở phía trên la lên. Không sai, tại sao một chút địa phương, cái kia địa tử nguyên lực từ từ dày đặc lên, tầng kia tầng địa từ màn ánh sáng lại là bay lên, khắp nơi có muôn màu muôn vẻ lóng lánh. Ngươi làm gì? 15 một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy chủ nhân của mình thả ra phong thuyền, ngậy lên, không phải hướng về mặt trên tới, mà là đi xuống diện nhanh chóng rơi đi, nó có chút không rõ. Điều này cũng ra ngoài tiểu bạch dữ liệu, nó càng là từ phía trên chạy vội hạ xuống, đổi hướng về sở hạ. Tuy rằng không rõ ràng chủ nhân muốn đi đâu, thế nhưng nó cũng không muốn cách người đoạt được nhân quá xa. Một chỗ kê lông a một chỗ kê lông. 15 đại thể biết rồi nguyên do, là mạnh mẽ thoá một thoáng, cũng là đi xuống diện bay xuống. Nó cánh mặt trên nguyên cương hiện, hiện cường hành bay lên. Chu Kiếm Tu sĩ còn chưa tới cái kia nam út sắp tu sĩ trước mặt, ra phong truyền Sở Hà đã là vượt qua hắn, cũng đem cái kia cường tráng tu sĩ làm mất đi đi tới, sau đó xoay người, lại thỉnh chủ Kiếm Tu sĩ tới, phục kích phát phong truyền hết thể uy năng, hướng về mặt trên sông lên trên. Nửa đường gặp gỡ Tiểu Bạch cùng 15, Sở Hà có chút kinh ngạc, sau đó nhìn thấy hai người bọn nó lãng phí nguyên cường, tại phong truyền mặt sau dùng sức hướng về thượng đỉnh, không khỏi một hồi lâu cảm động. Có Tiểu Bạch cùng 15 trợ giúp, đoàn người là trước một bước đến trước cung điện tiểu trên con đường. Tại 15 nhắc nhở hạ, mọi người là na đến nhất là tới gần cung điện địa, địa phương, sau đó muốn chuẩn bị chống đối sắp sửa đến nguyên khí thủy triều. Chỉ là hai, ba tức, tích góp đến đỉnh điểm địa tứ nguyên lực, là bắt đầu làn sóng thứ nhất phun trào. Ầm. Không lớn âm thanh, nhưng nặng nề cực kỳ, cuồn cuộn như có hàng đoàn con ngựa chạy troł. Tầng kia tần màn ánh sáng, mang theo từ từ sáng rừng rực năm quang mười thải, phun trào hội hợp, phục hướng về mặt trên chạy troł, đến chỗ cao, đó là hóa ra một bó buộc nguyên quang, nhắm bao trùm ở phía trên lôi vân phong đi. Chẳng biết lúc nào, mặt trên lôi vân đã là do mỏng manh khôi phục vì làm dày đã cũ rụt. Một bó buộc nguyên quang xông lên, lập tức xuyên thủng tầng mây, nam quang mười thải nhanh chóng nhộn dần ra, như vô số khói hoa trên không trung tỏa ra ra. Tùy theo có từng trận lỗi âm sinh ra, từng đạo từng đạo mang theo năm quang mười thải ô lôi từ đó dò ra, dường như giữ tận điện xạ. Trong thời gian ngắn, lấy đen tuyôi lôi vân làm bối cảnh, toàn bộ bầu trời tràn đầy năm quang mười thải, để sở hạ bọn người ở tại đấy lòng đều là hoa một tiếng. Chỉ có đang ở tại chỗ, khoảng cách gần mắt thấy, mới là biết, nguyên lai, like, nguyên quang phun trào, dĩ nhiên là như vậy đẹp mắt và phách, trước đây nhìn thấy tất cả chấn động lòng người kỳ cảnh, so sánh cùng nhau, thực sự là thua kém bao nhiêu. hương phấn nhất nhưng là tiểu bạch gia hỏa này là thu sở hà vạt áo yêu yêu y y y y dẻo lên không ngừng cấp thiết địa muốn cùng sở hà chia sẻ nó chấn động cùng kinh hỉ nguyên quang kéo quanh mình nguyên khí nguyên khí thủy chiều bắt đầu dâng trào dường như tầng tầng không ngừng mà cự đánh về phía phạm vi mấy chục dặm muốn muốn ở chỗ này bình yên vượt qua này một làn sóng nguyên khí thủy chiều tựa hồ không quá dễ dàng dù sao đang ở nơi này sa không phải trước đó có thể so với đùng đang lúc này sở hạ trên ngón tay diện một chiếc nhẫn chữ vật là vỡ tan ra là chiếc nhẫn chứa đồ cũng lại không chịu nổi tinh thường phóng thích tinh lực là cả tiểu không gian mất đi ổn định may là tại nhẫn chữ vật sụp đổ trước đó, sở hà là trước đó một bước đưa nó gì đi ra, tinh thược lúc này đã biến thành một đoàn liệt diễm tựa như tồn tại, ánh sao rạng rỡ, tràn trề tinh lực phun trào. chương 64 ánh sao chửi dai, thượng, sở hà lấy tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong, sau đó tại mười lăm chỉ dẫn hạ, mượn tinh thược mở đường, là yếm đi dạo qua chính điện, mấy cái hành lang, xuyên qua mấy cái sân, không biết công tôn danh kiếm hai người thế nào rồi, nhưng bọn hắn không có tinh lực, cũng không có ai chỉ điểm, chỉ có thể là chậm rãi tìm tòi, không làm được sở hà cấp tốc như vậy nhanh tận. một đoạn đường này để sở hạ kinh thán không nứt quả thực là một đoạn kỳ diệu lữ hành trên đầu nhìn thấy tất cả không còn là cái kia lôi vân nồng nặc đỉnh mà là đã biến thành thâm thủy cực kỳ uẩn tinh đóng ánh vòng trời không chỉ như thế liền ngay cả bên trong các nơi kiến trúc cũng là tròm sao tinh văn các nơi dạng người rực rỡ ngợp ảo cực kỳ ở khắp mọi nơi tinh văn phủ trận khiến người ta khó mà phòng bị nếu không phải là có tinh thượng lên đỉnh đầu bảo vệ vẫn đúng là hội rơi vào rất lớn phiền phức chung nơi này quả thực là tự thành không gian huyền diệu ngôi sao không gian bất quá một đường hướng về còn có thể nhìn thấy một ít tản tạ gian nhà cùng phế tích cùng với không ít tranh đấu vết tích, càng có một vài thi hải. những này phế tích sở hà cũng từng điều tra, bởi trước đó muốn dùng tịnh cấu chi hỏa thăng dài tài liệu tới phát tài, hắn ngược lại là xem lướt qua quá tông môn tài liệu lứa toàn. nơi này trong phế tích một, hai tài liệu, hắn rất là nhìn quen mắt, lập là kinh ngạc không thôi, dùng cấp 5, 6 tài liệu làm như kiến trúc chủ thể, này thiên tinh thần cung phạm vi mới giảm, cái kia đắc dụng thượng bao nhiêu tài liệu, thiên tinh tông thực sự là giàu có đến mức nước đố đổ vậy ta. về phần những kia hải cốt, sở hà cũng nghĩ chuyển động nhìn, có hay không đủ tốt thu hoạch, có thể tới nơi này đột phá bên ngoài tinh đồ bảo quang cùng tầng tầng ngoại vi cấm chế đi vào gia hỏa hẳn là có có chút tài năng nếu như có di vật Khà khà, vậy thì phát tài rồi đừng động những đồ vật này cùng những gia hỏa kia bất quá là nhiều năm như vậy nhị xông vào thần cung người ngoại lai nay thần cung tầng ngoài chính là nguyên đan cảnh tu sĩ cũng có thể đi vào người muốn kiếm rất nát vậy thì đi đến trong tầng lại kiếm đi bên trong thậm chí có nguyên anh trần quân di vật mười năm đối với hắn phiền phiền nhiễu nhiễu có chút bất mãn là nhanh em thanh rụt thế nhưng nó tung tới nhân bánh bính. để sở hà hai mắt phát quang cũng không lại kéo dài nửa phần. Trương Hạo rất chật vật, tuy rằng dựa theo phía trước đệ tử lưu lại đánh dấu chạy đi, một đường tuy rằng không trở ngại, nhưng không nghĩ tới, tại này nguyên khí trên sông gần như là mất đi mệnh đi, thậm chí có cấp 6 yêu thú xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một đầu, như thế nào không gọi hắn chật vật? May là mặt sau chạy tới La Lão gia tử ra tay, một lần đem cái kia mấy con cấp 6 yêu thú đuổi đi đuổi đi, giết chết giết chết, thí đã kết thúc, Lam Sơn chân quân còn muốn xem tới khi nào? La Lão gia tử hướng một cái nào đó nơi cao giọng hô, nghe La Lão gia tử nói như thế, Trương Hạo mặt đều tái rồi, cảm tình Minh Hữu từ lâu đến vẫn nhìn không ngắn thời gian hí kha kha nay cũng không phải là cái gì quá không bình thường chuyện xem la chân quân ngươi nói bạn chân quân là lại đây thông báo các ngươi bạch chân quân thì ở phía trước chờ chúng ta thiên tinh thần cung đã mở ra ngươi không nữa được đừng trách chúng ta đi đầu một bước một dã mua âm thanh từ đảng xa truyền đến là càng lúc càng viễn. hẳn là người kia đã đột mở ra nghe hắn nói như thế trương hạo càng là chịu khổ sở mình cũng yêu thú kích đấu lúc tiếng vang rất lớn không thể nào bọn họ không biết chỉ là đối phương lười ra tay giúp đỡ hơn nữa từ đối phương trong lời nói ngựa khí cũng biết căn bản không có đem trương hạo để vào trong mắt quả thực là coi như không khí giống như này để trương hạo rất là khó chịu ngày xưa tại thanh linh sơn chấp trưởng hình đường mặc dù chỉ là nguyên đan cảnh đại viên mãn không có chân quân thân thể nhưng thanh linh cùng thanh vũ không khỏi là tin cậy rất nhiều khách khí cùng bao tình nghĩa ân tha thiết thiết dùng cái gì tựa như hôm nay cho đồng hành coi là như con kiến hôi tồn tại lẽ nào ta sai rồi sao càng thêm so sánh hắn liền càng thêm bực mình bất quá hắn cũng không phải là tu sĩ tầm thường trận đem tâm tình bình phục ngày xưa không thể nhìn lại quá khứ liền quá khứ đi bay qua nguyên khí sông, đang gặp nguyên quang phong trào, nguyên khí bạo loạn như điên, khắp nơi một mảnh tối om. Cho dù là nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi, tại này sóng biển trung vẫn như cũ muốn loạn trào loạn trạng, không thể làm đến cùng ngày xưa một loại thông dòng. Nguyên khí bao tấp quá lợi hại, ngươi mà lại phía bên ngoài chờ đợi một hai, ta cùng hai vị chân quân vào thăm. Nếu như có nhân trốn ra được, giết chết không cần luận tội. La lão gia tử lưu lại ngôn ngữ, liền quanh thân pháp quang tỏa sáng, dễ dàng trên không trung đốn mở, nhắm cái kia vòng tròn trị sơn bay đi. Nguyên anh chân cảnh, quả nhiên không giống người thường chính là tại loại này nguyên khí khủng bố bao tấp chung cũng có thể làm được không trở ngại không ngại vương vàng như lúc ban đầu cho như vậy thu xếp trương hạo chỉ có thể là khẽ cắn răng không có cái lời là tìm cái địa phương rơi xuống Cầu nhật la lao đầu ngày xưa ta vì làm hình đường chủ nhân cùng nguyên là đứng ngang hàng hôm nay nhưng là đúng ta cơ tay múa chân vẫn rất nhiều bất công trương hạo tự nhiên rất là khó chịu bản thân cũng không phải là không thể đẩy nguyên khí bao tấp phi hành La láo ra an bài này không thể nghi ngờ là đem chính mình bài xích làm cho mình không có cơ hội tiến vào bên trong chạm đến cơ duyên kia đổ vỡ lao ra cùng trương ra nguyên bản tại thanh linh thành từng người thế lực không kém bao nhiêu, nhưng từ khi la lão gia tử ngồi lên rồi thành chủ vị trí, trương gia là bị chịu trận ép, la gia tráng lớn lên. nếu không phải là có mặc gia bảo ở phía sau, nói không chắc cái kia quê nhà còn muốn diệt trương gia, đem rất nhiều chỗ tốt đoạt lấy được. trương hạo thường thường là như vậy phỏng đoán. bây giờ đối phương đem bản thân an bài như vậy, ở bề ngoài là bận tâm an nguy của mình, trên thực tế, nhưng là muốn đứt đoạn rồi chính mình, cái kia một đường khả năng. chỉ cần trương hạo một ngày không thể đột phá nguyên cảnh, tại thanh linh thành, trương gia liền vĩnh viễn tại la gia bên dưới. trương hạo vào lúc này lại là hối ghi hận. Như lúc trước không ám hại Thanh Linh thật tốt ta, tối thiểu cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế, không cần mỗi ngày kinh hoàng cùng phòng bị, có thể dễ dàng địa sống sót. Mãi đến tận mất đi Thanh Linh Sơn này một chỗ dựa, trương hạo mới là biết, mình là cỡ nào địa không là một chuyện. Sắp tới trong tầng, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, có khả năng tinh thượt uy năng không đủ, hội vây ở một cái nào đó đạo cấm chế chung. 15 đến tận đây cũng là lòng tin không đủ. Sở Hà thoá một tiếng, thầm nói, ngươi này bẹp lông, gọi ta mau mau đi, chính mình còn không phải là ba bước dừng lại, dư vị ngày xưa chuyện hư hỏng. Một đường tới, tuy rằng đi được không chậm, nhưng 15 kẻ này nhìn thấy ngày xưa quen thuộc cảnh vật là cảm khái không ngớt, thường thường đem hồi ức nói rằng bất quá sở hà bởi vậy cũng biết nó một ít chuyện cũ cùng bí mật người lai like, năm đó kẻ này chủ nhân là một vị thiếu nữ xinh đẹp từ nó nồng đậm quyến luyến chung cũng biết tựa hồ mấy ngày kia là nó tàn hồn cho nhét vào này ngũ sắc anh vũ tới nay sung sướng nhất tháng ngày chỉ là nó ngẫu nhiên tiết lộ ngôn nữ nhưng là đúng một thiếu chủ nào đó hận chi cắn răng ỷ vào tinh thượng một đường không có phiền toái rất lớn mặc dù có chút khóc chết cũng chỉ là phí đi chút thời gian cùng khí lực mà thôi đến cuối cùng cũng không biết tới nơi nào ngay cả mười năm cũng không nói ra được chỉ có thể là dựa vào tinh thược đối với nơi nào đó cảm ứng tiến lên, càng thâm nhập, tâm thường kiến trúc là từ từ ít đổi, thậm chí không có. dưới chân diện càng là xuất hiện một đạo ánh sao trừng dài, một đường quanh co khúc co hiểu, đến hơn trăm cái xoay quanh, căn bản không nhìn thấy một bên. tất cả xung quanh, ngoại trừ ánh sao, chính là lóng lánh không ngừng mà ngôi sao, hay là cực nhanh mà qua lưu tinh cùng khủng bố tinh bạo, Ừm. sở hạ bỗng nhiên là phát hiện, 15 cùng tiểu bệnh, không biết lúc nào biến mất không còn tâm hơi đi. đây tuyệt cùng là thần thông nào, có thể tại chính mình trong lúc vô tình, liền đem hai người nhất đi. sở hạ tại cả kinh giới vội vã dụng tâm thần liên hệ hai người. đây chính là ký kết khế ước chỗ tốt, chỉ cần không phải cách thượng sắp xỉ một nghìn trong, liền có thể cảm ứng được đến đối phương khí tức. sở hà không tin hai người có thể tại trong nháy mắt cách mình 10 triệu dặm ở ngoài. há biết này một cảm ứng hạ vẫn không có đoạt được, chỉ là mơ hồ biết khí tức của bọn nó cũng có tốt, không có tổn thất lớn đương. nhưng muốn cùng liên lụy liên hệ, nhưng là không thể. nay cái quỷ gì địa phương. sở hà hơi có chút tức giận từ trong lòng sinh ra, là giống giận một tiếng. vậy mà một tiếng này ở chỗ này lại có thể hưởng hưởng đãng đợi ra tiếng vang từ trận. Sở Hà giống giận âm thanh rất nhanh sẽ tiêu đi, Trung quanh cấp tốc khôi phục thê lương tĩnh lặng. Không biết làm sao, Sở Hà trong lòng này một cỗ tức giận, trong lúc nhất thời không thể nén xuống, là rút vọt lên, cho đến quan đỉnh vô hạn tức giận bành trướng, đồng thời có một ít ngày xưa đoạn ngắn tại hồn trong biển nổi lên, Sở gia bị diệt, tại Thanh Linh Trấn gặp phải ám hại suýt nữa chết, La vũ các loại, chờ, không coi ai ra gì binh tới cửa. Thanh Lôi cùng Trương Hạo âm thầm dợ cho quỷ làm cho mình lao tới Lam Tinh Sơn, chương Dụ cùng Trương Hủ giáo viên từ trần, rất nhiều bất bình làm người tức giận việc, dường như phóng điện ảnh giống như tại Sở Hà trước mắt sẽ qua. Ha ha, thằng nhóc con còn sống nha. Không nghĩ tới loại này tu vi cũng có thể đi vào nơi này. Đi được là cái gì số chó ngáp phải rồi. Đột nhiên, một trận cười nhạo từ nơi nào đó chuyển đến. Sở hà theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy người kia một mặt không giận mà, mà uy, một thân cẩm bảo ánh sáng không ớt. Không phải ngày xưa hình đường chủ nhân trương hạo lại là người phương nào. Hắn không có tinh thực, như thế nào có thể đi vào đến nơi này. Sở hà nội tâm nghi hoặc không ớt, lẽ nào nguyên đàn chân nhân lợi hại như vậy. Mới vừa rồi còn nghe mười lăm nói, chính là nguyên anh cảnh chân quân, cũng là vẫn lạc tại thần cung nội tầng bên trong làm cho chúng ta đưa hắn ra đi cùng trương dụ cái kia đồ ngu gặp nhau đi thời gian không nhiều thanh lôi thân ảnh cũng là tại một chỗ khác xuất hiện hai người xuất hiện lập tức có uy áp mạnh mẽ hạ xuống để sở hà gần như là không thở nổi được hôm nay đó là vừa chết cũng muốn băng đi các ngươi mấy viên răng mắt thấy đối mặt hai đại tu vi cách xa ở bản thân bên trên thanh lôi cùng trương hạo sở hà cũng không có trong lòng sinh ra sợ hãi mà là nghĩ cổ chân chân nguyên một trận chiến theo tức giận rút thăng quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu không bị không chế từ mỗi cái lỗ chân lông chúng phát tiết mà ra hóa thành thiêu đốt mà lên nguyên tương chỉ có đem quanh thân chân nguyên phát tiết mà ra, thiêu đốt chính mình, để tu vi tại trong nháy mắt bạo thăng. Sở Hà trong lòng vô hạn tức giận, mới có thể suy ra một, hai. Sở Hà muốn tiên phát chế nhân, nhưng là thấy, trương hạo cùng thanh lôi hai người không nút đích, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười quỷ dị. bất hảo, Sở Hà lập tức phát hiện chính mình không thích hợp, thiêu đốt chân nguyên đã do ở ngoài đến nội, ở bên trong sôi trào lên. quá trình này nhanh chóng, quả thực là xét đánh không kịp bưng hai, mà chính mình tu vi, nhưng là nhanh chóng điệu từ tiên tiên cảnh hạ cấp phá tan đến trung ma hướng về thượng dài leo, không cần thiết mấy tức đó là đại viên mãn cũng sung qua, nguyên đan cũng là trong tầm mắt. nay bằng với thiêu đốt sức sống của chính mình mà đột phá trước mắt quan hải, đến cao nhất đỉnh điểm sau, cũng là của mình giờ chết. chính là tử, cũng sẽ không khiến các ngươi dễ chịu. sở hà điên cuồng gào thét một tiếng, đó là muốn vọt thân mà lên. chương 66, thiên kỳ, xích tinh ép đỉnh, quét ngang tất cả, uy thế vô thượng. tại này to lớn đến vô biên vô hạn tinh thể trước mặt, sở hà tựa như một hạt bụi nhỏ tựa như, không nói ngăn trở cái gì, cho chuyện quá khứ cũng là vô thanh vô tức, sóng nước xấu xí. đừng nói chỉ là tiên thiên cảnh tuy là nguyên thần chân quân đối mặt bực này thiên băng tựa như thai nạn cũng chỉ có thể là bó tay cho chết không sai sở hà hiện tại cũng là bó tay cho chết hoàn toàn không có nửa điểm chống đối cử động hắn ngâm đầu ngưỡng vọng trong mắt nhưng không có nửa điểm kinh hoàng sắc ngược lại là cái kia mười lăm kinh mất mật bày sở hà chân tiêu khóc không nớt tự nhiên là nói trời xanh không có mắt thật vất vả thoát ly khổ hải tìm tới một cái qua loa chủ nhân thắng ngày vừa dễ chịu nhưng là gặp nạn này khó các loại chờ vân vân đắc cử sở hà vai hơi chìm xuống là tiểu bạch đẩy tới sở hà đầu quanh một thoáng Dư Quang là gặp lại nó khuôn mặt nhỏ một mặt kiên quyết, đống nhiên hấp khí, đem bụng dưới chướng đến đại đại, trên người từng tia băng nguyên cương cùng phong nguyên cương phun trào như nước, xem bộ dáng là muốn tận lực một kích. Cùng chủ nhân kể vai chiến đấu, nó chưa từng có thất lễ nửa phần, cho dù kẻ địch cường đại khó có thể ngang hàng, đối mặt nguy hiểm to lớn, cái đầu nhỏ của nó chung cũng chưa từng có sợ sệt hai chữ kia, càng không có một tia mặt khác ý nghĩ. Sở Hà trong lòng một trận cảm động, nhưng không có để nó tức giận, đúng lúc lấy tâm ý truyền âm, để nó ngừng lại. Như vậy siêu sao ép đỉnh, Sở Hà thật tình cảm thấy là căn bản không thể nào, vô cùng có khả năng là ảo tượng nếu như là thật sự, toàn bộ Hạo Nguyên Đại Lục cũng muốn bởi vậy tan thành mây khói phá diệt đi. ngay cả những chân nhân kia chân quân cái gì đại năng giả đều trốn không thoát hôi hôi, chính mình chỉ là một tiên tiên cảnh tu sĩ, lại có cỡ nào thần thông có thể may mắn còn sống sót? nghĩ thông suốt những này, Sở Hà trái lại tâm tình thông thấu, không nổi chút nào gợn sóng, rất là thông dong địa nên tiếp nó dáng lâm. hoặc là cảm ứng được Sở Hà biến hóa, cái kia xích tinh nhưng là có mới biến hóa, để Sở Hà có chút trợn mắt ngoắt nó càng tới gần liền càng nhanh chóng thu nhỏ lại. do rất lớn đến cực tiểu, trời đất xoay vẫn giống như biến hóa. dĩ nhiên chỉ ở hai, ba tức trong thời gian hoàn thành. Bất quá những này, chỉ là để Sở Hà kinh ngạc một thoáng mà thôi, nếu như mình đối mặt chính là ảo giác, cái kia không có cái gì là không thể nào. Nhưng tại vài thước thời điểm, nó đã hóa thành một đạo xích quang, hướng về Sở Hà Mi tầm vào tới. Sở Hà vốn định nghiêng đầu trốn một chút, há biết quanh mình khí thế cố tỏ như sắt, càng là đem bản thân tỏa đến vẫn không núc núc. Nó là chớp mắt liền đến, mang theo xôi sùng sục khí tức, Sở Hà chỉ cảm thấy cái chán nóng lên, nó liền xông vào hồn trong biển được. Thậm chí, Sở Hà cảm giác được một tia sinh vật mới có sự phẫn nộ tâm tình. Nó đang tức giận. Lẽ nào vì làm chuyện vừa rồi sao? hiện tại hướng về hồn hải mà đến rõ ràng là muốn tìm phá nó thất tình lục dục mê tâm trận kẻ cầm đầu a hồn trong biển bỗng nhiên đâm nhói truyền đến như lôi điện giống như mãnh liệt để sở hà kêu thảm một tiếng mềm luôn ra gục trên mặt đất hắn nguyên bản tính cách kiên nghị nhưng gặp đặc kích thực sự không phải người thường có khả năng chịu đựng cho nên mới nhịn đau không được hô hồn trong biển cái kia xích tinh hóa thành trích trích mặt trời vạn trượng hào quang tùy ý mà xuống càng là đem sở hà cái kia một tiểu a mô hình phương hiện hồn hải tại trong nháy mắt là buốt hơi rồi một loại đi nếu không phải tịnh cấu pháp hỏa phát sinh tham thẳm thanh quang đem dư bảo vệ lấy, sở hà mất mạng liền ở một khắc tiếp theo. mặc kệ xích tinh biến thành kim quang có bao nhiêu mấy liệt, nhiều khủng bố, lớn uy năng, cũng không thể tập kích đối với tịnh cấu pháp hỏa phát ra thanh quang tạo thành nguy hiếp. trong lúc nhất thời, hai người đối trận với thành cương cục, chỉ là hôn hải gặp phải trọng thương, cùng với cùng một nhịp thở tịnh cấu pháp hỏa lúc này cũng có gì biến, nó dĩ nhiên là bắt đầu phản kích thanh quang đại thịnh, đó là hướng về xích tinh nào tới. lần này tối hợp xích tinh tâm ý, hai người là trong vòng xem khó có thể bắt giữ tốc độ mạnh mẽ đụng vào nhau. Sở Hà cho rằng hai người này hai tương sống mái với nhau, chính mình là chết chắc, hà biết cũng không có rất động tĩnh lớn phát sinh. Thanh Hồng hai quang đang lệ, tịnh cấu pháp hỏa dĩ nhiên là nhập vào xích tinh bên trong. Trước kia khí thế hùng hổ, hào quang vạn trượng xích tinh, vào lúc này là đột nhiên cứng đờ, ngừng lại chuyển động, càng là hào quang vèo trợn thu liếm hầu như không còn. Mà Sở Hà ngoại ý muốn chính là, bản thân vào lúc này dĩ nhiên là cùng tịnh cấu pháp hỏa mất đi liên hệ. Bản mạng đồ vật nếu không phải cho tổn hại, căn bản là không thể nào cùng chủ nhân mất đi liên hệ. Sở Hà là tới không bằng kinh hãi, vội vã khuynh chân điều tức cũng ăn vào dưỡng thần đang ăn dược, đồng thời vận dụng ngưng thần pháp, đem trọng thương hồn hải khôi phục một. Hai lại nói, hồn hải trọng yếu cực điểm, như chính mình thương tổn được loại trình độ này, lúc nào cũng có thể mê mất đi từ mình. đang ở sở hà điều tức thời điểm, thế giới bên ngoài nhưng là biến đổi lớn lại phát sinh. trước kia cho xích tinh triển nát tan vô số mảnh vỡ ngôi sao, hiện tại nhưng là vây quanh sở hà chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái vô cùng lớn cực kỳ vòng xoáy. cái này vòng xoáy là càng ngày càng nhanh, bên trong mảnh vỡ ngôi sao từ từ hóa thành càng thêm lượng lớn gấp trăm lần tinh văn. chúng nó lấy sở hà mi tâm vị làm điểm đến, dồn dập xông vào hồn trong biển đi. Sở Hà cho dù muốn tránh tránh cũng muốn tránh cũng không được, quanh mình đều là Tinh Văn, chúng nó không nhìn tiên tiên chân nguyên hình thành hộ quang, là dễ dàng mặc xuyên thấu lại đây. Những này Tinh Văn thẳng đến hồn trên biển diện cái viên này màu hồng xích tinh, đều là rót vào trong đó. Theo Tinh Văn rót vào, một kia liên hệ cùng Sở Hà tâm thần đã tới, là Tịnh Cấu Pháp hỏa. nó rốt cục có phản ứng, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, nó chỉ là đem một ít tin tức truyền tống lại đây. Cái khác liên hệ cùng điều động, nhưng là không cách nào làm tiếp đến như ý. Tình cảnh này cũng không biết là xích tinh vây khốn Tịnh Cấu Pháp hỏa vẫn là Tịnh Cấu Pháp hỏa hạn chế xích tinh, rất rõ ràng. Hai người là trong lúc nhất thời tạo thành nhất định cân bằng, ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá Sở Hà vẫn có chút lo lắng, đối phương có như thế lượng lớn tinh văn cuộn cuộn đưa tới, bằng thêm này một cỗ tinh lực, không biết có thể hay không tình huống biến hóa, cái cân hướng về một bên khác nghiêng. Chính mình muốn mau nhanh khôi phục hồn hải, sau đó tại thử nghiệm dụng thần hồn lực lượng, xem có thể không đem này người ngoại lai trục xuất khỏi. Tựa hồ Song Phương đều tại tranh thủ thời gian khôi phục, đỡ lấy, liền muốn xem phương nào khôi phục được nhanh, tiên phát chế nhân. Theo tinh văn vào càng ngày càng nhanh, càng nhiều tin tức xuất hiện ở Sở Hà Thần Hồn Trung. Sở Hà từng cái tiếp thu cũng bính tiếp một bộ phận, mới là phát hiện, dĩ nhiên là một phần tâm pháp bộ phận. Ngoại trừ này bản mạc danh tâm pháp, Sở Hà còn biết cái kia viên xích tinh tên Thiên Kỳ. Những thứ này đều là thứ yếu, Sở Hà chợt đem tâm thần toàn bộ đặt tại tầm bổ hồn trên biển diện. Không biết qua bao lâu, tại 15 cùng tiểu Bạch lo lắng trong ánh mắt, Sở Hà rốt cục thì mở mắt ra, tinh thần sáng láng. Đến tận đây, đầy trời ngôi sao toàn bộ hóa thành tinh văn rốt vào hồn trong biển xích tinh, mà hấp thu xong tinh văn xích tinh, chỉ là có thêm một tầng mờ xích quang, cũng không cái khác dị dạng. Sở Hà vì đó treo lên không rơi tâm mới để xuống, thở phào nhẹ nhõm hay còn kinh hồn không ngừng, luân phiên khúc chết tới, nếu không phải là có tịnh cấu pháp hỏa giúp đỡ, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Tịnh cấu pháp hỏa đến tột cùng là cơ nào tồn tại, thậm chí ngay cả xích tinh bực này vô thượng đồ vật cũng có thể ngăn được được. Sở Hà trong lòng nghi hoặc là đại đại, nguyên tưởng rằng tịnh cấu pháp hỏa chỉ là từ trước thế mang theo mà đến, nắm giữ chỉ là trong game năng lực, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có như vậy đơn giản. lẽ nào tại chính mình hôn hôn đột độn xuyên qua thời điểm, lại gặp được không thể biết biến hóa. Sở Hà đem cái nghi vấn này phương lên, đứng dậy quan tâm một phía, trước tiên xác định chỗ ở mình, tiếp lấy lại đi tìm kiếm đồ tốt. Thiên Tân Vạn Khổ đi vào, nhiều lần sinh tử, nếu như tay không trở lại lời của, Sở Hạ chính mình cũng muốn giết chết chính mình. Đầy trời ngôi sao hóa đi, vị trí là lộ ra trước kia diện mạo. Đây là một gian rộng rãi cung điện. Tứ phương chống rỗng, cũng không cái khác bài biện, ngọc thạch lát thành mặt đất có không ít địa phương loang loang lộ lộ, lưu ấn tranh đấu vết tích, cho dù thời gian mấy ngàn năm cực nhanh, cũng không thể tiêu diệt. Nay một tòa sắp tới phạm vi một dặm đại điện, chỉ do mấy chục cái mấy người ôm hết cự trụ chống đỡ lấy, có cự trụ cũng tại ngày xưa chiến đấu chung làm hỏng đi, tàn hoang khắp nơi. Mà bên trên cung điện, không có bất kỳ ngăn cản, càng là một màn vòng trời, quần tinh đỏ ánh sâu thẳm vô biên, khiến người ta vô cùng chấn động. Sở Hà lúc này ở tại, hẳn là tại cung điện vị trí trung ương. Dưới chân là một tòa cao mười mấy trượng bắt rất dài, quanh thân có tử hoán mà xuống thềm ngọc. Đứng ở chỗ này có thể trông thấy cung điện các nơi, lớn nhỏ không bỏ sót, ẩn có cao cao tại thượng quân vương cảm giác. xa một chút địa phương, có mấy cố thi hải giải rác, nhìn thấy những này, Sở Hà trong mắt tức có tia sáng lấp lóe mà lên. Không dựa vào tinh tường đi vào nơi này, hẳn không phải là người yếu. Di vật của bọn hắn không cần phải nói, đều là vật trân quý. Nghĩ đến những thứ kia Di Hải có thể là chân quân hoặc chân nhân, Sở Hà là nhiệt huyết sôi trào cũng mặc kệ đi đứng bùn rùn là một đường buôn chạy xuống bắt đầu kiếm bảo hành động mười thế thấy thế là lắc lắc đầu chỉ vào đi xa sở hà đối với tiểu bạch nói rằng ngươi nhưng đừng học hắn cái này mất mặt ta nơi nào còn có nửa phần không mượn vật ngoài tu sĩ phong độ rất nhanh sở hà liền từ bắt đầu tràn đầy phấn khởi đã biến thành phật phạt phiên hai cố hải cốt là hoàn toàn không đạt được hơi đụng vào xúc cái kia hải cốt càng là tán vì làm cho bụi cũng không biết những người này chết ở chỗ này đã bao lâu càng đừng hy vọng bọn họ chấp nhận chứa đồ còn có thể vẫn duy trì không gian ổn định khỏi cần nói những kia đồ tốt hẳn là đều bị ở chức nhận chứa đủ không gian đổ nát bên trong. bất quá cũng không phải không có được, được, ngược lại là kiếm đến một hai kiện pháp bảo, nhưng hai kiện pháp bảo kia không biết cho loại nào sức mạnh tổn thương quá khiến phẩm tương lớn hạng. nhìn dáng dấp, tựa hồ không thể so trong tay mình cái kia xích hồng phi kiếm tốt bao nhiêu. như vậy phế phẩm, khó có thể phát huy di vãng mấy thành uy năng, hay là đưa nó để xuống phường thị bán càng có lợi. dù sao cấp cao pháp bảo cùng linh bảo, cho dù phế bỏ, nhưng bên trong kết cấu, đối với luyện khí sư mà nói, vẫn là có rất lớn nghiên cứu giá trị. huống hồ sở hà căn cứ không nhặt phí cơ hội, lượng liền kinh doanh có lãi like tâm tư. Đang thở dài một thoáng sau, là cùng nhau đưa chúng nó thu vào. "Này, tiểu tử, nơi này có đồ tốt." 15 tại một bên khác la lên. Vốn là, nghe được nó như vậy kêu gọi, Sở Hà là có chút hỏa khí, đồng thời thầm nghĩ chờ một chút có muốn hay không chừng trị nó dừng lại, một trận, tựa hồ gia hỏa này có chút đắc ý với báo. Thế nhưng nghe được câu cuối cùng, hắn lập tức tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhanh chóng quá khứ. 15 cùng Tiểu Bạch, lúc này là đứng ở một cái đứt đoạn rồi mở ra cây cổ trước, chỉ vào mặt sau nói rằng: "Chương 68, linh thư viên. Có người tại phá giải cấm chế, hơn nữa tốc độ không chậm." 15 lớn tiếng hô: nhất định là ba vị kia chân quân hạ được sở hà hơi hơi trầm ngâm đã đại thể biết thân phận của người đến chỉ có chân quân cấp cao thủ mới có thể tại bậc này từ lực mãnh liệt địa phương còn có thể làm được phá giải cấm chế tốc độ không chậm hừ hừ nếu không phải thiên tinh thần cung cấm chế trước đó cho ta tộc cao thủ phá hoại quá những này kiến hôi có thể có cái kia khó nhịn đi vào bất quá không cần lo lắng cho dù là ba người bọn họ hợp lực có thể đi vào tới chủ điện phạm vi ít nhất cũng muốn nửa canh giờ chúng ta trước đem đồ tốt chuyển lại nói mười lăm vẻ mặt kinh thường ngang nhiên nói rằng còn có đồ tốt sở hà không phải lòng tham hạng người chuyến này có thể được đến vạn vũ hộ, đã đạt đến trong lòng hắn tiếp thu mức độ nghe được mười lăm nói còn có đồ tốt là mừng rỡ khẳng định có rồi năm đó thiên tinh tông nhưng là nam lục hiếm có cự phách trưởng quản mấy vực uy chấn một phương giàu có cực điểm thiên tinh thần cung của trọng yếu nhất ở tại không ăn thua nhất đồ vật hẳn là đều có thể cho ngươi nước giải rằn ruộng nói tới đây mười lăm bắt đầu mặt mày hớn hở vô cùng đắc ý chợt nó cái cố này vẻ mặt là mở đi bất quá năm đó bộ tộc ta vì cứu giúp ta xây dựng đường hầm không gian là tập hợp không ít cao thủ đánh vào thiên tinh tông mà ta thì lại bị phong ấn lên vẫn quá không biết bao lâu mới ở đây trước tỉnh lại. Nếu là nơi này có biến hóa gì nói không chừng, đây chẳng phải là phí lời. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Sở Hà vội vã thúc giục, sau có Hổ Lang đuổi theo, đến tranh thủ thời gian vơ vét một thoáng, sau đó sớm một bước rời nơi này, giữ được bình yên. Vậy mà đi ra khỏi này chủ điện, nhìn thấy tất cả nhưng là để Sở Hà kinh ngạc không thôi. Nói là tàn tường đoạn hoàn đều không quá đáng, có nhiều chỗ, còn có thể nhìn thấy to lớn thú loại hải cốt, chúng nó huyết nục đã theo thời gian cực nhanh hóa thành dập tát. chỉ có cứng rắn cực kỳ xương cốt có thể ghi lưu lại từ quanh mình một hai kiến trúc có thể biết năm đó này thiên tinh thần cung là cỡ nào khí thế rộng rãi Bực này khí phái liền ngay cả thanh linh sơn đều sợ không tới bên chân chúng ta đi trước linh thực viên không biết nơi nào dược liệu có hay không có thể tồn tại nếu là trận pháp không có cho hủy diệt có khả năng nhặt được vài cây mấy ngàn năm phân đồ tốt mười lăm ở phía trước dẫn đường tiểu bạch ngự phong đi theo thỉnh thoảng chơi đùa nó ở nơi này sinh sống không ít thời gian đối với này cấm chế bên trong là rất thuộc ngoại lai quả thứ để theo ở phía sau sở hà có chút hy vọng cảm giác bất quá không biết là có hay không bởi vì cấm chế cho lượng lớn phá hủy mà có biến hóa, đoạn đường này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hoặc, tại đi qua một chỗ vừa lúc, bất chi bất giác đó là có một đạo cấm chế vô thành vô tức phát động, không chỉ sinh ra kỳ cường từ lực vững vàng hút lại Sở hạ. Tinh văn tại bầu trời phun trào sáng rừng rực, lập tức có vô số tinh hỏa từ đó ầm ầm ra, là phủ đầu lồng được. Không ngừng Sở hạ, chính là ở phía trước 15 cùng tiểu bạch cũng tránh không được. Hỗn loạn, ngươi còn nói ngươi biết đường. Đối mặt từ thiên chót xuống dường như như mưa to tinh hỏa. Sở hạ là tâm thần đều tang, to không đỡ. Tuy giảng khẩu miệng liên tục, nhưng hắn không dám chậm trễ. Hai tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng hạ phẩm đóng băng bảo phủ là bay đi tới. Bạch Quang lóng lánh là đem phía trước cái kia một làn sóng tinh hỏa đông lạnh lên. Trên được thời gian, cả người chân nguyên phung trào, muốn đem thân thể di động tránh thoát mặt sau tiếp lấy kéo tới tinh hỏa. Há biết dưới chân từ lực vững chắc như sắt này một tránh trước đó dĩ nhiên vẫn không núc ních liên quan quanh thân chịu được áp lực đều trầm trọng lên. Chỉ thấy mặt đất hơi có lóe năm màu mười màu hào quang xuất hiện, bực này cấp độ từ lực đã hơi có chút nguyên ngưng kết, chẳng trách có thể mang chính mình khắt chế đến xịt sao? chính là nguyên đan hạ cấp tu sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể tránh ra. Không chỉ Sở Hà là như vậy, chính là Tiểu Bạch cùng 15, cũng là cho cái kia cường đại từ lực hút lại, chịu đựng vô tận tinh hỏa ầm ầm. Năm giữ nguyên cương cấp năm thú thể đều tránh không ra, nhìn thấy này hình, Sở Hà là tuyệt tránh ra tường niệm, đem tâm tư đặt tại chống đối tinh hỏa mặt trên. Bực này cấp độ cấm chế, rõ ràng là đối phó nguyên đan chân nhân trở lên cảnh giới. Sở Hà không nghĩ tới sẽ gặp phải, là rất là phi muộn. A. Liệp Nguyên cùng Tuyết Bay hai đạo phi kiếm cùng nổi lên, hóa thành hai đạo cầu vồng sông lên trên, viên chuyển kiếm khí dần mở, đó là muốn dường như mở ra cây rủ giống như đem những này tinh hỏa bắn ra ngoài. Ngọn lửa này cực kỳ nguy vật, cho dù là pháp quang, nó cũng chiếu niêm cũng lầm, tích lũy tại kiếm, khí ngoại vi cháy hùng hực. Dĩ nhiên là đem kiếm khí làm như chất dinh dưỡng. Sở Hà chỉ có thể lãng phí càng nhiều khí lực, sử dụng kiếm ý đưa nó bắn đi ra. May mà, kiếm ý nó vẫn chưa thể dính lấy thiếu đốt, chỉ là như vậy vừa đến, Sở Hà là khổ cực tăng gấp đôi, tiêu hao chân nguyên cũng là. Xì xì. Sở Hà không nghĩ tới, hai thanh phi kiếm chỉ ở tinh hỏa trung nung đốt mấy tức sau, đó là có chút nhỏ bé tổn thương. Thượng phẩm pháp kiếm, dĩ nhiên không thể chống đối này tinh hỏa này tinh hỏa đến tột cùng là loại gì cấp số hỏa diễm? Sở Hà Hoàng hốt dưới cũng mặc kệ phi kiếm chịu đến cái gì tổn thương, vẫn là toàn lực ngự sự. Ngay cả thượng phẩm phi kiếm đều có thể thiêu hủy ngọn lửa này nếu như rơi xuống chính mình pháp quang mặt trên. Khỏi cần nói, chỉ cần hai ba tức thời gian liền có thể thiêu phá chính mình tầng tầng hộ quang dáng lâm trên người. Cùng Sở Hà tình huống so với mười lăm tiểu bạch tình huống còn tốt hơn một chút. Không biết là bởi vì thân hình nguyên nhân đáp xuống trên đầu của bọn nó tinh hỏa hơn nhiều Sở Hà một thiếu cũng không có như vậy dày đặc. Cho là ta dễ ước sao? Sở Hà phẫn nộ quát, cả người chân nguyên trên đầu hai thanh trong phi kiếm lộ đi, tình huống nguy cấp lại tiêu hao chân nguyên cực kỳ lợi hại, đối với trước đó mới vượt qua tầng tầng hiểm quan, Sở Hà mà nói đúng là khó có thể kiên trì, cho nên hắn hai đạo phi kiếm hình thành hồng bạch chi tán rất nhanh sẽ cho ép tới hạ xuống. Lẽ nào thật sự muốn mất mạng ở chỗ này? Sở Hà trong lòng lại xẹt qua một tia ý niệm, tại sao có thể? Tốt xấu cũng một đường vượt mọi trong gai, có thể nào tại này nho nhỏ cấm chế trước mặt dừng bước? Sở Hà vẻ quyết tâm tới, toàn thân chân nguyên là dâng trào mà ra, hay là chịu đến Sở Hà muốn liều mạng ảnh hưởng? Tại Thiên Kỳ tinh nội bộ không biết nơi nào tỉnh cấu pháp hỏa, dĩ nhiên có một tia sóng chấn động để sở Hà thần hồn tiếp thu đến. Theo tia ba động này sản sinh, hồn trong biển Thiên Kỳ tinh là chuyển động tăng nhanh mấy phần, một cực nóng kim quang từ mặt trên của nó quần cuộn mà ra. Những này kim quang rót vào sở Hà hồn hải, để hơi thở của hắn tại trong nháy mắt tăng thêm một tia kỳ dị cực nóng. Lúc này những tia tinh hỏa đã đem sở Hà phi kiếm ép đến cùng thượng vài thước nơi, hỏa lực bức hơi, để bốn phía là diễm khí quần quần như nước sôi. Tình thế vô cùng nguy cấp, sở Hà liên phát động pháp phủ thời gian đều chen không ra. Trong kinh mạch nóng rát đau đớn nói cho chính mình Trong cơ thể chân nguyên đã còn lại không có mấy, toàn thân mồ hôi đầm đĩa ướt đẫm, cũng có vài giọt vào mắt, mang đến đâm nhói cảm giác. Đây chính là đạn tấn lương tuyệt cảm giác sao? Tiềm lực của ta phần cuối chính là như vậy sao? Đang ở sở hà khó mà chống đỡ được thời điểm. Chợt có hàn ý từ bên cạnh dùng để, Xẹt xẹt. Chỉ thấy một đạo bạch quang tà tà bay ra, đánh vào mặt trên kiếm khí vòng thượng. Rầm. Màu trắng lan tràn, chỉ thấy hàn băng dày kết. Chỉ một thoáng, là đem kiếm khí vòng đông lạnh thành một tầng dày đặc huyền băng. Tầng này huyền băng hàn ý thâm hậu, trong lúc nhất thời là không sợ tinh hỏa nung đốt, sở hà chỉ cần vận may đem nó đỡ có thể tạm thời giữ được bình yên. Là tiểu bạch, chỉ có nó có thể phát ra như vậy tinh khiết hà khí. Sở Hà quay đầu nhìn tới, nhưng là cả kinh, chỉ thấy thần sắc nó là mờ, khí tức không đủ, trên đầu rất nhiều tinh hỏa là nhanh chóng đè xuống, nó là không hề ngăn trở lực lượng. Chính là tại du một đầu cũng có thể nghĩ đến, vừa nãy nó viện trợ mà đến một thoáng, đã là dốc hết lực lượng của nó. Chẳng trách có thể kết thành chặn lại tinh hỏa huyền băng. Người cái ngu ngốc, tiểu tử kia anh minh thần võ, cái nào dùng ngươi đánh cứu, đối với chủ nhân không có tự tin, chính là sỉ nhục chủ nhân." 15 liên thanh kêu to. Nhưng là phân ra một đạo nguyên cương trở lại tiểu bạch mặt trên tinh hỏa. Hỗn đảo, Sở Hà một tiếng này cũng không phải đối với 15 từng nói, mà là hướng mặt trên mạnh mẽ mắng, mắng chính là năm đó bày xuống cấm chế này chủ nhân. Tức giận rút thăng thời khắc, hồn trong biển bỗng nhiên tràn ra từng tia kim quang, từ mi tâm mà lên. Tuần kinh mạch, nhanh chóng đi khắp Sở Hà toàn thân. Những này kim quang phản có vô cùng sức mạnh, đi xong kinh mạch sau, quy nạp ở đan điền, một lần đem Sở Hà làm đan điền lập kín. Bất quá, chỉ là tăng thêm hỏa sở hữu chân nguyên, nửa kia thủy sở hữu chân nguyên nhưng không có như vậy chỗ tốt. Sở Hà nơi nào vẫn còn hắn, trước đêm này cổ tân sinh hỏa sở hữu chân nguyên dùng lại nói. Hóa biết, cỗ chân nguyên này một khi rung ra, tựa hồ Đông Dương có sợ run sinh ra. Trên đầu diện bay khắp không ngừng mà tinh văn là bỗng nhiên ngừng lại. Đầu tiên là từ lượng biến mất, để sở hà cùng tiểu bạch các loại. Chờ, cả người là bung lỏng, lại không dàn ngược. Tiếp lấy, những tiêu tinh văn là cùng lúc trước ngược lại mà vận chuyển, cũng hình thành một cái tinh văn hàng lớn. Bên trong sinh ra lớn lao sức hút, dĩ nhiên là đem những tiêu lập lên đầu mà xuống tinh hỏa hút vào trở lại. Cuối cùng một tia tinh hỏa hút trở lại, những tiêu tinh văn cũng trở nên cực kỳ nhạt. Tục mà tiêu dần đi, lộ ra phía trên có thể thấy được tinh đổ bảo quang. Đi tới thần bí vô tung, bực này cấm chế, sát thực bất phàm. Tiểu tử ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền luyện hóa cái kia viên xích tinh. 15 nhảy đến trước mặt, liên thanh vấn đạo. Sở Hà không có phủ định cũng không có gật đầu. Đến tận cùng có hay không tỉnh cấu chi hỏa không chế thiên kỳ tinh, còn chưa có xác định chứng thực. Dù sao, cái kia xích tinh hiện tại vẫn chưa thể tùy theo chính mình ý động tới điều khiển. Tiếp lấy 15 lại nói, như vậy ngươi muốn đến phía trước đi, chỉ cần có ngươi, chính là lợi hại đến đâu chế cũng phải vì ngươi mở rộng. Bởi vì, ngươi đã là thần cung chủ nhân rồi. Sở Hà nghe nó nói, bán tiến bán nghi đem tuyệt sức tiểu bạch tiến vào linh thú trong túi nghỉ ngơi, đó là đi ở phía trước quả nhiên dường như mười lăm từng nói một đường đi tới đều là vô sự liền ngay cả vọt vào rất rõ ràng cấm chế pháp quang trùng những kia cấm chế pháp chỉ là bách thú thấy vương tự như lập tức nhanh chóng thu lại lui ra nhường ra trong sáng đại lộ chính là chỗ này chuyển qua một sừng cong không mặt nơi mười lăm là tại sở hà bả vai hết lớn không cần nó nói sở hà cũng nhìn được phía trước bên ngoài mười mấy trượng phát quang từng trận tầng tầng vòng bảo hộ che đậy là một tòa không nhỏ sân trên cửa viện ba cái màu xanh đại tự linh thực viên Danh tự này xem ra rất phổ thông, trước đó nơi này chủ nhân hẳn không phải là cái gì có tình thú người. Sân tường ngoài thượng không ngừng có tinh văn, cũng có các loại phù văn, Sở Hà hơi hơi phân biệt, tựa hồ ngũ hành phù văn đều có ở trong đó. Chỉ là tường ngoài liền không biết giấu ấn bao nhiêu cái phù trận, như vậy phức tạp phù trận ứng dụng ở chỗ này, đồ vật bên trong là rất đáng giá chờ mong. Chương 70, xua đổi. Chủ điện, bắt giấc trên đài cao, Sở Hà có chút buồn bực lại có chút bất đắc dĩ. Thiên khí tinh nhập hồn hải, cho tĩnh cấu pháp hỏa hạn chế, sau đó tại hồn trên biển diện treo lơ lửng. Chính mình cố nhiên có thể thông qua cùng tịnh cấu pháp hỏa như ẩn như hiện cảm ứng, cùng với tiến hành một hai câu thông, chỉ là, nghĩ điều động nó đi ra tọa chấn trước kia vị trí, cái này cũng không phải là sở Hà đủ khả năng. Sở Hà chỉ có thể mong đợi tịnh cấu pháp hỏa, thân hồn lực lượng đồng thời cũng tại tuần cái kia liên hệ không sâu tuyến pháp lực, hy vọng có thể dựa vào cái này khiêu động tiên kỳ tinh một, hai. Lúc này, dựa vào tịnh cấu pháp hỏa cùng tiên kỳ tinh liên lụy quan hệ, Sở Hà đứng ở cái này trên đài cao, mơ hồ có thể cảm ứng được vô số vi diệu khí thế biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, cái này đài cao, rất nhiều nguy cơ. Không nói cao cao tại thượng vòm trời cảnh tượng, cho dù dưới chân diện các loại tinh văn chậm rãi chạy xuôi, đều có vô số khí thế một phương đồng ngượn. Cái này đại cao trung ương hướng về thượng, vô cùng có khả năng là cả thiên tinh thần cung đầu mối hội muẫn. Thần cung bên trong tất cả cấm chế biến hóa, hoặc có thể ở đây biết được, ở đây khống chế. Những này khí thế đầu ngượn, phức tạp hỗn loạn đến cực điểm, bên trong biến hóa tần suất, ngay cả Sở Hà tự cho là nhạy cảm linh thức, đều khó mà cùng được với. Sở Hà đang nếm thử khống chế một tia khí thế, để hắn không nghĩ tới chính là, cái trung liên kết tiết điểm cùng phân nhánh, mới rời khỏi được bên ngoài trong trượng, đã biến thành hơn 10 tia hướng về các nơi mà đi theo khoảng cách rũ viễn, nó còn muốn phân nhánh, muốn hoàn toàn nắm giữ như vậy một tia khí thế, ngay cả sở hà tiên tiên cảnh hạ cấp linh thức cùng chân nguyên đều là không thể, chớ nói chi là có thừa lực bận tâm cái khác. phải biết nơi này giống như vậy khí thế, là trở lên bạn tới làm tính toán đơn vị. vì lẽ đó, nếu muốn ngự sử loại này cấp số đầu mối đại, không có nguyên thần cấp linh thức cùng thực lực, căn bản nghĩ không thể nghĩ. vậy mà sở hà nhiều lần hướng về tịnh cấu pháp hỏa bên kia phát lực không có kết quả, cái tia thiên ki tinh tượn hồ vẫn không núc đích, chỉ là phát sinh hào quang chói mắt một thoáng, làm cho sở hà hồn hải ấm áp, hết sức thoải mái. Sở hạ đương nhiên muốn không phải loại kết quả này, kẻ địch cùng thần cung cấm chế bên trong hô hám âm thanh là càng lúc càng gần. Không chừng, lại quá hơn 10 tức cái gì, đó là dễ tới. Tại tiếp tục như vậy, sở hạ chỉ có thể là thí xe giữ tướng, cái gì đáng tiền dự liệu, cầm không đi, một mùi lửa đốt đó là. Nay vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, lấy đi mình có thể lấy đi, còn lại phá hủy cũng không thể tiện nghi kẻ địch. Nghĩ tới đây cái không thể đạt được to lớn nhất lợi ích hóa khả năng, đã đem linh thực trong vườn coi là đã có sở hạ. Lập tức là có chút tức giận tới, tại hồn trong biển lớn tiếng gào lên, ngươi cái tử cầu, nhân gia đều muốn lên cửa hủy đi nhà ngươi, vẫn ở chỗ này của ta ngạo kiểu. Vốn cho là ngươi rất thần kỳ, không nghĩ tới cũng chỉ có như thế thôi. Không trách được tiên tinh tông tại ngươi bao phủ xuống, còn có thể rơi vào kết quả như thế. Sở Hà vì cái kia một khả năng nhỏ nhoi, nơi nào vẫn quản nhiều như vậy, có bao nhiêu tranh chua liền nhiều tranh chua, có bao nhiêu cay nghiệt liền nhiều cay nghiệt. Không biết nó có thể hiểu được vài câu, trước đó nó đuổi đột kích mà đến. Sở Hà vẫn cảm ứng được nó một chút tức giận tâm tình, có thể là có linh tính độ vật, hiện tại tức giận mắng lên là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Người ngoài đánh tới cửa, muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà, nó vẫn như cũ nửa phần bất động địa trốn ở chính mình hồn hải lý, Sở Hà cũng có chút nộ không tranh cảm giác. Ngược lại, nó đã cho tỉnh cấu chi hỏa hạn chế, nửa điểm phản kích cũng không thể, cũng không sợ nó tạo phản. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hà trái lại có chút nhạc a. Cũng không biết là một câu nói kia có tác dụng, thiên kỳ tinh rốt cục có hướng. Bất quá, nó vẫn như cũ muốn thông qua tỉnh cấu pháp hỏa tới cùng Sở Hà câu thông, nó muốn đi ra ngoài. Sở Hà muốn chính là hiệu quả này, tự nhiên sảng khoái địa đáp ứng, cũng để tỉnh cấu pháp hỏa bùng lòng củng cố. Cái này câu thông quá trình rất mất công sức, Sở Hà cùng Tịnh Cấu Pháp Hỏa, Tịnh Cấu Pháp Hỏa sẽ cùng thiên Kỳ Tinh, sau đó sẽ ngược lại đưa tin, chi đức quán còn có đề sót, một trận hạ xuống, càng là bỏ ra chừng 10 tức thời gian mới là hoàn thành. Lúc này, Thiên Kỳ Tinh là hóa thành một đạo xích quang từ Sở Hà hồn trong biển bay đi, dừng ở sắp tới vòng trời địa phương, vị nơi trung ương. Chỉ là xoay tròn 2, 3 vòng, nó liền hóa thành mấy trục lớn, vô số chạy trồm liệt diễm rôi ra tại nó quanh thân vần quanh, đạo đạo vàng dòng hào quang ra. Những ngải vàng dòng hào quang từng đạo từng đạo, là toàn bộ tiếp thượng những tia khí thế đầu nguồn làm như chấn thủ thiên tinh thần cung thần vật trở về tại chỗ thiên kỳ tinh dễ dàng địa trường khống về thiên tinh thần cung đồ tốt nha nếu là năm đó ta chiếm được như vậy thần vật dùng cái gì hội rơi vào kết quả như thế mười lăm trăm trăm cái kia xích tinh là thì thào nói nhỏ chật chật có từng mảng từng mảng màn ánh sáng xuất hiện ở bốn phương tám hướng không chung là thật ảnh đem thiên tinh thần cung các nơi tình huống phản ánh trở về thật ảnh tình hình như thế tựa như ngày xưa trong phim ảnh nào đó trung tâm kiểm soát không lưu bốn phía đều là thực lúc theo dõi camera sở hà quay đầu chung quanh, quanh quan sát chỉ thấy thật ảnh chung ngoại trừ khuôn mặt mới ba vị tu sĩ, còn có thể nhìn thấy công tôn danh kiếm cùng cái kia không biết tên cường tráng tu sĩ. Không nghĩ tới, coi bọn hắn tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên cũng chạy đến nội tầng bên trong tới. Sở hạ chỉ vào công tôn danh kiếm cùng cường tráng tu sĩ, lấy tâm thần chuyện ý, trước đem bọn họ ném đi. Nếu để cho thiên tinh thần cung chìm xuống đột hành, hai người này nhất định không chịu nổi địa từ nguyên quang tàn phá, không bằng đem đưa ra lại nói. Sau đó, lại tập trung sức mạnh đối phó cái kia ba cái lao tặc. Đem công tôn danh kiếm hai người đưa đi rất là dễ dàng, thậm chí một đường đưa đến vòng tròn lôi sơn ở ngoài nhìn thấy hai người có chút sợ hãi lại có không hiểu ra sao dáng vẻ, Sở Hà cười cười. Hiện tại loại cảm giác này, tựa như trước đây núp trong bóng tối trò đùa dai một dạng. Tiếp đến đối phó cái kia ba tiên nguyên anh chân quân liền không cần khách khí, Sở Hà cho Thiên kỳ Tinh tin tức là điều động tất cả tài nguyên giết chết không cần luận tội. Chỉ có thấy được các loại cầm chế phân dâng lên mà tới, nhằm vào một người thật ảnh, Sở Hà mới là may mắn không nứt, may mà chính mình nắm giữ tinh được Nếu không, đừng nói chủ điện, chính là nội tầng đều khó mà đi vào. Bất quá nguyên anh chân quân cấp cao thủ vẫn có không ít thủ đoạn, trong lúc nhất thời còn có thể no đến mức hạ xuống. Chỉ là. Có Sở Hà một lòng vì khó, Thiên Tinh Thần Cung chúng có thể điều động năng lượng, đều là dùng để công kích ba người, để cho vô cùng chật vật. Nút trong bóng tối, điều khiển từ xa cầm chế dối gần người, thực sự là một cái lanh lệ chuyện. Không ngừng Sở Hà, ngay cả 15 kẻ này cũng là nhìn ra say xương ngon lành, lớn tiếng hô được, thậm chí móc ra một bình hạ phẩm ngưng nguyên đan khi đồ an vật trợ hứng. Đáng tiếc Thiên Tinh Thần Cung cầm chế có bao nhiêu không trọn vẹn, không có khôi phục toàn thịnh lúc uy năng, hơn nữa đồng thời đối phó ba tên chân quân, vẫn còn có chút có chút không đủ, cũng không thể trọng thương đến bọn họ. Mắt thấy bảo vật khả năng đang ở trước mặt, cơ hội hiếm có, ba người cho dù là chịu chút vết thương nhẹ, cũng không muốn hạ hoạt tuyến. Bất quá, lực lượng cá nhân chung quy có phần cuối, một lúc sau, bọn họ cũng là khó chống đỡ quần quật không dứt cấm chế công kích, lại chịu nhiều mấy lần thường, bên trong có người là bắt đầu muốn lùi lại. Cái thứ nhất chạy trốn chính là cái kia thủy sắc quần áo tu sĩ, nhìn sắc mặt hắn nhưng là hối ý không ít, hắn thậm chí hét to lên, những tên khốn kiếp này cấm chế làm sao như sống lại tựa như, sớm biết không bỏ lại bọn họ. Tiếp lấy lui ra ngoài, là cái kia áo lam tu sĩ, ở nơi như thế này, nếu như bị thường sau tình thế vẫn không có chuyện biến tốt, cũng không có nhìn thấy bảo vận, tiếp tục chống đỡ không phải biện pháp tốt mà một gã khác ăn mặc mặc ra bảo đánh dấu quần áo lão giả, vẫn là dựa vào hơn người tu vi, tại khổ sở chống đỡ. Có thể hay không giết chết ra hòa này? Trước đó tiến vào nội môn, ngược lại là quan sát quá dài bối linh vẽ, đối với lão giả này, cũng biết thân phận của hắn, La gia gia chủ, La lão gia tử. Đối với La gia cùng trương gia, Sở Hà là hận đến răng cắn cắn, nếu như có cơ hội cắn bọn họ một cái, Sở Hà là tuyệt đối tận tâm tận lực. Đối với Sở Hà câu nói này, cái kia thiên ki tinh tuy rằng chưa hề về phục nhưng từ đỡ lấy thần ảnh trùng có thể biết, công kích La lão gia tử cấm chế là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mười lăm này con nhìn như thần kinh lớn cái gia hỏa, để sát vào Sở Hà nhỏ giọng nói rằng, và sơ, nó tự mình xuất lực biết, tiểu tử ngươi thật lợi hại, ngay cả bực này gia hỏa đều có thể hạng phục sai khiến. Sở Hà liếc nó một cái, xì như nói, ngay cả uy vũ thần thượng đại nhân cũng tránh không được, chớ nói chi là nó. Ha ha, đó là, liền như vậy Anh Minh bản đại nhân đều nga xuống, huống hồ như thế một viên chỉ độn đổ vận. Mười lăm chống nạnh cười nói, gia hỏa này, nếu không phải bắt nạt Thiên Khi Tinh không cách nào biết được những này đối thoại, cũng sẽ không như vậy dám to gan. Thiên kỳ Tinh trước đó thần uy đã ở trong lòng nó lạc hạ sâu sắc dấu ấn đối với như vậy thần vật, nó là lòng mang ý sợ hãi. Sở Hà không có không lại để ý đến nó, là toàn phó tâm tư quan tâm một màn kia thần ảnh mặt trên. Thiên Ki tinh xác thực dùng tới chính mình lực lượng bản nguyên, chỉ thấy vàng dòng như hồng hào quang, ẩn dấu ở rất nhiều tinh hỏa mặt trên, để cái kia la lão ra tử luôn cuống tay chân lên. đúng, chính là như vậy. được. Sở Hà cùng mười lăm nhìn thấy thần ảnh người ở bên trong cho cấm chế đánh cũng lập tức vỗ tay hô qua nói. đồng thời, Sở Hà vẫn thông qua tịnh cấu pháp hỏa cho nó truyền đạt vẻ khinh ngợi, mặc kệ nó có thể hay không thu được. nha, kẻ này muốn chạy trốn nhanh lên một chút, lấy chút đồ tốt tới hấp dẫn lấy hắn. mười lăm biết sở hà tâm ý, vội vã bảy mưu tính kế lên. tại thần cung nơi nào đó, luân phiên bị thương, la lão ra tử chật vật cực điểm, thậm chí hết hầu đều là ngọn. rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều bị thương, tự nhiên không dám lại ở lại nơi này. trước đó cấm chế công kích cũng có tốt, dựa vào bản mệnh pháp bảo, ngược lại là có thể một đường chống đối phá giải quả thứ. nhưng trước mắt đống nhiên xuất hiện đội động kim mang, tuy rằng tựa hồ có thần kỳ sức mạnh ở trong đó, mỗi một chút nào, chẳng những có thể đem chính mình pháp bảo đẩy lùi, còn có thể mặt trên cuộn cuộn không dứt địa trích tiêu để bản mệnh pháp bảo tạo thành tổ thương một đường rửa dấm chính là bản mệnh pháp bảo nếu như ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không chống đỡ được chuyến này định là thất bại hắn một đường cuồng lùi không dám lại dừng lại nửa phần cấm chế biến hóa vô cùng liền ngay cả lui lại đi cũng muốn mất công sức không ít lúc này một bó bảo quang ở nơi không xa nổi lên có dị dạng sóng chấn động truyền đến để La Lão Gia Tử có chút khiếp đảm cảm giác bảo vật khoảng trừng tại hai bức tường ở ngoài địa phương đối với La Lão Gia Tử mà nói tự hồ chỉ muốn hao chút lực trả giá một chút cái giá phải trả liền có thể đến tới cái này mê hoặc làm đến không phải lúc trong lòng hắn than thở có chút do dự không quyết định Trước đó cũng từng có chút thu hoạch, thế nhưng cùng hiện tại nhìn thấy so với, thật giống phải kém một ít. Chương 72, truyền tống trận. Ha ha, thời khắc mấu chốt, vẫn là tiểu Bạch ra sức. Rõ ràng như lời nó nói ý tứ, Sở Hà là vui ý thượng mi, vội vã nhanh chân chạy đi nơi lâu đi. Tiểu Bạch vốn là đối với trận pháp loại hình sóng chấn động khí tức mẫn cảm, từ năm đó nó tại Thanh Linh Sơn đại trận hộ sơn trung cấp tốc chạy không trở ngại liền có thể biết. Hôm nay, nó là là công. Cái danh to này đến phạm vi mấy chục trượng, quanh thân vô cùng khéo đưa đẩy, phất đánh bóng quá như, cũng có thể biết tạo thành nguyên khí như thế hoặc pháp bảo là như thế nào lợi hại. Tiểu Bạch chỉ địa phương, là một chỗ cho mặt trên hạ xuống tàn hoàn bức tường đổ che lại địa phương. Những đồ vật này dùng cái gì ngăn cản? Sở Hà lấy ra liệu nguyên cùng tuyết bay song kiếm, hoàn toàn tự tin, đó là muốn lấy phi kiếm chi lợi, đem chém ra một con đường. Đang đang đang. Kim Thạch Hô đánh tiếng vang chói tai mà đến, chỉ thấy phía trước hỏa tinh là bính. Tiếp đến kết quả, để Sở Hà rất là kinh ngạc, chính mình vận dụng phi kiếm, dĩ nhiên là ngay cả những kia tàn hoàn bức tường đổ cũng không thể dễ dàng chém ra. Coi như phi kiếm hóa hồng, khí thế vô cùng mãnh, cũng bất quá là ở đó chút gạch đá mặt trên chém ra một ít thiết tiết mà thôi. Đây cũng là phi kiếm cường lực nhất công kích pháp khí a liên khu khu xây phòng tử dùng trụ đá ngói cũng không thể chém ra chỉ có tự mình động thủ mới là biết ngày xưa những kiến trúc này là cỡ nào không dễ ở đây tạo thành như vậy phá hoại cao nhân là cỡ nào mạnh mẽ hỗn đàn. bất đắc dĩ sở hà chỉ được đem tay áo vắt lên cũng ở trên người ra chỉ tăng cường khí lực bảo phủ động thủ chuyển lệch cho dù có tiên thiên chân nguyên cùng bảo phủ lẫn nhau sở hà vẫn là cảm động có chút vất vả những này tàn hoàn bất tường độ thực sự quá nặng nước nhỏ cung chủ phụ đệ đều là dùng tốt như vậy tài liệu tới nắp phòng ở cái kia linh thực viên nhưng lại như là này đơn sơ Xem ra vẫn có quyền tốt. Sở Hà một bên chuyển một bên than thở, Tiểu Bạch cùng 15 hai tên này thì lại ở một bên hô quát nỗ lực lên. Mệt đến đầu đầy mồ hôi, bỏ ra mấy chục giây thời gian, Sở Hà mới là đem cái kia một đống đồ vật chuyển ra. Không nghĩ tới, ngoại trừ gạch đá đoạn lương loại hình đồ vật, còn có một bộ không chọn vẹn yêu thú thi thể. Nay một nửa thi thể hình dạng, rất giống trước đó gặp gỡ tứ bính hầu. Chỉ là Sở Hà lười nghiên cứu, lấy cách không lực lượng đem bỏ mở ra. Thanh lý đến gần như sau, một tầng nhu hỏa pháp quang bao phủ nhập khẩu lối vào ở phía dưới hiện ra. Sở Hà không dám tùy tiện xuống vào. Trước đó Thanh đi ra bộ kia yêu thì, nói không chắc chính là cho cái kia cấm chế giết chết. Có thể giết đi vào nơi này yêu thú, tự nhiên là so với sợ Hà muốn lợi hại rất nhiều. Thử một chút. Quyết định chủ ý, đó là cùng Tiểu Bạch hai tên này lui về phía sau, ba người là lấy ra gạch, hướng về tầng kia nu hòa pháp quang đã đánh qua. Đùng. Một thanh âm vang lên, để sợ Hà ba người chính là cái chán có mồ hôi lạnh bí ra. Trước kia phi kiếm khó có thể một thoáng chặt đứt gạch đá, dĩ nhiên cho cái kia nhìn như mềm nhẹ pháp quang một kích, đã biến thành một mịn, ngay cả cha đều không có còn sót lại. Chỉ sợ ta vào vào, cũng là một con đường chết. Mười lăm có chút gian nan nói rằng, nó luôn luôn đối với mình yêu thể mạnh mẽ cực kỳ tự phụ, ngay cả một loại pháp bảo cũng dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng nhìn thấy lợi hại như vậy cấm chế, chỉ có thể là bãi phục chịu vua. Hừ, ta cũng không tin nó có thể kiên trì bao lâu. Sở Hà từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một đống lớn của chú, ngoại trừ bảo phụ ở ngoài, còn có số lượng càng nhiều thượng phẩm pháp phụ. Được, chúng ta đồng lòng tề lực. Mười lăm hiếm thấy địa tràn đầy phấn khởi, đi theo Sở Hà ở ngoài mặt sau tối lui, là sát cánh mài chảo. Không có phá giải cấm chế bản lĩnh, chỉ có thể là lấy lực phá trận. Dũng lực công kích càng mạnh mẽ hơn tới tan rã cấm chế. Tại Sở Hà ra lệnh một tiếng, ba người là bắt đầu đánh tung làm nổ, không cần thiết dừng nửa phần. Vậy mà, đỡ lấy hơn nửa canh giờ kết quả, để Sở Hà có chút thủ dụ, hầu như đem trong tay bữa chú tiêu hao ở đó cấm chế thượng, cái kia cấm chế nhưng không có bao nhiêu suy yếu. Xem ra, cần nhờ man lực là không được. Sở Hà cùng hai tên này có quắc ngồi xuống, không sẽ tiếp tục, trước tiên nghỉ một chút lại nói. Ai, nhưng đang tiếp cấm chế cái gì, ta đúng là một chữ cũng không biết. Đây là ta khá là bội phục các ngươi tu sĩ địa phương. Dĩ nhiên có thể mang phức tạp như vậy đồ vật tổ hợp lên, vẫn thiên biến văn hóa, rất nhiều pháp môn, uy lực vô cùng. Luân Phiên vận dụng nguyên cương, 15 cũng mệt đến ngất ngư, có chút thượng khí không tiếp hạ khí. Nay một đạo cấm chế cũng thật là lợi hại, 15 cùng Tiểu Bạch gần như là tương đương nguyên đan cảnh hạ cấp chân nhân, như vậy liên thủ cùng đánh, thậm chí ngay cả đạo kia cấm chế hay, 3 phần uy lực đều cắt giảm không được. Nay quỷ đồ vật, đến tột cùng dựa vào cái gì tới khôi phục tiêu hao đi bi năng. Nói xong câu đó, Sở Hà trong đầu tựa hồ có vật gì nhôn tới. Đương nhiên, Sở Hà cùng 15 là trăm miệng một mà kêu lên, cái kia viên ngây nô tinh có thể chủ trì toàn cục, cũng đối với thần công sức mạnh đi tuyến biết được, cũng chỉ có thần cung đầu mối chỗ thiên kỳ tinh. Mượn tính cấu pháp hỏa cùng với đức quán câu thông, đạt được kết quả, quả nhiên là cùng mình đoán gần như. Tên đang chết, biết rõ chúng ta muốn đến tìm nhập khẩu lối vào, vẫn tại vì thế nơi bổ sung nguyên khí, nếu như nếu có thể, ta thật muốn bạo đánh nó một trận. Sở Hà có chút nghiến răng nghiến lợi. Bạch bạch tổn thất nhiều như vậy vừa chú cùng tinh lực, vẫn có nhiều thời gian như vậy, Sở Hà tự nhiên là khó chịu. người không thể chắc nó, nó chỉ là một loại bản nguyên đồ vật, có thể có bao nhiêu nghi tư đây? 15 dung đủ là ý cầm một bình ngưng nguyên đan đang cùng Tiểu Bạch chia sẻ ý nghĩa yêu Tiểu Bạch nhưng là cùng chủ nhân làm nỗ lực lên hình cổ vũ xem ra có chút nụ trí chủ nhân để Thiên kỳ tinh tiệt ngừng bên này cấm chế nguyên khí cung cấp sau Sở Hà ba người đó là bắt đầu làn sóng thứ hai công kích lần này hiệu quả là rõ ràng rất nhiều chỉ thấy cái kia nhu hòa pháp quang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được là chậm rãi tiêu đi dùng gần nửa cách giờ sẽ đem cửa động cấm chế phá đi Sở Hà không có vội vã đi vào vẫn như cũ để Tiểu Bạch ở phía trước cảm ứng một hai mai đến tận nó cho rằng không có vấn đề mới chậm rãi đi vào trong đi hắn rất là cẩn thận, lấy phi kiếm ở phía trước do đường, để cạnh nhau ra pháp phiên che lấp khí tức. Từng trải qua trước đó đạo kia cấm chế lợi hại, ở nơi này không thể không cẩn thận a. Bằng không một cái thất sách, đó là thân tử đạo tiêu. Cái này hầm ngầm bố trí rất là tinh mỹ, trên bách động có rất nhiều do các loại phù văn hình thành tinh đồ, dưới chân thềm ngọc có chút mềm mại, đi ở mặt trên khiến lòng người sinh ung dung tâm ý. Hầm ngầm không dài, không tới mấy tức, liền hầu như đến phần cuối, từ cái tiêu cấm chế pháp quang chung nhìn tới, đối diện hẳn là một nho nhỏ nhà đá. Tới gần nhà đá nơi còn có một đạo cấm chế, lại là để thiên ki tinh tiệt ngừng nguyên khí cung cấp, ba người hợp lực chỉ hao tốn một ít khí lực, liền đem phá hỏng. Tiến vào trong thành thất, nhìn thấy tất cả, để Sở Hà là vô cùng thất vọng. Giống tuyết, đồ vật gì đều không có. Chờ chút, Sở Hà vẫn là phát hiện một tia dị dạng, ở chính giữa trên mặt đất, dấu ấn vô số phù văn, tạo thành một con số trưởng lớn bắt giác phù trận. Bên trong phù trận, cũng có tám cái rãnh. Những này phù văn Sở Hà không nhận ra, nhưng thô thô một mắt, chỉ cảm thấy những kia phù văn đang chầm chậm cùng động. Tuy hồ, có chút quen biết lại có rất nhiều cảm giác xa lạ. Sở Hà không nhận ra, không có nghĩa là mười không nhận ra, nó thấy cái này lớn phù trận, là kinh hô lên, chuyển tông trận truyền tống trận liên quan với truyền tống trận đồ vật này trước đây ngoạn trong game ngược lại là thường thường dùng qua chỉ là trong game diện nhìn thấy những kia cùng trước mắt so với thực sự cách biệt quá lớn chẳng trách chính mình có chút quen biết nhưng nhận không ra sở hà chưa từng thấy những này phù văn hẳn là khá là yêu cầu cao độ không gian phù văn không có chân quân cấp thực lực khó có thể tìm hiểu tại trên hạo nguyên đại lục không có nguyên thần cảnh tu vi nắm giữ nhất định không gian thần thông nguyên lý căn bản không thể điêu khắc truyền tống trận vì lẽ đó chính là thanh linh sơn cũng không có một tòa truyền tống trận. Nguyên lai cái này mật thất là dùng để cho thần cung cung chủ chạy trốn dùng, chỉ là Thiên Tinh Tông chủ, cũng bất quá là nhát gan hạng người. Sở Hà lập tức cho cái kia tố không gặp gỡ cung chủ ra kết luận. "Thật, ai nói cho ngươi biết Thiên Tinh cung chủ chính là Thiên Tinh Tông tông chủ, hai người không phải một người." Mười lăm phản bác hắn cái này kết luận. "Ừm. Dĩ nhiên không phải cùng một người, kỳ quái tới thay." Sở Hà đối với nó đáp lời, cảm thấy có chút không rõ. Thiên Tinh thần cung, rõ ràng là Thiên Tinh Tông trọng yếu nhất cung điện bí mật, thế nhưng nắm quyền người, cũng không phải một tông chủ nhân, là có chút không còn gì để nói này thiên tinh thần cũng tác dụng, cùng các ngươi thanh linh sơn cái kia cái gì kinh cắt là gần như, nếu không, làm sao sẽ mai ở dưới đất? Còn muốn vận dụng địa từ nguyên quang tới làm phiêu gì tác dụng? Mười lăm giải thích, nguyên lai like cũng là dùng để giấu đồ vật dụng, chẳng trách sẽ như vậy tử. Một loại đại tông môn đạo trường căn cơ đều là viễn du vân thiên thượng khí thế uy hoàng, làm sao như cái này ẩn tại dưới nền đất, không thấy ánh mặt trời? Sở Hà mới là bừng tĩnh, ngươi nhận được nó là truyền thống trận, cái kia có biết dùng hay không? Sở Hà chỉ vào cái kia bắt giác lớn phủ trận vân đạo, rất đơn giản a, ta có thể dạy ngươi đem tám cái danh điển thượng linh thạch, sau đó khắp mấy cái đơn giản pháp quyết là được. Mười lần này thật không có một chữ cũng không biết. Ai, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi xích dương vực trình độ như vậy là hậu, đường đường đại tông môn đệ tử, càng là ngay cả truyền thống trận cũng chưa từng nhìn thấy. Ai, tối lời ngày sau a. Miệng của nó lại bắt đầu nữa, luận ngang địa nói đến. Nếu không phải Sở Hà còn có cầu cho nó, đã sớm một cái tắt quá khứ, để nó tỉnh táo tỉnh táo, biết không lớn không nhỏ hậu quả. Có thể hay không một truyền thống quá khứ, liền có thể nhìn thấy thiên tinh tông dương nguyệt cơ chứ? Vậy cũng không được, nếu là bản đại nhân lại cho bọn hắn bắt lại, cái tiên nên làm thế nào cho phải? Cái này truyền tống trận không thể dùng. Không thể dùng. Mười năm đông nhiên lớn tiếng kêu lên. Bản đại nhân xem này truyền tống trận tựa hồ không chọn vẹn không đủ, tiểu tử ngươi vẫn là thận dùng a, xảy ra chuyện gì, đường trách bản đại nhân đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nói tới đây, nó bắt đầu có chút khẩu không chọn luôn, hồ bài lên, chỉ muốn để Sở Hà không cần cái này truyền tống trận. Đối với nó có lúc mạc danh tố chất thần kinh, Sở Hà đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong lòng thở dài không ngớt. một đời yêu thần dĩ nhiên là rơi vào kết quả như thế, bi thai bi thai. Đối với nó, loại này đột phát bệnh trạng, Sở Hà sớm có kinh nghiệm, chỉ cần mạnh mẽ sửa chữa dừng lại, một trận liền có thể khôi phục thái độ bình thường. "Chủ nhân, điều động truyền tống trận pháp quyết chính là như vậy, xin hỏi lúc nào lên đường đây?" "Ở cái này đều không sót hy địa phương, ta đều muốn chết ngạn." Cho gõ đến đầu đầy 35, lúc này là nịnh nọt mà nói rằng. "Chương 74, Thất tinh luyện thánh pháp." "Hoa rồi." Nhẹ giọng tại vang lên bên hai, Sở Hà dưới chân chuyển đến đạp lên thực địa cảm giác. Lần thứ nhất tiếp xúc truyền thống trận, cảm giác rất kỳ diệu vừa bắt đầu dưới chân Tựa Hồ rũ một đóa cây đông, phụ trận phát động thời điểm, Quanh mình khí thế cẩm cố như sắt, lấy Sở Hà thực lực, ngay cả động một thoáng đều là không thể. Tiếp lấy quanh thân không gian bắt đầu vặn mèo, trở nên có chút ngộ ngảo lên. Tiếp lấy thân thể có lơ lửng dám, tục ma kịch liệt sốc này truyền đến, Tựa Hồ đang vòng xoáy bên trong kịch liệt xoay tròn, cảm giác buồn nôn lập là từ trong lòng nổi lên. Cũng còn tốt loại này không phụ thuộc vào trường không cảm giác, chỉ là kéo dài mấy tức thời gian liền cao biến mất. Nơi này là Sở Hà mở ra mắt bốn phía nhìn, có chút chần chờ mà nói rằng dưới chân truyền thống trận pháp quang chiếu sáng nơi này tất cả nơi này cũng là một cái không nhỏ mật thất mật thất bốn phương tám hướng tu chỉnh đến mức rất chớn nhãn hiện ra u lãnh hào quang có khác không ít kim thạch hệ phú văn chỉ là mật thất toàn bộ hình thái không quá quy tắc tựa hồ chịu đến ngoại lực áp bách mà có chút biến hình dáng vẻ cùng tầm thường nhìn thấy vương vức lớn gì sở hà đến gần dùng linh thức dót vào vách tường tìm đòi không nghĩ tới rót vào không được bao nhiêu đó là trở lại như vậy kỹ càng ngay cả linh thức đều khó mà xuyên thấu hẳn là một tầng rất dày kim loại loại đáng tiếc cái này mật thất lối ra mở miệng rõ ràng không chịu đựng nổi năm tháng hành hạ đã đổ nát chặn lại lên mà mất tất bốn phía, bởi tài liệu bất phàm mới có thể bảo lưu đến đến nay. Tự nhiên là, nếu là truyền tống trận vị trí điểm đều không làm kiên cố chút, vạn nhất phát sinh đổ nát cái gì, một bên khác muốn truyền tống lại đây người, cùng muốn chết không khác. Chỉ là đem nơi này làm kiên cố có dám dùng. Sở Hà hoán giận một thoáng, là đem 15 gọi ra, liền muốn cùng nhau thanh lý cái lối đi này. May là, mặc dù là cứng rắn sâu tầng nham thạch, nhưng ở Sở Hà bảo dai xích hồng dưới phi kiếm, vẫn là dường như đậu hũ như vậy yếu đối. 15 nguyên cương, lợi hại cũng không kém Sở Hà bao nhiêu, hai người cùng nhau hiệp lực, tiến độ cũng không chậm. Chỉ là Như vậy tuần trước đó để lại đường hầm vết tích Đào A Đào A, quá nửa nén hương thời gian, hai người cũng bắt đầu mệt mỏi lên. Vẫn không có nhìn thấy thông quán hy vọng. Bất đắc dĩ, Sở Hà không thể làm gì khác hơn là ngừng lại khôi phục chân nguyên. Mười lăm một bên dập đầu ngưng nguyên đan, vừa nói, nương nhỏ. Hóa ra mật thất này là chôn ở dưới nền đất chỗ, chúng ta như vậy lọ tới, ít nhất đều có lớn khoảng cách nửa dặm, dĩ nhiên còn chưa tới đầu. Sở Hà mỏng nhìn một chút chung quanh năm thạch, trả lời, hẳn là rất nhanh. Hai người nghỉ ngơi tốt lại phát lực, quả nhiên dường như Sở Hà từng nói, chỉ là bỏ ra hơn 10 tức thời gian, liền đem cái lối đi này lần thứ hai quan thông. Lối ra là tại một chỗ tương tự hang địa phương. Nhìn chung quanh một trụ trụ treo ngược thành lũ, gần vài chỗ cái kia sông nhỏ, Sở Hà chỉ được lại tìm xuất khẩu. Bất quá trước lúc ly khai, Sở Hà là ở phía sau lối ra, mở miệng trung lưu lại một cái ký hiệu pháp khí, để tiếp theo đến lúc có thể định vị. Đồng thời vẫn đem cái kia lối ra sửa sang lại một thoáng, để rõ ràng vết tích đánh tan. Ở cái này lòng đất trong nham động phải lai quả thứ, lại đi tìm nửa nén hương thời gian, Sở Hà mới tìm được một cái cửa ra. Chợt, hô hấp đi ra bên ngoài không khí, Sở Hà trong lúc nhất thời rất là thích ý, là từng ngụm từng ngụm. Trước đó tại Thiên Tinh Thần Cung bên trong, tuy rằng có phong phú linh khí quần quần không ngừng cung cấp, nhưng chúng quy là ở dưới lòng đất, khó tránh khỏi có chứa một ít vận đục địa khí, đối với này mới mẹ không khí. Sở Hà tự nhiên giống như tham lam. Hạ một tức, Sở Hà là ngự kiếm bay lên, ngắm nhìn một phía, cũng sắp xuất hiện chỗ dáng vẻ khắp ở thần thổ trung. Lúc này Sở Hà vị trí là một mảnh núi nhỏ loan liên miên trùng điệp, là tương tự đổi núi địa mạo. Bỏ ra mấy tức thời gian xoay quanh phủ lã một thoáng, Sở Hà phát hiện người nơi này thuốc lá rất là ý đòi, hẳn là một chỗ khá là hẻo lãnh địa phương. Sở Hà cũng không có vội vã rời khỏi, mà là tìm kiếm quanh thân gần nhất nơi chấn nhỏ. Chỉ cần tìm tới chấn nhỏ, lại hơi sau khi nghe nóng, biết mình ở nơi đâu, mọi chuyện đều tốt làm. Ngự kiếm phi hành, độn tốc cực nhanh. Sở Hà lại là tiến vào Tiên tiên Cảnh trung giai, có thể so với sau giai chân nguyên cường độ. Như vậy tìm kiếm việc, đối với hắn mà nói, quả thực dễ dàng trong đánh. Rất nhanh, liền cho hắn tìm tới một cái quy mô nhỏ thôn chấn. Thôn chấn này cấp độ so với thủy hà chấn còn thấp hơn nhất đẳng. Sở Hà như vậy Tiên Thiên Cảnh tu sĩ đến, để rất nhiều chấn dân đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò, nhưng càng nhiều chính là sợ hãi. Quá cao nhân tầng này bị làm rất dễ chuyện, sở hà tùy tiện ngăn cản một tên tu sĩ tra hỏi, đối phương là trả lời đến tỉ mỉ. Đối với như vậy nhiệt tình nhân, sở hà đương nhiên không thể thiếu cho điểm thù lao, chỉ là một viên trung phẩm linh thạch. Gia hỏa kia đó là vui vẻ địa môn răng đều muốn cười đi, liên tiếp cho sở hà mấy cái lớn cuối cùng. Nguyên lai like nơi này là tại trạch châu cảnh nội, một người tên là khâu thành địa phương, mà chấn nhỏ này tên là hứa gia chấn, biết rồi địa phương, xác định đường về phương hướng, sở hà cũng không làm dừng lại, là tức khắc lên đường, chuyển động thân thể hướng về thanh linh sơn phương hướng chạy đi. Từ biệt mấy tháng trở lại cũng không biết có thể hay không ai huấn, mặc kệ nó, chuyến này như vậy thu hoạch, chính là ai hẻo cũng đáng được a sở hà gãi gãi đầu, nghĩ như thế nói. một đường chưa từng xuất hiện phong ba, là thuận thuận lợi lợi địa trở lại thanh linh sơn. sở hà chuyện thứ nhất chính là đi gặp bạch ly, đừng mơ tới nữa, cái này trong lúc hắn khẳng định đối với chuyện của chính mình rất nhiều chuẩn bị quá. tiểu tử thúi, thực sự là gan lớn sinh lông, không biết trời cao đất rộng, cao thủ tập hợp cũng dám đi đục nước béo cỏ, chuyến này có hay không thu hoạch a. bạch ly giả bộ bộ dáng rất tức giận, thế nhưng hắn mi cái kia kia thiếu ý cùng cuối cùng câu nói kia, nhưng là bán đứng nội tâm hắn chân chính ý nghĩ cho dù bạch ly đối đãi chính mình không sai, nhưng sở hà cũng biết hoài bích có tội cái này trí lý cũng không có đem đạt được thiên tinh thần cung chuyện nói ra, mà là đem xích hồng phi kiếm cùng liên tâm toa đan dược lấy ra cho bạch ly quan sát, không có bất kỳ bản giao, đi ra ngoài mấy tháng không trở lại, đem sơn chủ chức trách để xuống một bên chẳng quan tâm, thực là đúng trước. nếu như không đem một vài thứ lấy ra, bạch ly giáo viên tuy rằng có thể che chắn, nhưng ở trưởng lão hội mặt trên trung quy có chút bất hảo bản giao. liên quan với liên tâm toa đan dược, sở hà nguyên bản cũng có nộp lên dự định, chỉ là bận rộn tới bận rộn đi, lại cho tam vi băng hồ cùng thiên tinh thần cung chuyện trộn lẫn, nhất thời quên đi mất. Hôm nay dùng để qua loa lấy lệ cùng lấy công trục tội tác dụng là nhất thích hợp. Hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói, liên tâm đan đối với tông môn sản sinh chỗ tốt, cách xa ở chính mình, cá nhân bên trên, chính mình sớm đem ký lên, dâng ra cũng không quá quan trọng. Liên quan với xích hồng phi kiếm, bạch ly ngay cả nhìn thẳng đều không có vọng một thoáng, mà này liên tâm toa đang ăn dược, hắn biết được sau này là mạnh mẽ vô tay, vui vẻ nói, liên tâm đan, hảo tiểu tử, chó ngáp phải rồi nha. Lần này ta muốn khuynh lực đăng báo, cho ngươi ký cái đại đại công lao mới được. Liên tâm đan giá trị, thân là thanh mục đường chấp sự trưởng lão hắn, không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Này Liên Tâm Đan, thậm chí có thể nói là không thua gì Thanh Linh Đan đan dược. Bạch Ly mừng như điên một lúc lâu, mới là ánh mắt lấp lánh mà nhìn Sở hạ, nói rằng, không chỉ hai thứ này chứ, còn có vật gì tốt, tiểu tử ngươi muốn đàng hoàng bàn giao. Nhìn hắn như hổ như sói giống như ánh mắt, Sở Hà Liên Thanh xin tha, mới miễn đi hắn truy hỏi. "Ừm, không ngừng ta phải lớn hơn vì làm cảm tạ ngươi, còn có Huyền Băng gia hỏa kia, nếu như biết việc này, khẳng định so với ta còn kích động hơn." Này Liên Tâm Đan một khi có thể thành tốt luyện chế ra lô lời của, đối với trước mắt Thanh Linh trấn tình huống, khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Bạch Ly một lời nói, để Sở Hà có chút tự trách. Sớm biết, mấy tháng trước liền đem này toa đan dược nộp đi tới. Ngươi về núi trước đi xem xem đi. Cố Hàn tiểu tử kia những ngày qua thế, ngươi chồng coi Vân Nguyên phòng cũng rất cực khổ rồi. Ngươi trở lại thay đổi hắn đi. Hàn Huyên một thoáng, mắt thấy Sở Hà muốn cáo tử, Bạch Ly nói như thế nói. Sở Hà nguyên bản có chút cảm động, thế nhưng trở lại Vân Nguyên phòng, ra hỏa kiếp nhưng là hô to. Ngươi làm sao sớm như vậy sẽ trở lại? Gia sợ này sơn chủ nên phải quá sung sướng. Ngoại trừ tu luyện cùng luyện đan, hầu như chuyện gì cũng không cần làm, an được cũng còn tốt. Trong phút chốc, là đem Sở Hà này điểm cảm động trở thành nhạt rất nhiều. Bất quá, tuy rằng hắn nói như thế đạo, nhưng ở Sở Hà một trận hảo tán gấu sau, là chạy trốn nhanh chóng, cũng mặc kệ Sở Hà giữ lại. Tiếp đó, là cùng cổ lễ đám người giao lưu một thoáng, hiểu rõ gần đây chuyện. Lại không nghĩ rằng, Cố hàng tiểu tử này, quan thời gian này ngược lại là đem mọi việc xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, Sở Hà trở về cũng không có cái gì tay vịn muốn cùng. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái Sở Hà cũng là lòng mang mở ra, để tiểu Bạch cùng 15 đi ra thông khí tự cái đi chơi, liền bắt đầu bế quan tham nghiên. Lần này đoạt được chi phong phú, tính ra là vừa xa sở hạ dữ liệu, phải đem chỉnh lý thỏa đáng, cần sở hạ không ít tinh lực. Sở hạ cảm thấy hứng thú nhất, cũng không phải là vạn vũ hộ cùng thần cung chung mấy ngàn năm phân dược thảo, mà là thiên ki tinh mang theo tới ngày đó tâm pháp. Giờ khắc này, hắn là tinh tế nghiền ngẫm độc ngày đó phức tạp tâm pháp, thất tinh luyện thánh pháp. Đây là một phần luyện thể phương pháp, từ có chứa thánh tự đến xem, tựa hồ có hơi ghê gớm dáng vẻ. Không nói nó như thế nào huyền diệu cùng hiếm thấy, chỉ là cùng trước mắt luyện khí phương pháp hình gì, chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, liền nhượng sở hạ thế khó xử. Bất quá, từ nó quy tắc trung mặt trên mà nói, Nhưng là sáng tỏ nói rằng, có thể cùng luyện khí phương pháp song tu, bởi tinh nguyên nắm giữ không đổi không chất đặc tính, tinh nguyên cùng chân nguyên có thể song song không ngại, phương pháp tu luyện lại là độc cung cấp mà khác vận hành mạch lạc, cũng không cùng chân nguyên vận hành con đường nhất trí, luyện hóa đi ra tinh nguyên, nhưng là tổn chữ cùng toàn thân 99990 cái khiếu hạch trùng, cũng không phải là chân nguyên tụ tập địa đan điện. Vì lẽ đó, cho dù tu luyện phương pháp này, cũng không làm lỡ cùng ảnh hưởng luyện khí phương pháp, còn có như vậy chỗ tốt. Sở ha đại hỉ, vội vã tiếp lấy nhìn xuống. Phương pháp này lấy bảy đại thiên tinh vị làm kiều, thu lấy trên vòm trời quần tinh hạ xuống tinh lực để bản thân sử dụng. Hóa thành từng đạo từng đạo ánh sao tồn tại ở khiếu huyệt, cuối cùng lấp kín 9999 cái khiếu huyệt, thành tựu Thất Tinh Thánh thể. Thất Tinh Thánh thể? Có ích lợi gì? Có yêu thần thân thể cùng dương thần tiên thể lợi hại sao? Sở Hà lầm bầm một thoáng, đối với cảnh giới này chưa từng nghe thấy, hắn cũng không cho rằng lợi hại bao nhiêu. Bảy đại thiên tinh, rất rõ ràng cho thấy nói cùng thiên kỳ tinh một dạng đồ vật. Chờ chút, đồ vật này còn có 6 cái. Sở Hà kinh hãi. Chương 76: Giết chết. Cuối mùa thu đêm, gió mát từng trận, tiêu điều cực kỳ, một câu trăng lưỡi liềm ở trên trời, chiếu lên đại địa mơ mơ hồ hồ. Sở Hà giá phi vân túng tại trong rừng núi qua lại, trong lòng của hắn mắng thầm, Đáng chết Tam Vĩ Băng hồ, từ đi nơi nào? Tại Thanh Linh Sơn ngoại vi, Thanh Linh trấn bên này phạm vi mấy trăm dặm, Sở Hà đã là giá phi vân túng xoay chuyển mấy lần, căn bản không có phát hiện Tam Vĩ Băng hồ tung tích. Xem ra, những ngày qua khổ cực, muốn ổn phí. Súc Sinh kia, rõ ràng là muốn tránh chữa thương, các loại, chờ, thương hảo rồi trở lại tìm Sở Hà ôn chuyện. Thực sự là giàu hoạt. Sở sư đệ, chúng ta trở về đi thôi, nghĩ đến Súc Sinh kia hẳn là không ở phụ cận, nói không chắc nó xem thời cơ bí mật về yêu vân sơn mạch bên trong đi tới. Lục Du lúc này từ khiên kỳ ngọc trung truyền âm nói rằng: Trước đó liền điều tra qua, phụ cận không có giống lần trước chuyện đã xảy ra, có rất nhiều đến đây thanh linh trấn tu sĩ giữa đường mất tích, sau đó tìm tới thời gian thi hải là không héo, nhưng chiếc nhận chứa đồ cùng trong bao chứa vật đồ vật đều không có bắt đi. Hơn nữa nhiều ngày như vậy sở hà như vậy rêu rao, đều dẫn không ra đó, là ngồi vững trước đó suy đoán. Uổng công khổ cực nhiều ngày như vậy, vẫn tay trắng trở về, sở hà trong lòng tiểu phiền muộn lại xin ra. Nếu không phải lúc đêm khuya, sở hà thật muốn thỉnh Lục Du đám người cùng nhau đi tới thanh linh trấn ăn uống một hồi, xin mất giận. Trở lại tông môn nội, Sở Hà sau khi từ biệt lục du đám người, đó là hướng về Vân Ngân đỉnh núi bay đi. Gió thu mát mẻ, trăng ngửi liềm mê người, Sở Hà ngược lại là nổi lên phao ngâm vào ôn tuyền ẩn, trở về lâu như vậy, mọi việc bận rộn khẩn trường, không có thời gian trở về quá loa cứng lĩnh. Đang lúc này, linh hú túi bên trong có đồ vật dị bắt đầu động. Là Vạn Vũ Hộp. Nghe tinh lực mà hư phấn, Là Vạn Vũ Hộp căn bản đặt tính, Sở Hà lập tức lông tơ đứng chổng ngược, rất là cảnh giác. Mà chính mình linh thức cũng mũi, cũng không có phát hiện đinh điểm mùi máu nói. Này, Vạn Vũ Hộp có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm? Sở Hà suy đoán nói, quản hắn nhiều như vậy không có cũng nên làm có lại nói tại trong ngay mắt Sở Hà đã đem ngủ say mười lăm cùng tiểu Bạch hóa lên cũng thêm nắm đạo đạo bảo phủ vậy mà lúc này dị biến cũng sinh từng đạo từng đạo bạch quang đánh tới cách xa ở hơn 10 chỗ nội đã khắp cả người phát lệnh là băng nguyên cương Sở Hà trước đó cảnh giác này vài đạo nguyên cương cho dù thế tới cực nhanh vẫn là cho hắn miễn cưỡng né qua hắn trên mặt đất một lăn, đã đem một đạo thông tin pháp phủ thả ra đối phương sớm có dữ liệu một đạo bạch quang tốc thật cực kỳ là đem đạo pháp kia phủ đánh rơi chỉ là nó không ngờ rằng Sở Hà linh thức đã thông qua thiên ngọc báo cho Lục Du đám người Sở Hà lật lên còn chưa tới kịp lấy ra xích hồng phi kiếm, trong mắt bỗng nhiên một hoa, linh thức cùng cảm ứng là rất là hỗn loạn, quanh mình cảnh tượng đang vặn vẹo biến hóa. Chỉ là nửa thức, nguyên bản thu ý cả vườn sân, đó là trở thành đóng băng vài thước ngày đông giá rét, từng đóa từng đóa lông ngỗng lớn hoa tuyết theo gió mạnh thổi đột kích, khiến người ta con mắt đều cơ hồ tránh không ra, còn có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, ảo giác, trông rất sống động ảo giác. Không nữa biết người tới là ai, Sở Hà chính là chưa đầu, chỉ là không nghĩ tới, chính mình chạy đến bên ngoài tìm nó mười mấy ngày, nó nhưng đi tới chỗ ở của mình đang đợi, thật rào hoa xuất sinh dĩ nhiên chạy đến nơi đây tới cho ta nếu không phải vạn vũ hộp sớm cảnh kỳ ta nói không chắc liền xúc sinh kia nói bất quá hôm nay ngươi giết đến tận cửa nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi tuyệt không thể lại cho ngươi đào tẩu sở hạ ở trong lòng ấn nộ nói rằng phải đem ảo giác phá diệt như có cường tuyệt ra mấy bậc thực lực là rất dễ dàng chỉ cần đem này hơn 10 trượng nội khoảng cách hóa thành chính mình thần thông pháp vực liền có thể cái gì ảo giác đều có thể hóa thành yên khí tại không khác biệt thực chất công kích trước mặt cái gì giác đều là con bọ giấy chỉ là lấy sở Hà tu vi mà nói thần thông pháp vực là xa không thể bởi Tạm thời tiêu trừ không được trước mắt mệnh hoặc, tuy nhiên vẫn may, có mười lăm tiểu bạch hai người này tại, cho dù tam vĩ băng hồ nắm giữ lợi hại hảo giác thần thông, cũng khó có thể đắc thủ đi. Tiểu dạng, lần trước nói ta nguyên cương chút tài mọn, hôm nay liền để bản đại nhân cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Mười lăm là nhất thiếu kiên nhẫn, cũng là nhất hỏa khí lớn, xông lên trước địa sông ra ngoài. Bây giờ nó có thể tùy tâm tùy ý địa vận dụng nguyên cương, xa không phải ban đầu miễn cưỡng, lại có một ít yêu tộc bí kỹ nơi tay, nó tự nhiên tự tin tràn đầy địa tiến lên liên tiếp lần trước cho này con đê tiện xú bà nương sỉ nhục nô nữ vẫn ở trong lòng nổi lên để thần võ đại nhân lòng tự ái đầm địa máu tươi hôm nay nhìn thấy không thể sống chết vật lộn với nhau đoạt lại bộ mặt khó tiêu mối hận trong lòng hơn nữa nó dựa dẫm là cùng nó phối hợp càng thêm ăn ý tiểu bạch nó tự cao hiện tại cho dù đối mặt chính là cấp 6 trạng thái toàn mãn tam vĩ băng hồ cũng có thể tranh cao thấp một hồi đặc biệt là tiểu bạch mới thêm băng sở hữu nguyên cường càng là cường đại đến mức đáng sợ liền ngay cả nó cũng chịu thua một bậc bây giờ hai tương hiệp lực không tin không chống đỡ được đối phương sở hà thấy nó như thế hung mãnh đối mặt cấp cao đối thủ vẫn cái thứ nhất không sợ chết mà xông lên đi đấu võ cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi còn tưởng rằng nó là có hay không ăn sai rồi đang ăn dược là ăn liệt dương đan những này dễ dàng khiến người ta phấn khởi đang ăn dược khiến đầu mơ hồ 15 cùng tiểu bạch thủ làm tiên phong, giảm bớt áp lực sở hà lập tức thả ra xích hồng phi kiếm cùng tuyết bay phi kiếm hai tương giao ra hồng rất nhiễu, dường như một cái mãng xà chỉ cần cho sở hà linh thức bắt giữ đến này mãng xà đó là mạnh mẽ phải đi ngươi làm sao có khả năng sớm phát hiện được ta tồn tại tại một cái nào đó nơi chợt có một thanh âm truyền ra sở hà không hề trả lời nó mà là ngưng thần mà chống đỡ tiếp tục tìm cái tia tia khả năng khí thế tam vĩ băng hổ không hổ là cấp 6 chi dài thêm vào hạo giác che lấp cho dù sở hạ như thế nào chuyên tâm mà chống đỡ cũng không thể đi theo được chớ nói chi là bắt giữ sở hạ tâm ý hơi động nhưng là ánh kiếm trước khi thể nhớ chuyển đạo đạo băng hàn xích viêm khí lăn lộn mở ra để trung quanh hạo giác bắt đầu lay động ngươi cái xu bản lương giả thân giả quỷ có thể lừa gạt được bản đại nhân sao chỉ cần ngươi không tha thí bản đại nhân bất cứ lúc nào cũng không sợ ngươi vào lúc này 15 nhưng là vọt lên nguyên cương mũi tên hướng về một chỗ khác bắn trúng đi đồng thời tiểu bạch nhưng là hướng về một chỗ khác buôn ba cũng là phát sinh đạo đạo nguyên cương nuôi tên. Hai nơi phong cấm phương hướng, lại đánh cho chuẩn, lập tức để Tam Vĩ băng Hổ lộ ra thân ảnh. Chỉ thấy đông nam chỗ, nó là nhảy lên mà ra. Quanh thân nguyên cương lưu chuyển, đem đạo đạo nguyên cương chi tiến nổi hủy. Ngươi làm sao làm được? Nguyên cương chi tiến đi tựa như sấm sét, nghiêm túc mà tới, là trong tộc bí pháp, ngươi đến tụt cùng là thân phận gì? Tam Vĩ băng Hổ đối với 15 Thả ra nguyên cương chi tiễn rất là kinh ngạc, vừa trốn liền hô to. Không có nửa phần lần trước hô to kẻ phản bội khí thế. Hừ. 15 không hề trả lời nó, mà là nhân cơ hội tăng nhanh thế tiền công. Cơ hội tốt đối phương lộ ra thân hình, sở hà là ngự kiếm mà lên, tập trung khí thế. đúng, đối mặt pháp bảo cấp phi kiếm, cái tiêu tam vi băng hồ không dám chậm trễ. hám mồm phun một cái, một viên nóng ánh hạt châu bay ra ngoài, hạt châu kia hơi xoay một cái, liền có đạo đạo hào quang từ đó rơi ra. không nói mười lăm cùng tiểu bạch nguyên cương tiễn, chính là sở hà phi kiếm, tại này đạo đạo hào quang trùng đều là cho đóng băng. lấy ra nội đan, hôm nay đó là giờ chết của ngươi. lục du tiếng kêu gạo vào lúc này truyền đến, cái tiêu tam băng hồ thấy rõ cường về tới, trong lòng tuy có ý lui, nhưng nghĩ đến một số chuyện, đó là tàn nhận ý tới. Liều Lĩnh, là điều khiển nội đan, thẳng đến tiểu Bạch mà đi. Chỉ là, mọi người há để nó như ý. Kẹn kẹt. Từng tiếng căng thẳng thanh âm vang lên, cái kia Tam Vi băng hồ đánh về phía tiểu Bạch tốc độ đống nhiên chậm lại. Mắt Trần có thể thấy, nó quanh thân tựa hồ cho vô số vô hình chi tuyến ngăn cản lên. Những này vô hình chi tuyến rất là cứng cỏi, dễ dàng đưa nó hộ thể nguyên cương lạc đến lõm xuống, để động tác của nó vì đó cứng lại. Ầm ầm. Tại nó mang theo nguyên cương vọt mạnh hạ, gãy vỡ thanh âm mà lên, chỉ thấy nó quanh thân có vô số tiểu nổ tung hiện hiện, nguyên khí tuyến là dập gãy vỡ sụp đổ hay là mấy cái có vài căng thẳng nguyên khí tuyến căn bản ngăn cản không được lấy ra nội đan nó, thế nhưng tầng tầng tầng giao, tầng tầng trọng chất, chừng 10 trưởng nội đều là để nó trong lúc nhất thời khó có tầm thường mấy phần tốc độ. Nguyên khí tỏa trận. Là ba vị chân nhân cảnh cao thủ phát động trận pháp, cho dù là cấp 6 yếu tố, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát được, chớ nói chi là bị thương tam vĩ băng hồ. Thành, đại gia đem hết toàn lực. Bạch Ly là bỗng nhiên hay lớn. Ổ khóa này trận hữu dụng, đã tập trung vào thân hình của nó, chen mà đến phi kiếm đương nhiên sẽ không khí. Liền ngay cả Sở Hà Xích Hồng phi kiếm cũng có thể dễ dàng địa đâm vào trong cơ thể nó. Tiếp đó, sẽ có yêu quân tới tìm ngươi. Nếu muốn mạng sống, ngươi chỉ có thể đem băng phong chi nguyên giao cho chúng ta yêu tộc, không có lựa chọn nào khác. Nó ngã xuống thời gian, là với sở Hà nói một câu nói như vậy. Tuấn ánh mắt của nó ra hiệu, nó nói, "Hẳn là tiểu Bạch, ở chỗ này, chỉ có tiểu Bạch mới thân kiêm băng phong hai loại thổ tính. Chính là các ngươi thần lên tới tới, ta cũng sẽ không đem tiểu Bạch giao cho các ngươi." Sở Hà tay chỉ tay, Xích Hồng Phi kiếm chém bay mà xuống, đưa nó cuối cùng một hơi lướt đoạn rồi đi. Đem giết hết, một tu sĩ khác cũng rơi xuống thân hình, là trước đó gặp gỡ một sư huynh. Hôm nay là lôi hắn lại đây trợ trợ, bởi vì nguyên khí tòa trận không có ba tên nguyên đan cảnh chân nhân, căn bản không phát huy được mạnh nhất uy năng. Cũng còn tốt, cái này yêu đan không có chịu đến bao lớn tổn hại. Bạch ly trưởng lão, ngươi xem làm thuốc lợi của, có thể hay không luyện chế tốt hơn đan dược tới, để mọi người có ít lợi. Lục du lăng không vê lại cái viên này yêu đan, giao cho bạch ly. Cái viên này yêu đan còn có tam vị băng hồ một tia hồn, là đối kháng lục du lăng không lực lượng, không ngừng mà núc đích. súc sinh tia tu vi kinh người, như nếu như có thời gian, không chừng có thể đổ hóa hình kiếp, trở thành một đời yêu quân đây. Đáng tiếc làm nhiều việc ác, chết với này con này một viên yêu đan luyện chế đan dược nhưng không thích hợp người. bất quá hôm nay đại gia chu diệt này yêu đều là lập công lớn thanh một đường sẽ nhờ đó trọng thưởng. bạch ly lấy ra một cái phủ văn nằm dày đặc hậu ngọc đem thu cẩn thận cười nói ở đây mọi người đều là cùng tiêu lên cáo tặng có thể có được một viên phẩm tương giỏi như vậy cấp 6 yêu đan làm như luyện chế dược nguyên đối với bạch ly này luyện đan đại sư mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. nó trước khi chết nói những lời kia có chút kỳ quái. lục du được khen thưởng hứa hẹn cũng có tâm tư lo chuyện bao đầu lên băng phong chí nguyên nói chính là con vật nhỏ đi bạch ly chỉ chỉ tiểu bạch. Ông nga, Tiểu Bạch đứng ở Sở Hà trên vai, nháy mắt to, là vẻ mặt nghi hoặc, nó không rõ ràng lắm Bạch ly theo như lời nói. Sở Hà sờ sờ nó đầu, mới trả lời, này Trung tựa Hồ có hơi kỳ lạ, đệ tử cũng không hiểu. Các loại, chờ, ngày mai đệ tử rảnh rỗi, liền đi kinh cắt trà một thoáng, nhìn Tông môn điện tịch thượng có hay không nói, nhắc tới chuyện này. Được rồi, từng người tán đi đi. Sở tiểu tử ngươi bình thường muốn cảnh giác điểm, những yêu thú kia đều là hướng về phía ngươi linh sủng được. Ngày mai ta hội cùng phụ khí đường nói một tiếng, để bọn họ chạy tới đưa ngươi nơi này báo động trước phụ trận tăng lên tới cấp cao, chuẩn bị bất chắc. Gặp mọi việc đã xong, Bạch Ly hơi an bài một thoáng, mọi người đó là tản đi đi. Bọn họ vừa đi, 15 gia hoặc kia, trải qua sở Hà cho phép, là khuôn mặt tươi cười hồi hộp, nâng lên cái kia một bộ hồ thi, a xỉ địa không biết chạy đi nơi nào ẩn nút bữa tiệc lớn. Cấp 6 yêu thú thi thể, hy vọng sẽ không đem bụng của nó căng nước. Sở Hà lắc lắc đầu, đối với cái này ăn hàng không thể làm gì. Một fan kích đấu, cổ lấy bọn họ cũng nghe tiếng mà ra, vừa nhìn đến tụi cùng, nhưng sơn chủ sở Hà nói không có chuyện gì, bọn họ cũng không truy hỏi nữa, là các về các nơi. Lần này, thực sự là làm phiền vạn Vũ Hộp sớm báo cảnh sát nếu không, tại Tam Vi băng Hồ tập kích hạ, lấy cấp 6 yêu thú lợi hại, chính mình thật muốn chịu chút thiệt nhỏ lại nói. Lần này cái kia yêu hồ chạy trốn đi vào ẩn nút, rất là khốn khéo, cũng không có bởi vì miệng lưỡi chi dục mà săn bắt vân ngân phong một người. Theo lý thuyết là không có có huyết tinh chi khí, chẳng lẽ là trước đó Tam Vi băng Hồ cho trọng thương quá, cái kia chưa khỏi hẳn vết thương. Sở Hà nghĩ tới một khả năng, nghĩ đến khả năng này, Sở Hà là có mồ hôi lạnh từ cái trán bí ra, nếu như cứ như vậy, cũng có thể cảm ứng được tinh lực tiến tới gây rối. Như vậy, đã nói lên, này vạn vũ hộp là như thế nào khủng bố. Như thế vừa nghĩ càng thêm kiên định Sở Hà sẽ không dễ dàng bình quyết định của nó. Chuyện này quả thật là một cái kiếm hai lưỡi, mặc dù đối với địch bên kia khá là sắc bén một điểm, nếu như người sử dụng một có không cẩn thận, chỉ sợ cũng khó lấy lòng đi. Bất quá, nghĩ đến tương lai Tu Vi cho phép, có thể thả ra vạn vũ đao máu, tổ thành vạn vũ huyết trận, vậy nên là như thế nào kinh thế hai tủ. Ai nghĩ cái này, cũng không bằng nghĩ những tên khốn kiếp kia lúc nào còn có thể được. Sở Hà vô vô cái chán, cũng không có vào phòng, mà là ở bên ngoài chậm rãi bồi hồi. Tuy rằng nghe cái kia băng hồ trước khi chết từng nói, lúc đó không có cảm giác gì, thế nhưng hiện tại chuyện hồi tưởng lại đúng là một cái đau đầu chuyện cũng không biết nó nói chính là nói thật vẫn là trước khi chết nói lung tung nếu như thật sự tiếp theo là hóa hình yêu quân tới tìm đó là chuyện lớn toàn bộ thanh linh sơn ngoại trừ thanh lôi trưởng môn căn bản không người nào có thể ngăn trở được chỉ sợ bạch ly đám người hợp lực cũng không là đối thủ nếu như chính mình có nguyên đan cảnh thực lực thật là tốt biết bao ít nhất có vạn vũ hộp giúp đỡ có thể cùng với chu toàn đọ sức một hai sẽ không rơi xuống vừa thấy mặt liền cho thuẫn sát đát đát tiểu tử thấy hắn có chút rầu run đó là vấn đạo ta không sao thấy nó lo lắng sở hạ vội vã cười cười vớt nó đầu nói rằng ngày hôm nay biểu hiện không tệ định lợi hại nghe được chủ nhân biểu dương tiểu tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười sau đó chống lạnh hai mắt hiếp ử gật đầu một bộ đối với sở hà nói tới sâu cho rằng hứa dáng vẻ nhìn thấy nó kiêu ngạo dáng vẻ sở hà cũng theo đó mỉm cười trong lòng cái kia tia lo lắng nhưng là càng sâu có thể yên ổn đến hôm nay cũng không dễ dàng chính mình chắc chắn sẽ không để cái gì ngoại lai sức mạnh hủy hoại tất cả những thứ này nhanh lên một chút tăng cường thực lực sở hà trong lòng thầm nói nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ mới có thể thủ hộ Gió thu tiêu điều, trong sân, cái kia thanh tú thiếu niên cái bóng cho ánh trăng kéo đến thật dài, nhìn như hơi có hàn ý, nhưng thiếu niên nhưng trong lòng có nhiệt huyết dâng lên. Chương 78, bích một một cảnh. Đem vạn vũ hộp thu vào, trên tay đao máu dây rượi lại yếu đi rất nhiều. Nhìn này hai vũ liêu diệp giống như mỏng công nhận, sở hà là tinh thần trước nay chưa từng có tập trung. Cái gọi là tế luyện, đơn giản điểm, là tại đồ vật chung đặt xuống chính mình thần hồn dấu ấn, để cho cùng bản thân liên hệ có thể càng thêm chặt chẽ. Nếu như là có trước chủ đồ vật muốn thêm vào một tầng loại trừ trước kia dấu ấn công phu. Ký thực, toàn bộ quá trình là rất phức tạp, không những khác là quen thuộc pháp bảo toàn thân giá cấu đến nhỏ bé nơi điểm này, muốn lãng phí không ít thần hồn lực lượng, càng đương diệt trừ trước kia chủ nhân dấu ấn. Trong đó còn bao gồm, như thế nào càng hiệu suất địa dựng chân nguyên đường hầm, như thế nào để cùng nguyên chủ bất động chân nguyên càng có thể phát huy vận chuyển hiệu suất các loại. Tuy rằng văng hai cái tinh huyết không có cái gì trở ngại, thế nhưng tiếp đến tế luyện mới là khủng bố quá trình. Bởi cấu tạo cùng pháp bảo đi chi đạo bất động, đau máu bên trong nguyên chủ dấu ấn, Sở Hà là phát hiện, không ngừng một vị, hơn nữa, khó có thể diệt trừ. Ngoại trừ những này Huyết sát lệ khí cũng là phi thường vướng tay chân đồ vật, trước kia hộ chống rống huyết sát lệ khí đã rất là dày đặc, há biết nhận thân bên trong hầm ẩn, càng là vượt qua gấp 10 gấp trăm lần. Chơi ạ. Nay một cái vạn vũ hộ, đến tột cùng cướp đoạt bao nhiêu tính mạng? Chỉ là tầng ngoài đao máu, chiếu loại trình độ này, không có thu gặt mấy ngàn cái tính mạng, căn bản không cách nào hình thành loại trình độ này huyết sát lệ khí. Chỉ là tầng ngoài đao máu đã là như thế, nếu như trong tầng, hạt nhân tầng đây, thời chất thành núi, máu chảy thành sông đều không đủ để hình dung. Trong phút chốc, Sở Hà là hứng thú giảm nhiều, hầu như này dừng lại tế luyện công phu tuy rằng hắn không phải mềm lòng hạng người nên ra tay vẫn là rất quyết tuyệt thế nhưng đối mặt bực này hung khí hắn vẫn còn có chút không thể tiếp thu suy đi nghĩ lại một lúc lâu cho đến trên tay tế luyện công lao ngoại trừ một chút sai lệch thần hồn không lớn thoải mái hắn mới là đã tỉnh hồn lại chật trong mắt của hắn mê man dứt hết thầm nói vì ta khí tự mình ta dùng thì lại rất đáng chết người cuộc đời này sảng khoái tràn trề liền có thể cần gì phải với tiết nơi do dự một niệm tức sinh tế luyện lực lượng cũng là tăng thêm để tiến độ bay lên tế luyện này hai vũ đao máu đầy đủ biến thành thời gian 7 tháng ngày mới là hoàn thành Từng tế luyện sau đau máu, màu sắc cùng lúc trước là có chút bất động. Thậm chí tại phẩm chất mặt trên hơi có không bằng, đây là Sở Hà không thể toàn bộ nắm giữ duyên cớ, thế nhưng tươi sống vẻ nhưng là dày đặc rất nhiều. Mới tế luyện đao máu không thể cùng bên trong hộp cái khác đặt ở cùng một chỗ, rất rõ ràng, bên kia đối với này hai vũ đao máu là rất bài xích, tựa hồ hai người đã đã biến thành xa lạ đồ vật, thậm chí đối với đầu. Đối với điểm này, Sở Hà là có đối sách, mượn thiên kỳ tinh vàng dòng ánh sáng, là đem một góc nào đó đao máu toàn bộ đánh đuổi, cũng chiếu ngự sự phương pháp, cô đọc một chỗ không gian đi ra. Chuyên môn cho mình từng tế luyện đao máu gửi tầm bộ đối với loại hiện tượng này, sở hà cũng có chút tàn bạo mà mắng các ngươi những này dạng, chờ ta đem này hai vũ đao máu tẩm bổ đến phì mập mạp mập, nhìn các ngươi còn không tập hợp lại đây ôm sở ra bắt đuổi. ngự sử hai vũ đao máu, sở hà vẫn có dư lực, hắn tiếp lấy lại là rút ra hai vũ đao máu tế luyện, lấy năng lực của chính mình tăng thêm hai vũ đao máu, vẫn là có thể, là không thể đem uy lực toàn bộ phát huy ra mà thôi. tối thiểu cũng muốn tập hợp đủ 4 vũ số lượng, tổ thành một cái tứ tượng trận. nếu không, thực sự là lãng phí vạn vũ hộp ngự sử phương pháp chung mấy chục cái bảy trận phương pháp. Ở đó ngự sử phương pháp chung, tứ tượng trận, bất quá là là cơ sở nhất trận pháp, vì lẽ đó từ cái này cất bước là thích hợp nhất, theo có thể nắm giữ đao máu dữ nhiều, trận pháp hội vẫn diễn biến cựu cung trận cái này vạn vũ huyết trận cơ bản tạo thành đơn vị. Mà ngự sử pháp quyết trên có, toàn bộ vạn vũ huyết trận do chín cái lớn cựu cung trận tổ thành, một khi vận chuyển lại, vạn nhận cùng phát, biển máu ngập trời, nhật nguyệt tạm đạm, ngay cả thật một tông sư cũng không dám khẽ vượt danh tiếng. Đương nhiên, cái kia toàn lực khởi động vạn vũ huyết trận, đối với Sở Hà tới, là xa xa khó có thể với tới chuyện. Trước mắt, chỉ cần đem này tứ tượng trận diễn luyện qua tay, một khi thả ra, cũng là cùng dai khó ngăn cản, thậm chí vượt cấp tác chiến cũng là có thể. Liên quan với đao máu tổ thành tứ tượng trận ý lực, Sở Hà nhưng cần nghiệm chứng một phen, tuy rằng pháp quyết mặt trên đến tốt như vậy nghe. Vốn là kế hoạch bên dưới ngọn núi tìm vài con giã thú tới thử tay, há biết thử một thoáng, Sở Hà mới là biết, những này phổ thông giã thú, tại đao máu trước mặt, cùng trang giấy một loại yếu lối, nơi nào còn có cơ hội thả ra tứ tượng trận. Hơn nữa có một chút Sở Hà rất là kinh ngạc, chỉ là không lên cấp số dã thú, tinh huyết của nó, rất rõ ràng thỏa mãn không được đao máu cần thiết, mà đao máu đến không vừa lòng chính mình lại có mơ hồ hưu tâm thần phản phệ cảm giác phun trào. Này! Phát hiện điểm này sau, sở hà liền dừng lại thí lợi việc. Thằng bông tha hai cái tinh huyết cho chúng nó, chúng nó này một cỗ sao động mới là biến mất không còn tâm tích.